chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org thỉnh truy cập để nghe chọn bộ chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ văn án thập niên 60 hàng thiên vật lý học kiêm công trình học tiến sĩ đặng côn luân đột phá thật mạnh cản trở rốt cuộc từ bên hướng kia đại dương về tới xa cách 20 năm quê nhà trở thành công nghiệp nặng ngành sản xuất lĩnh quân nhân vật thấy này độc thân một người tổ chức nhiều mặt tìm kiếm muốn vị này giới thiệu một vị mỹ hiền thê tô anh đào đường tỷ tô tiểu nga trải qua tầng tầng tuyến bát Rốt cuộc đến tổ chức thân lãi, an bài cùng chi tướng thân. Đã có thể ở lâm thấy trước mặt, nàng đột nhiên nghe nói đặng tiến sĩ liền phải bị hạ phóng chuồng bò. Vì thế, nàng ngược lại đem cành ô lưu ném xưởng chế biến thị sưởng trưởng nhi tử. Tô Anh Đào gian khổ học tập 10 năm, mắt thấy muốn thi đại học thời điểm, tin dữ chuyển đến, thi đại học bị ấn xuống nút tạm dừng. Vì thế, Tô Anh Đào bị đưa đến cùng đặng tiến sĩ đại hình thân cận hiện trường. Người khác 60 niên đại, lao động, chi viện cho biên cương, đi xuống nông thôn. Tô Anh Đào sáu mươi niên đại, thân cận, kết hôn, tiếp thu các loại hâm mộ ghen tị hận. Nam mơ. Tiểu cốc thôn duy nhất cao trung tốt nghiệp, lớn lên xinh đẹp nhất cô nương Tô Anh Đào cư nhiên nhảy sông. Nàng liến như vậy quả quyết, đem hai chỉ giày bại ở bên bờ, còn đối bên người vương quả phụ nói câu, phiền thoái người đem này đôi giày mang về cho ta muội muội ăn mặc, đừng đặc hương. Sau đó cũng không quay đầu lại, bùng một tiếng liền nhảy sông đi. Sự tình là cái dạng này. Tô Anh Đào hôm nay con đánh cỏ heo rổ. Đánh tràn đầy một dổ cỏ heo, mạo hẹ nóng bức bối đến đại đội tỷ số viên trước mặt, còn cười tủm tỉm kêu đại bá, chỉ nghĩ làm tỷ số viên cho nàng nhớ công bằng điểm. Kết quả ghi điểm viên cũng chỉ cho nàng gửi 3 phần công. Một đại rổ cỏ heo A, suốt 20 cân trọng, tại đây ngồi đều sẽ đổ mồ hôi 7 tháng, nàng đến hoa suốt nửa ngày thời gian mới có thể đánh tới. Mà cùng nàng đồng thời đánh cỏ heo vương quả phụ, thảo so nàng đánh thiếu, thượng xưng tổng cộng mới 7 cân, ghi điểm viên lại cho nàng 5 cái công điểm. nói rõ, vương quả phụ cùng ghi điểm viên chi gian có quỷ. liên này, nàng bất quá mắng hai câu, vương quả phụ còn chế nhạo nàng, nói nàng xứng đáng gả cho một cái giả quỷ dương. mà hiện tại, đúng là phê tư phê tu nhân đại, giả quỷ dương nhóm, ngay cả tạo bom nguyên tử kia bọn nhà khoa học, đều cấp tổ chức an bài đến nông thôn, trụ trùng bò, xuống nông thôn lao động đi. nàng muốn thật sự đi theo cái kia giả quỷ dương thân cận, sớm muộn gì cũng phải đi trụ trùng bò. tô anh đào muốn đi theo cái giả quỷ dương thân cận, không đúng. hẳn là lưu mỹ trở về tiến sĩ thân cận chuyện này nhi sắc thật có rốt cuộc nàng cao trung tốt nghiệp lại còn căn hồng mầm chính tam đại nghèo rớt hồ sơ quả thực lóe kim quang nhưng là thân cận chuyện này vẫn luôn là gặp người vương quả phụ từ chỗ nào biết đến muốn vương quả phụ đều đã biết kia toàn thôn người chẳng phải là đều đã biết nàng căn bản liền không nghĩ gả cái kia giả quỷ dương thân cận cũng chỉ là đi ngang qua sân khấu này toàn thôn người đều đã biết nàng về sau còn có cái gì mặt gặp người dưới sự tức giận Tô Anh Đào liền nhảy sông. Nhảy sông lúc sau, Vương quả phụ đương nhiên sợ hãi, lập tức liền khóc lóc kêu, cứu mạng, kẻ ra quần chạy tới kêu người. Trâm ở trong nước, Tô Anh Đào lại làm giấc ngộng, cái này ngộng đặc biệt trường, ở trong ngộng nàng có thể nói đi xong rồi cả đời. Mà ở ngộng cuối cùng, nàng cư nhiên bởi vì bị người Vu Khống tàng buôn ma túy độc, bị trảo vào ngục giam, cấp phán suốt 20 năm hình, còn ở trong ngục giam được cái ngoại hiệu, tiêu độc nương tử. Này 20 năm tù, nàng không có bất luận cái gì thân nhân. Không nơi nương tựa, vẫn luôn là một cái tên gọi Đặng Côn Luân Nam Nhân, làm bạn qua thư tử, từ bên ngoài viết thư cho nàng, hơn nữa giúp đỡ nàng sinh hoạt, mới làm nàng ở trong ngục giam, quá không phải như vậy khó khăn. Cái này Đặng Côn Luân hành văn thật tốt, lời nói dí dỏm, tin viết huyển chuyển lại động lòng người, chờ hắn tin, là tô anh Đào ở ngục giam nhạt meo đơn điệu sinh hoạt duy nhất khoái khỏa. Đương nhiên, nàng cũng từng đề ra thật nhiều thứ, muốn gặp cái này Đặng Côn Luân, chính là, đều bị đối phương lấy chính mình lớn lên thực xấu. Sợ dọa đến nàng vì từ cấp cự tuyệt. Ở ngộng cuối cùng, Tô Anh Đào mơ thấy chính mình sắp ra tù, hơn nữa chuẩn bị tốt muốn gặp tới đón chính mình đặng côn luôn khi, đột nhiên có người từ trên bụng đè ép một phen, nước bẩn từ trong miệng phun bột mà ra, nàng ngộng, tỉnh. Nàng, lại sống đến giờ. Lưu Quế Phương nhìn nằm ở trên giường đất nữ nhi, thẳng lau nước mắt, không ngừng khóc lóc, sớm biết rằng ta liền không cho nàng lên núi đánh cỏ heo, ai biết nàng sẽ nhảy xuống A. Phụ thân Tô Nguyên Thành là cái tính tình nội người. cũng nhịn không được thấp giọng oán giận chính mình sớm biết rằng ta liền không nên đáp ứng đại ca làm anh đảo thay thế tiểu nga đi theo cái kia ái quốc tiến sĩ thân cận nàng là vì cái này mới nhảy sông nếu không phải vì cùng giả quỷ dương thân cận làm khuê nữ bị chế nhạo nàng sao có thể nhảy sông hiện tại nói này đó còn có ích lợi gì ta nữ nhi khẩu khí này muốn thượng không tới ta cũng không sống lưu quế phương nhìn trượng phu gầy ốm khô quát dáng người nhẫn tâm xé đánh hắn nói Chính là đại ca một nhà đối chúng ta ân trọng như núi, ta lúc trước đáp ứng làm anh đảo thay thế tiểu Nga đi thân cận, cũng là vì đại ca đối nhà của chúng ta trợ giúp thật sự quá nhiều duyên cớ, hoa quế, thực xin lỗi, là ta vô năng, là ta quá không bản lĩnh, cho các ngươi mẫu tử mấy cái đi theo ta chịu khổ. Tông Nguyên Thành nói xong, quay đầu lại cuối cùng nhìn thê tử cùng nữ nhi liếc mắt một cái, nhìn dáng vẻ, là chuẩn bị ra cửa. Mà hắn này vừa ra khỏi cửa, đều không phải là đơn giản đi ra ngoài đi một chút. hoặc là đi bắt đầu làm việc hắn sẽ bởi vì hổ thẹn bởi vì cảm thấy là chính mình bức bách nữ nhi đi thân cận mới đưa đến nữ nhi nhảy sông sẽ trực tiếp một đầu tài tiến tiểu cốc trong sông chết đuối mà chết ngộng sau khi tỉnh lại tô anh đảo còn không động đậy nhưng là tâm lại như gương sáng giống nhau mà giờ phút này tựa ngộng tựa tỉnh cái này cảnh tượng trong ngộng cũng từng xuất hiện quá nàng cực nhanh hồi ức trong ngộng những cái đó sự tình nàng phụ thân tô nguyên thành là hai huynh đệ đại bá kêu tô song thành hai người là thân huynh đệ Bất quá, đại bá là có tiền lương có phiếu gạo trợ cấp cán bộ, mà phụ thân còn lại là một cái rửa công điểm ăn cơm, nuôi sống bọn nhỏ nông dân. Ở 65 năm thời điểm, Đường tỷ Tô Tiểu Nga đã từng hưởng ứng tổ chức kêu gọi, báo danh, muốn đi theo một cái từ nước ngoài trở về về nước tiến sĩ thân cận. Có thể cùng một cái từ nước ngoài trở về tiến sĩ đi thân cận, này đến là bao lớn vinh quang a. Chuyện này đã từng ở toàn bộ tân thành, đều khiến cho cực đại hoanh động. Nhưng là, liền ở thân cận đêm trước Tô Tiểu Nga lại đột nhiên thi đậu thị đoàn văn công, muốn đi đoàn văn công đi làm. Muốn đi đoàn văn công, đương nhiên liền không thể đi thân cận, bởi vì đoàn văn công nhưng không tuyển nhận đã kết hôn nhân sĩ. Nhưng là, một cái về nước tiến sĩ đối tượng cũng thực sự không dung bỏ lỡ ai như vậy một cái hảo đối tượng, có thể rơi xuống chính mình ra, kia đến là bao lớn quan vinh. Ở trong thành đường cán bộ Tô Song Thành, vừa lúc là ở tổ chức bộ công tác, ở nữ nhi vô pháp đi theo về nước tiến sĩ thân cận dưới tình huống, tạo một phần giả hồ sơ. Đem Tô Anh Đảo tên báo đi lên, liền chuẩn bị làm Tô Anh Đảo thay thế nữ nhi đi thân cận. Đương nhiên, đại bá ý tưởng là thực tốt. Nếu nữ nhi không muốn gả cái kia về nước tiến sĩ, khiến cho chất nữ đi, nước phủ xa không chảy ruộng ngoài sao. Chính là, Tô Anh Đảo có cái đang ở nói đối tượng, ở Hắc Long Giang tham gia quân ngũ, nàng đều cùng đối phương ước hảo, báo danh tri viện vùng hoang dã phương Bắc xây dựng, hơn nữa, đi lúc sau cùng đối tượng cùng nhau, cộng đồng xây dựng vùng hoang dã phương Bắc. Lúc này. Đại bá cho nàng đổi hồ sơ, làm nàng cùng một cái từ em mở quốc trở về giả quỷ dương đi thân cận còn chưa tính. Chuyện này còn làm toàn thôn người đều đã biết. Ở cái này thanh danh thắng qua hết thể niên đại, nàng lại mệt lại tức, còn bị cái quả phụ nhục nhã, liền nhảy sông. Thời đại treo người A. Tô Anh Đào Yên lặng tưởng, ở thập niên 60, phê tư phê tu niên đại, hơn nữa 50 niên đại kia một hồi kháng Mỹ viện chiều huyết chiến, hy sinh bao nhiêu người dân quân tình nguyện tánh mạng. Em Mở Quốc là các nàng này đồng lứa hài tử cảm nhận trung bản năng định nhân. Nhắc tới em Mở Quốc, các nàng đều hận nghiến răng nghiến lợi. Bởi vậy, nàng mới có thể như vậy bài xích đi thân cận. Hơn nữa hiện tại nàng còn quá nhỏ, bởi vì trong nhà nghèo, tuy rằng đọc quá cao trung đi, vẫn luôn ở nông thôn lao động, lại tức lại thẹn lại mệt, mới có thể nhảy sông. Mà ở trong động, ở tương lai, nàng đọc càng nhiều thư, đi rồi càng nhiều lộ lúc sau, nàng mới có thể biết hiện tại chính mình có bao nhiêu đốc. Ba, ngươi không cần đi. một ngữ mới ra nước mắt đã bao phủ nàng hốc mắt anh đào ba ở ba ở chỗ này ngươi tỉnh tô nguyên thành đều đi tới cửa lại quay đầu lại nữ nhi sai rồi ba tô anh đào nói năng lộn xộn nói khóc lóc không ngừng tề ba ngươi không cần đi ngàn vạn không cần đi này vừa ra đi hắn liền sẽ nhảy sông mà chết tiếp theo là mẫu thân ca ca muội muội một đám thân nhân đều sẽ bởi vì đủ loại kiểu dáng nguyên nhân rời đi nàng. nàng đều mơ thấy hảo hảo ta không đi ba bồi ngươi tâu nguyên thành luống cuống tay chân vươn tay vụng về giúp nữ nhi xoa trên mặt nước mắt lưu quế phương xem nữ nhi tỉnh cũng kích động không biết nói cái gì mới hảo yên tâm đi anh đảo cái kia em mở quốc tới đối tượng cái gì chó ma tiến sĩ ta không cần liền tính tổ chức đem mẹ phê thành hắc ngũ loại mẹ cũng không quan hệ mẹ ngày mai liền cho ngươi báo danh cho ngươi đi hắc long giang cho ngươi đi tìm đồ chính nghĩa đi hắc long giang chi viện vùng hoang dã phương bắc cũng cùng chính mình âu yếm nam nhân cùng nhau phân đấu nhưng đánh đổ đi mộng xong chính mình cả đời tô anh đảo lại rõ ràng bất quá nàng cái kia đối tượng đồ chính nghĩa tương lai xác thật rất lợi hại sẽ ở bộ đội thượng chuyển nghề sau trở thành địa phương thượng một cái đại cán bộ chính là làm nàng trăm triệu không nghĩ tới chính là nàng chạy đến hắc long giang xây dựng vùng hoang dã phương bắc đồ chính nghĩa lại quay đầu liền chuyển nghề chuyển nghề sau khi trở về còn cùng nàng đường tỷ tô tiểu nga kết hôn không sai đường tỷ tô tiểu nga Hiện tại đầy rất về nước tiến sĩ đối tượng, thi được đoàn văn công, mà tương lai, còn sẽ cùng nàng bạn trai kết hôn. Cái này cũng chưa tính, tô anh đảo cơ hồ có thể nói, cả đời đều là đường tỷ làm nền. Toàn bộ đọc sách thời đại, hai người cùng nhau đọc sách, rõ ràng nàng thành tích vẫn luôn ổn định tại tiền tâm danh, nhưng lại thi đại học rơi xuống bảng. Đường tỷ vẫn luôn học tập chẳng ra gì, lại lấy tổng phân toàn huyện đệ nhất thành tích thi vào đại học, nếu không phải đại học nghỉ học, nàng hiện tại chính là một người quang vinh sinh viên. liên đoàn văn công cũng là nàng cùng đường tỷ cùng nhau khảo chính là đường tỷ thi đậu nàng không có hảo vậy không đi liền ngốc tại mẹ bên người mẹ dưỡng ngươi cả đời lưu quế phương đem nữ nhi ôm tới rồi trong lòng ngực nói bất quá đúng lúc này bên ngoài một trận xe đạp tiếng trung ngay sau đó có người lớn tiếng kêu lên tô anh đào ở nhà sao đăng ký tin ở nơi nào tới tin xem dấu biêu kiện là tần thành xưởng máy móc người phát thư nói tần thành xưởng máy móc Cái này địa phương ở trong Ngộng Tô anh Đào nghe qua, tựa hồ là cái kia đặng Côn Luân nơi địa phương. Mà đặng Côn Luân bất chính là Ngộng Tình trước, nàng muốn đi thấy lại cuối cùng chưa thấy được nam nhân kia. Tô Anh Đào lập tức liền từ trên giường đất nhảy dựng lên, hạ giường đất, xé mở đăng ký tin, Tô Anh Đào suýt nữa hít thở không thông. Tô Anh Đào nữ sĩ, nghe nói ngươi cố ý hướng muốn cùng ta xưởng tổng kỹ sư đặng Côn Luân gặp mặt giao lưu, thỉnh với 25 ngày đến ta xưởng tới tham quan, tòa đàm. Đặng Côn Luân Bất chính là nàng trong ngộng cái kia bạn qua thư tử. Mà hắn cư nhiên chính là cái kia, hiện tại muốn cùng chính mình thân cận đối tượng. Cho nên nói, trời cao làm nàng làm về tương lai mộng, chính là vì làm nàng hiện tại đi gặp Đặng Côn luôn đi. Lưu Quế Phương nhìn quê nữ, thấy nàng sắc mặt soát một chút liền trắng, bắt lấy giấy viết thư nói, tính tính, ta không đi, ta đem tin sẽ xuống đi. Tô Nguyên Thành cũng nói, không đi không đi, chúng ta không đi. Tô Anh Đảo chịu đựng trong lòng khiếp sợ, đem tin che ở ngực chỗ, không. Mẹ, ta nguyện ý đi thân cận. Mặc kệ nam nhân kia tướng mạo là khó coi vẫn là đẹp, cũng mặc kệ hắn tính tình là bộ dáng gì, nàng đều nguyện ý cùng hắn đi thân cận. Nàng cần thiết đi xem, trong mộng cái kia cuối cùng chưa thấy được nam nhân trông như thế nào. Rốt cuộc tuy rằng chỉ là một giấc mộng, nhưng trong mộng phát sinh hết thể sự tình, giờ phút này lại đều cùng đã từng phát sinh quá giống nhau, khắc vào nàng trong đầu. Bán gà. Nghe nói tô anh đảo cư nhiên nguyện ý đi thân cận lúc sau. Đại thẩm cao lớn hồng cùng đường tỷ tô tiểu Nga lập tức ngồi xe tuyến, liền từ thành phố đã trở lại. Tiểu cốc thôn tuy rằng là cái thôn nhỏ, nhưng ly tần châu thị cũng không xa, làm việc đúng giờ xe cũng liền một giờ xe trình. Chẳng qua trong thành thị mỗi người có thuế lương, có tiền lương, sinh hoạt giàu có mà lại thông dòng, dân quê lại mặt triều hoàng thổ bị hướng lên trời, cần thiết đến không ngừng tránh xe mở mới có thể hồn no cái bụng thôi. Cao lớn hồng xuống xe, liền đem chính mình trong tay bao ném cho tâu Nguyên Thành. Bên trong tất cả đều là quần áo, đều tẩy tẩy lưu chữ xuyên, nhưng đừng đạp hư, nhà của chúng ta hải tử đều cẩn thận, này đó quần áo cũ đều cùng tân giống nhau. Thông Nguyên Thành tiếp nhận quần áo, ngượng ngùng nói, cảm ơn đại tẩu. Cảm tạ cái gì đâu, ai kêu tô song thành là ngươi ca, nếu là ngươi ca, cha lại chết sớm, hắn đời này liền thiếu ngươi ra, phải bị nhà các ngươi gặm cả đời, ta chỉ cầu hắn đừng đem công tác cũng nhường cho ngươi là được, điểm này quần áo ta còn lấy đến thời Lời này không phải trâm trọng. trực tiếp chính là mắng chửi người hai huynh đệ một cái ở nông thôn một cái ở trong thành đương nhiên nông thôn cái kia đến dựa trong thành cái này tiếp tế đây là tất nhiên mà bị tiếp tế nghe điểm chế nhạo ai hai câu mắng cũng là bình thường cao lớn hồng lơ đắng lấy tròng trắng mắt quét tô anh đảo liếc mắt một cái nhìn nàng tế bạch làng ra, dau mỉ xinh đẹp khuôn mặt trong lòng nhịn không được chửi thầm, nhà mình tiểu Nga chưa bao giờ phơi nắng cũng không nàng bạch nha đầu này mỗi ngày xuống đất làm việc nhi phơi đại Thái Dương làn da như thế nào liền như vậy bạch ngoài cười nhưng trong không cười nàng nói anh đào rốt cuộc nghị thông suốt muốn đi xưởng máy móc thân cận ngươi đại bá vì cho ngươi lộng cái thân cận chính là chịu trách nhiệm bị tổ chức xử phạt nguy hiểm ngươi cũng không thể một người đi làm ngươi nhị tỷ bồi ngươi cùng đi đại phòng tổng cộng hai nữ nhi tiểu nga cùng tiểu kiều hai nhi tử đi tới cùng cấp tiến tiểu kiều đã gả chồng gả chính là tần thành xưởng máy móc cán bộ gia đình công công vẫn là thành phố đại lãnh đạo tiểu nga tiến Đoàn Văn Công đi tới Cao Trung tốt nghiệp sau thượng thủ đô đọc sách cấp tiến trước mắt ở Công Nông binh Đại học đọc sách liên tính ở trong thành thị đây cũng là làm người hâm mộ toàn ra Tô Tiểu Nga theo tiếng tiến lên xoát cấp Tô Anh đảo kính cái lễ Anh nào mau xem tỷ tỷ này thân siêng mỹ xinh đẹp sao Tô Tiểu Nga xuyên là một bộ kiểu mới tính chất tốt nhất quân chàng thít chặt ra nàng mảnh khảnh vòng eo xinh đẹp hoảng người đôi mắt xinh đẹp xác thật xinh đẹp Tô Anh đảo tự đáy lòng nói Đại Tẩu tới, Tâu Nguyên Thành Phu Thê đương nhiên muốn thay nàng bưng trà, để điểm ăn. Vốn gì đi, trong nhà năm nay đội sản xuất phân đậu phộng tổng cộng liền 5 cân, còn muốn lưu đến tháng riêng bao nguyên tiêu, nhưng là lưu Quế phương cảm ơn đại Tẩu hai vợ chồng đối chính mình hảo, từ túi tử hợp với bắt vài đem ra tới, bưng cho đại Tẩu ăn. Loại này trong thành giàu có thân thích, phải lấy ra của cải nhi tới hảo hảo chiêu đãi. Đương nhiên, bọn họ còn phải hỏi một chút, cái kia đặng tiến sĩ đến tột cùng là tình huống như thế nào. mới có thể chuyên môn tìm người thân cận tiền lương cao không cao gia đình điều kiện được không trong nhà có mấy khẩu người các ngươi cũng đừng ôm quá lớn hy vọng bởi vì nhân gia đặng tiến sĩ là từ nước mỹ trở về cái dạng gì nữ đồng chí chưa thấy qua chuyện này hy vọng không lớn các ngươi đi đi ngang qua sân khấu liền xong rồi cao lớn hồng uống ngụm trà lột một viên đậu phộng, trước cấp này hai vợ chồng đâu đầu một chậu nước lạnh thấy bọn họ hai vợ chồng thoạt nhìn cũng không sinh khí cũng không tiết hận bộ dáng Cao lớn hồng lại hầm hực nói, kia chính là về nước tiến sĩ, quê quán liền ở ly chúng ta không xa tiểu đặng thôn, mẫu thân là chúng ta toàn bộ tần châu tỉnh đều nổi danh nông thôn phụ nữ chủ nhiệm, thuộc về đặc biệt có tri thức, có giác ngộ kia loại người, đối với con dâu yêu cầu cũng đặc biệt cao, lúc trước xem hồ sơ, coi trọng chính là chúng ta tiểu Nga. Hiện tại đổi thành anh đảo, một nông thôn nha đầu, nhân ra có nhận biết hay không vẫn là vừa nói, đến nỗi thân cận thành công, đánh đổ đi, không có khả năng. Cái này được đến lại xem sao. Hiện tại nói lời này cũng quá sớm điểm đi, đại tẩu, ta thiệt tình cảm thấy anh đào cũng không kém gì. Tâu Nguyên Thành nghe đại tẩu đem nữ nhi biếm thành như vậy, chịu không nổi, đến biện giải vài câu. Cao lớn hồng không ngừng hướng trong miệng ném lại đậu phộng, như cũng một bộ ngoài cười nhưng trong không cười bộ dáng. Vậy ngươi nói nói xem, anh đào nàng trừ bỏ là cái cao trung tốt nghiệp nàng còn có gì. Tuy rằng nói tâu Nguyên Thành phu thê đối với cái kia tiến sĩ cũng không tính đặc biệt nhiệt tâm, nhưng là cũng không thể không thừa nhận. Nhà mình khuê nữ nông thôn xuất thân, lại không công tác, chỉ có thể ở trong thôn làm việc nhà nông tránh mở cùng cái tiến sĩ kết hôn, xác thật không xứng với nhân gia Tô Nguyên Thành Phu Thê không nói, yên lặng ngồi, thường thường cấp đại tẩu cùng chất nữ thêm điểm trà, một bộ thành tâm thành ý, nhậm phê nhậm mắng bộ dáng Nhưng là, Tô Anh Đào đối với cái kia đặng cô Luân, lại đặc biệt tò mò, hơn nữa nàng là chuẩn bị tốt, chỉ cần xác định đối phương chính là chính mình trong ngộng mơ thấy nam nhân kia, liền phải cùng hắn kết hôn. Đương nhiên phải hỏi cẩn thận một chút. Đại thẩm, cái kia đặng tiến sĩ năm nay bao lớn rồi? Trương Di bộ dáng, các ngươi có ảnh chụp sao? 28, như thế nào, ngươi năm nay mới 17, hỏi cái này sao tế, ngươi sẽ không thật sự muốn gả cho hắn đi. Cao lớn hùng giật mình học rồi. 28, kia xác thật có điểm già rồi. Rốt cuộc, Tô Anh Đào vì có thể cùng Đường tỷ cùng nhau đi học, năm tuổi liền đọc tiểu học, năm nay vừa mới cao trung tốt nghiệp, Đường tỷ 9 tuổi thương học, đã 21 Nàng mới 17 tuổi. Này nam nhân muốn xứng đường tỷ, kém tuổi không lớn, bồi nàng, xác thật lớn đi ẩm. Đại bá mẫu lời này nói, không phải đại bá làm ta đi thân cận, ta hỏi một chút nhà trai tình huống không phải thực bình thường. Ngươi làm gì sốt ruột? Tô Anh Đào nói. Ngươi đại bá đó là hồ đồ. Cao lớn hồng lập tức phóng cao giọng nói. Tô Nguyên Thành hai vợ chồng cũng thẳng cấp nữ nhi nháy mắt, ý tứ là làm nàng tính, đừng nói nữa. Ta đại bá là hồ đồ. nhưng cũng không phải là vì ta mới hồ đồ, ta nhị tỷ hồ sơ đệ lên rồi, kia đồ vật liền tồn đương, mà ta nhị tỷ lại muốn đi đoàn văn công khảo thí. Lúc này nàng hồ sơ từ hồ sơ túi lấy ra tới, lại đem ai bỏ vào đi. Chẳng lẽ nói cấp đối phương cái không hồ sơ túi, lại hoặc là phóng cái không quen biết người hồ sơ đi vào? Hắn phóng ta đi vào, như vậy mới có thể đối tổ chức bộ báo cáo kết quả công tác, bằng không hắn chính là lừa gạt tổ chức, không cũng đến ném công tác. Tô anh đào hỏi lại. cao lớn hồng còn trước nay không bị chất nữ như vậy sặc quá, mấu chốt này vẫn là sự thật, nàng cư nhiên cấp đối phương sặc đến không lời gì để nói. tiểu nga, xem ngươi làm sự tình tốt. xoay người, nàng đối tô tiểu nga nói, cũng là, tỷ ngươi nguyên lai thường xuyên cùng ta nói đại thẩm thiên vị đại tỷ, ta xem như đã nhìn ra, nàng xác thật chỉ thiên vị đại tỷ, ngươi phạm là có chút việc nhì, nàng cũng chỉ biết trách ngươi. tô anh đào lập tức nói, tức khác vốn dĩ có thể mặt trận thống nhất cao lớn hồng mẹ con. Tức khắc mắt to chừng mắt nhỏ, giống hai chỉ gà chống dường như đối thượng mắt nhi. Cuối cùng, cao lớn hồng âm thầm khắp Tô Tiểu Nga một phen. Chó căn chó một miếng mau, chuyện tốt nhi. Tô Anh Đảo cười lạnh một tiếng, đứng dậy, từ trong phòng ra tới. Mới từ trong phòng ra tới, liền nghe thấy đại bá mâu nói, Hoa Quế, Huy gà đi, có mấy chỉ ta lúc này đến toàn lấy đi, trong thành thịt đều là định lượng, nhà ta cấp tiến chính xương ống đầu, không thị tan không thể được. Có hai chỉ, đều nhưng vì nhưng vì. Sợ đại đội muốn cắt chúng ta tư bản chủ nghĩa cái đuôi, toàn tàng trong nhà hầm, chính là che lại có điểm sưu sú. Hôm nay buổi tối ngươi không đi thôi, ta thừa dịp buổi tối ngươi đều ngủ rồi, đem nó rửa sạch sẽ, sát hảo, ngươi ngày mai trên đường mang theo. Lưu Quế Phương một bộ lấy lòng ngữ khí nói. Không vội ở hôm nay, Tiểu Nga xin nghỉ muốn bồi anh đào thân cận, ta đơn giản cũng ở quê quán nhiều ở vài ngày. Nàng nói. Thô anh đào xoay người, thẳng đến hầm. Không có làm kia chàng ngộng thời điểm. Nàng cùng cha mẹ giống nhau, đối đại bá một nhà mang ơn đội nghĩa, cảm thấy là bọn họ giúp đỡ bọn họ cả nhà sinh hoạt, chính mình nhất định phải cảm ơn. Nhưng hiện tại quay đầu lại ngâm lại, trừ bỏ vài món mấy cái các tỷ tỷ xuyên thừa phá quần áo, còn có mỗi lần trở về liền cờ trách nhà bọn họ sẽ không sinh hoạt, đại bá ra còn đã cho bọn họ cái gì. Ngược lại mỗi một lần tới nhất định muốn bắt chút gà vịt thịt cá mới đi. Hầm hai chỉ phi phi gà tất cả đều là nàng cắt cỏ y. Mỗi một hồi đại thẩm trở về phải toàn bộ mang đi. Nàng cùng muội muội hoa anh đào hai nhiều ít năm không ăn qua một ngụm thịt. Đại thẩm mỗi lần đề vài món phá quần áo đổi hai chỉ phi gà, còn mỗi lần đều là một bộ chính mình ăn mệt bộ dáng, tiến ra môn liền hùng hùng hổ hổ. Muốn ngày thường, Tô Anh Đào liền bị, nhưng tưởng tượng đến trong ngộng phụ thân đã chết lúc sau, mẫu thân bởi vì dinh dưỡng bất lương thân thể không được, cũng dưỡng không thành gà, không thị tặng, đại thẩm một nhà sẽ không bao giờ nữa cùng nhà mình lui tới chuyện này, đột nhiên liền minh bạch một câu, dựa núi núi sập, dựa thủy thủy lưu, dựa mỗi người lão Người cả đời này vẫn là đến dựa vào chính mình Nàng từ giờ trở đi Nhưng đến vì chính mình tính toán Xuống đất hầm Nàng đem hai chỉ gà một bắt được Tổng cộng trang ở một cái trong túi Dẫn theo ra tới Xoay người ra cửa Liền thẳng đến tiểu cốc thôn nơi Hồng Kỳ Công Xã Tới rồi Hồng Kỳ Công Xã Nàng từ cung tiêu xã trước cửa trải qua Liền nhìn đến vài cái trong thôn cô nương Đang ở chỗ đó xả vài đông Hiển nhiên là chuẩn bị phải làm xiêm y đi tô anh đào trong tay tuy rằng có bố phiếu Nhưng là không có tiền Trong nhà sở hữu tiền Đều dùng để giúp đỡ nàng khảo đoàn văn công Đáng tiếc nàng không thi đầu Hiện tại là 66 năm Cao Trung trở lên trường học toàn diện nghỉ học Mọi người hoặc là ngay tại chỗ tham gia lao động Hoặc là chi viện biên cương vùng hoang dã phương bắc thời điểm Khảo đoàn văn công Đối với tô anh đảo loại này Cao Trung mới vừa tốt nghiệp nữ hải tử tới nói Tất cả đều là tốt nhất đừng ra Nhưng nàng bất luận hình thể vẫn là vũ đạo Lại đến văn hóa khóa Mọi thứ quá quan dưới tình huống vẫn là không thi đầu. Nếu là chưa làm qua cái tiêm ngộng, nàng sẽ tưởng chính mình bản thân không đủ tư cách. Nhưng là, đương nàng làm cái kiêu ngộng lúc sau, nàng liền minh bạch. Sở hữu danh ngạch đều là điều động nội bộ, bao gồm đường tỷ danh ngạch. Vì làm đường tỷ có thể bị trúng tuyển, đại bá cấp đoàn văn công lãnh đạo tắc 500 khối. 500 đồng tiền, mới đổi lấy đường tỷ như vậy phong cảnh đoàn văn công tiếp sống, thử hỏi, nàng cùng đối phương như thế nào so. Ở chấn trên đi rồi thật xa đi đến một hộ nhà trước cửa nàng gõ mở cửa thử thăm dò hỏi một câu là đặng đông minh ra sao là ngươi là một cái ba mươi suất đầu nữ nhân mở ra môn cười hỏi tô anh đào đương nhiên không dám trực tiếp đem gà lấy ra tới rốt cuộc cái này đặng đông minh cũng chỉ là nàng trong mộng xuất hiện quá người nàng không dám bảo đảm chính mình mộng có thể như vậy chân thật chân thật đến trong mộng sở hữu đụng tới quá người cùng sự đều là thật sự nhưng là nay cũng quá làm nàng chấn kinh rồi trong mộng đặng đông minh Nàng cư nhiên thật sự, liền ở tại nàng mơ thấy quá địa phương. Là như thế này, nhà các ngươi có phải hay không có người bệnh, yêu cầu ăn chút thịt bổ một bổ. Ta nơi này nàng lời nói còn chưa nói xong, đã bị nữ nhân này kéo vào môn. Tiến bảo nói, ngươi lấy gì thịt? Nữ nhân nhìn nàng trên lưng phình phình ni lo túi, áp lực không được mãn tốt nhất kỳ hỏi. Gà, hai chỉ đại phi gà. Tô Anh Đào nói, nữ nhân một đôi con ngươi tức khắc liền sáng, trong mắt tràn đầy đều là thương tiếc hai chỉ gà a Hiện tại nơi nơi cắt tư bản chủ nghĩa cái đuôi nhưng dưỡng không dễ dàng đi, bán ta đi, nhà ta vừa lúc có người muốn bổ bổ, giá ngươi khai. Ngồi, đến bên trong ngồi, cung tiêu xã một con mau gà tam đồng tiền, ngươi cho ta tam khối là được. Thô Anh Đào nói, bắt đầu đánh giá này gian nhà ở. Bình thường nông ra nhà ở, đầu giường đất quét sạch sẽ, nhưng là, trên tường treo thật nhiều ảnh trụ, có nàng bản nhân, cũng có rất nhiều nam nhân, mà nhất chọc người đôi mắt, còn lại là một chương màu sắc rực rỡ ảnh trụ. Trên ảnh chụp là một cái lớn lên phi thường xoáy khí nam nhân, mũi thẳng thắn, hai mắt thâm thúy, một bộ hào hoa phong nhã, văn nhã học giả bộ dáng. Nhìn ảnh chụp, tô anh đào có một loại. Cấp đối phương nhìn gần, không thở nổi cảm giác. Cái này kêu đặng đông minh nữ nhân cũng không ra khỏi cửa, trực tiếp từ trong túi ra bên ngoài đảo tiền. Thấy tô anh đào vẫn luôn nhìn trên tường một chương màu sắc rực rỡ ảnh chụp không ngừng nhìn, cười tủm tìm nói, màu sắc rực rỡ ảnh chụp, chưa thấy qua đi, ngươi đoán này trên ảnh chụp người là ai? chẳng lẽ không phải biểu tiếp? tô anh đào giật mình hỏi đặng đông minh một bộ xem quen rồi người khác giật mình hơn nữa tại đây cảm thấy thực bình thường bộ dáng nói đó là ta đệ đệ từ nhỏ ở em mở quốc lớn lên đây là hắn ở em mở quốc khi ảnh chụp cho nên kia không phải biểu tiếp, là cái chân nhân nhân gia vẫn là cái tiến sĩ đâu lớn lên soái khí đi hắn tên gọi là gì tô anh đào hỏi lại nàng thậm chí cảm thấy chính mình hẳn là muốn tìm được đáp án côn luân hắn kêu đặng côn luân là chúng ta tần thành xưởng máy móc cao cấp kỹ sư đâu đặng đông minh cười nói ở tô anh đảo trong ngộng đặng đông minh chính là đặng côn luân tỉ tỉ nàng chỉ nghe đặng côn luân ở tin trung nói qua nói nàng liền ở tại hồng kỳ công xã nhân sinh quá cực kỳ nhấp nô lại không nghĩ rằng chính mình này một tìm liền đem đối phương cấp tìm được rồi hơn nữa còn ở chỗ này thấy được đặng côn luân ảnh chụp đương nhiên càng thêm làm nàng ngoại ý muốn chính là nàng trước nay không nghĩ tới quá đối phương hội trưởng như vậy xoáy khí nay quả thực không giống thật sự cảm giác căn bản không có khả năng đại tỷ ngài bà bà có phải hay không bệnh rất nghiêm trọng tiếp nhận đặng đông minh cấp tiền nàng hỏi đặng đông minh sửng sốt một chút cười nói đúng vậy bất quá ngươi làm sao mà biết được nàng không chỉ có biết đặng đông minh bà bà bệnh rất nghiêm trọng còn biết nàng ở thành phố đi làm trượng phu sớm đã có ngoại tình, lại còn có ở thành phố cùng tình phụ lặng lẽ sinh đứa con trai chờ nàng một phen phân một phen nước tiểu đem bà bà từ trên giường đất hầu hạ đến hảo lên Bà bà liền sẽ lấy nàng sinh không ra nhi tử vì tử, làm nàng cùng trượng phu ly hôn, đem nàng chạy về nhà mẹ đẻ. Nhưng là những việc này nhi tô anh đảo trước mắt còn không thể nói cho đối phương. Nàng chỉ có thể là đi trước thấy Đặng Côn Luân, cùng hắn tiếp xúc quá, hơn nữa có thể đáp thượng lời nói lúc sau, mới có thể nói cho hắn những việc này. Năm chặt bán hai chỉ gà kiếm tới sáu đồng tiền, từ Đặng Đông Minh ra ra tới, nàng liền thẳng đến cung tiêu xã, mua vải dệt làm quần áo. Nàng đến đi cùng trong ngộng cũng chưa đã gặp mặt nam nhân kia, thân cận. Tiến sĩ. Anh Đào, nhớ do cấp gà nhiều uy điểm gạo lứt đem chúng nó bón thúc điểm nhi, ta đi thời điểm mang theo. Cách một phiến cửa sổ, cao lớn hồng xem tô anh Đào đi đến, thấp giọng nói. Nay thời đại dưỡng một con gà nhưng không dễ dàng, công xã ghi điểm viên thường thường liền phải mỗi nhà đều đi vừa đi, nghe thấy nhà ai có heo tiếng kêu, hoặc là gà ở thầm thì, trực tiếp cho ngươi bắt đi, còn muốn tịch thu ngươi một tháng đồ ăn. dám dưỡng gà vịt đều là không muốn sống hôm nay buổi tối tiểu nga anh đào cùng hoa anh đào ba cái đến một giường đất tễ ngủ cả đêm tô anh đào nương chính mình ngại tễ ngại nhiệt liền chạy đến trong phòng bếp đơn độc đi ngủ điểm thượng đèn dầu nàng đến cho chính mình phùng một kiện giống dạng quần áo ra tới bằng không nàng sợ ngày mai gặp mặt nếu là đặng côn luôn thật sự chính là ảnh trụ bộ dáng chính mình muốn không xứng với nhân gia. ra mà cách vách tây xương phòng cao lớn hồng đang ở cùng nàng mẹ hai tán gấu ta vừa rồi từ trên cửa quá Liền thấy anh đảo ở thế chính mình may áo phục, kia vải dẹp nhìn như là tân, ngươi biết nơi nào tới không? Cao lớn hùng hỏi. Lưu Quế Phương buổi chiều đi uy gà thời điểm, liền phát hiện khuê nữ đem hai chỉ gà đều cấp mua, đổi thành vải dẹp tự cấp chính mình làm quần áo, lúc này còn không biết chờ đại tẩu đi thời điểm, từ chỗ nào biến chỉ gà ra tới cho nàng đâu. Nhưng là khuê nữ trưởng đến 17 tuổi, không có mặc quá một kiện quần áo mới, khó khăn muốn đi thân cận, xuyên kiện quần áo mới cũng không có gì không đúng. Hơn nữa khuê nữ còn nói, có chuyện gì nàng sẽ khiêng, tuyệt đối sẽ không kêu cha mẹ khó xử. Nàng liền đành phải mặc kệ khuê nữ. Nhưng nàng cũng sẽ không nói dối, vì thế nàng đành phải nói, không biết. Cao lớn hồng mau ngủ rồi, tắp miệng nói, kỳ thật đây là một lần tập thể thân cận, cùng vị kia đặng tiến sĩ thân cận nữ đồng chí tổng cộng có 5 cái đâu. Bên ngoài thượng đương nhiên sẽ không nói là thân cận, chỉ có thể nói là học tập, nhưng là ngươi tưởng, năm cái ưu tú nữ đồng chí, nhà ngươi anh đảo có thể so sánh đến quá cái nào. lưu quế phương trong lòng cảm thấy nhà mình nữ nhi so với ai khác đều hảo nhưng lời này nàng khẳng định không dám nhận đại tẩu mặt nói ra ở trong phòng bếp thế chính mình và áo tô anh đào nghe thấy đại thẩm loại này làm thấp đi chính mình nói không những không cảm thấy sinh khí ngược lại cảm thấy thực buồn cười hảo nàng hiện tại đã biết cùng nhau thân cận tổng cộng có 5 cái nữ đồng chí biết đến càng nhiều hình thức đôi chính mình không phải càng có lợi đương nhiên những việc này nhi cùng nàng ở tin không có gì giấu nhau đặng côn luân cũng từng đề qua nói tổ chức đã từng cho chính mình giới thiệu quá rất nhiều đối tượng, một lần, hắn ở nữ sĩ đàn trung phi thường được hoan nên. Chẳng qua chính hắn lúc ấy say mê nghiên cứu khoa học công tác, không muốn kết hôn, mới chậm chạp không có kết hôn. Đương nhiên, đã từng có bao nhiêu được hoan nên, theo hắn tương lai bởi vì tư tưởng chính trị phương diện nguyên nhân bị hạ phóng trùng bò, hơn nữa một chút phóng chính là 78 năm, những cái đó nữ đồng chí sùng kính cùng ngưỡng mộ cũng liền như tan thành mây khói. Hạ phóng trùng bò, đây là đặng côn luân trong cuộc đời đại kiếp nạn. Liền hướng về phía nàng ở trong ngục giam phục hình khi, hắn gửi cho nàng thư tịch cùng đồ dùng sinh hoạt, cùng với tưởng tận trăm phương nghìn kế đưa vào đi những cái đó tốt nhất đồ trang điểm, nàng cũng tuyệt đối không thể kêu này phát sinh. Chẳng sợ kia chỉ là giấc mộng, trong mộng nàng, đã chịu cuối cùng an ủi đều đến từ chính hắn. Cuối cùng đối với nhân sinh khắc khao cũng tất cả đều là hàn cấp. Ngay kế, sáng tinh mơ, tô anh đào ghé vào phòng bếp trên giường đất, trong lòng ngực ôm làm tốt quần áo. Anh đào, ngươi ngốc nha Đêm qua liền ngủ ở trong phòng bếp, này trên giường đất cái gì cũng chưa phô, không cảm thấy lạc hoặc sao. Tô Tiểu Nga cười tủm tìm hỏi. Lạc, nhưng cũng mát mẻ, nhị tỷ ngươi khởi sớm như vậy. Tô Anh đào hỏi lại. Nông thôn giường đất xú, ta ngủ không thói quen, ngươi cũng thật là, ngốc nhà ta thật tốt à, ngủ giường như vậy thoải mái, làm gì chạy về trong thôn, ngươi cũng thật ngốc." Tô Tiểu Nga mang theo rõ ràng khinh thường nói, xem như vậy, hoàn toàn đã quên nàng đã từng cũng là từ thôn này đi ra ngoài. Ngốc tại nhà ta không phải có thể cho ta ba ta mẹ tránh công điểm. Ngốc trong thành, một ngày cho các ngươi nấu cơm giặt đồ mang hài tử, đại thẩm cũng chưa cho ta tiền lương A. Tô Anh Đào nói thẳng. Tô Tiểu Nga cấp này một câu đổ miệng, tức khắc hát, hát một tiếng, Nguyên Lai like vẫn luôn nghe lời lại ngoan ngoan Tiểu Anh Đào, này còn có tính tình. Nàng chẳng lẽ đã quên nàng đọc sách, mặc quần áo, tất cả đều là các nàng một nhà tự giúp mình chuyện này. Đây là đã quên buồn đi. Bất qua rốt cuộc tiến sĩ thân cận mới là đại sự. Bởi vì chuyện này quan hệ tô song thành tiền đồ, tô tiểu nga còn không thể không bồi nàng đi đi ngang qua sân khấu. Đương nhiên, cũng cũng không dám cùng anh đào khởi tranh chấp. Mà ngoài cửa, trước hai ngày khi anh đào thiếu chút nữa nhảy sông vương quả phụ, dậy sớm nhận tâm nấu viên trứng gà, cũng mang theo vào cửa tới. Tiểu cô nương thiếu chút nữa nhân nàng mà chết, vương quả phụ miệng hư, trong lòng bàn khoăn, nghe nói nàng muốn đi thân cận, từ nhi tử trong miệng tỉnh ra tới trứng gà đâu, tưởng cấp tô anh đào bồi cái tội. Vốn gì đi? Ở nàng trong ấn tượng, Tô Anh Đào chính là cái xinh đẹp không thể lại xinh đẹp tiểu cô nương, nhưng vương quả phụ hôm nay vừa vào cửa, thiếu chút nữa không kinh giấc cảm. Chỉ thấy nàng ăn mặc một kiện màu nâu nửa thành tay háo háo sơ mi, một cái màu đen quần, tuy rằng nhan sắc lược hiện lao khí đi, nhưng là bởi vì các đặc biệt vừa người, phụ trợ cả người duyên dáng yêu kiều. Mà đứng ở bên người nàng Tô Tiểu Nga, nghe nói là toàn bộ tần thành đoàn văn công đoàn hoa, nếu không phải kia thân lục quân trang trợt đôi mắt nói, cũng đến cho nàng so đi xuống. Anh Đào hôm nay cũng thật xinh đẹp, còn không có ăn cơm sáng đi, gì cho ngươi mang theo một viên trứng gà, nhanh ăn đi. Vương Quả Phụ nói. Thô anh Đào tiếp nhận trứng gà, nhàn nhạt cười cười, cảm ơn Vương gì. Quả Phụ, khổ qua ruột, toái miệng bà tám, loại người này không đáng đắc tội. Nhưng liền nàng này một câu, Vương Quả Phụ lại bị kinh ngạc hỏng rồi. Anh Đào vừa rồi nói chính là tiếng phổ thông đi, cùng ra đi ô giống nhau như lúc, thật là dễ nghe. Sẽ nói tiếng phổ thông, lại còn xuyên như thế hào phong khéo léo. Tuy rằng đại gia không biết Dương Tiến Sĩ trông như thế nào, nhưng ở mọi người xem tới, như vậy Tô Anh Đảo, Thiên Vương lão Tử đều xứng đôi. Liên một chút, nàng xuyên y phục lược hiện lao khí một chút, sấn nàng cả người thoạt nhìn ít nhất có 20 tuổi. Tô Tiểu Nga là muốn bồi Tô Anh Đảo cùng đi xưởng máy móc thân cận, xem Tô Anh Đảo đem chính mình đảo sức lại thổ lại thôn, trong lòng còn rất vừa lòng. Rốt cuộc chính mình này đường ngội, vẫn luôn đều ngây ngốc sao. Tương không thượng không quan hệ, không còn có đồ chính nghĩa, đương nhiên. Nếu là đồ chính nghĩa chê ngươi không thi đậu đoàn văn công đem ngươi cấp bằng ngươi cũng đừng sợ, Trung Kỳ vẫn luôn ở truy ta, nhưng ta ngại hắn tuổi tác quá tiểu không đủ thành thủ, đem hắn cấp cự tuyệt, phòng trừng hắn thực mau liền phải tới truy ngươi, được không? Tô Tiểu Nga nửa nói giỡn, nửa nghiêm túc nói. Trung Kỳ là các nàng hai chị em nam đồng học, cũng là các nàng tỷ mỗi hai đều ở thăm gia, học sinh xã đoàn Hùng Võ sẽ lãnh đạo, Tiểu Hát Binh đầu lĩnh, 21 tuổi, thành thị hộ khẩu, lớn lên tặc xoáy khí. trước mắt ở cùng tô tiểu nga nói đối tượng đường tỷ cư nhiên tưởng đem chính mình đối tượng đưa cho nàng ghê gớm ngôi xe tuyến từ trong thôn xuất phát kỳ thật không đến nửa giờ liền đến xưởng máy móc tô anh đào nguyên lai trước nay không có tới quá xưởng máy móc đối với cái này chính mình bạn qua thư từ từ sửa lại án xử sai sau liền vẫn luôn vì này phấn đấu địa phương tham lam nhìn ở tin hắn từng nhất biến biến nói chờ ngươi ra tù khi ta tới đón ngươi đến lúc đó chúng ta cộng độ quãng đời còn lại Nhưng ngươi ngàn vạn không cần ghét bỏ ta buồn kẻ không thú vị, bởi vì ta xác thật là cái thực không thú vị người. Không thú vị sao? Không quan hệ, ta là cái rất thú vị người đâu, ta sẽ làm ngươi biến thú vị. Lúc ấy nàng nói, sườn cửa, vệ binh nắm lấy môn đầu. Sườn máy móc trên cửa lớn, cao lớn công nông binh điêu khắc to lớn mà lại kiên nghị, gọi người tức khắc cảm thấy, chính mình là như vậy nhỏ bé. Ngay hảo, đồng chí, chúng ta là từ nhỏ cốc thô tới, tìm đặng tiến sĩ tham quan, học tập. Tô Tiểu Nga nói, chờ một lát, ta đi báo cáo. Một cái vệ binh xoay người, chạy bộ vào cửa đi. Ngay sau đó, một cái hơn 40 tuổi, đỏ tím sắc mặt, đem áo khoác khoát trên vai nam nhân đã đi ra. Lại tới nữa một vị nữ đồng chí. Hảo hảo hảo, cái này chúng ta thân cận, Nga không, học tập, học tập đội ngũ càng thêm lớn mạnh, chuyện tốt chuyện tốt. Sưởng trưởng trương Ái Quốc, đối với tiến đến thân cận nữ các đồng chí, bởi vì chuyện này liên quan đến tiến sĩ nguyên nhân, bỏ qua một bên tổ chức. đều là tự mình chiêu đãi các ngươi cái nào là tới học tập đến lúc đó ta đẹp an bài nhìn hai cái đồng dạng cao đồng dạng xinh đẹp nữ đồng chí trương ái quốc cười tủm tìm hỏi tô tiểu nga còn không có há mồm đâu tô anh đào liền vỗ bộ ngực tiến lên nói báo cáo lãnh đạo ta là ta cốc tiểu nga lơ đãng nhíu một chút mày chính mình này muội muội nguyên lai không gặp nàng như vậy chủ động à nàng không phải vẫn luôn đều ngây ngốc sao đừng nàng thật cho rằng chính mình thân cận có thể tương thượng đi Chê cười. Đến đây đi, cùng nhau tới học tập nữ đồng chí tổng cộng có 5 cái, ngươi là nhất tới chế một cái, này nàng bốn cái nữ hải tử đã sớm tới rồi, đang ở trong ký túc xá chuẩn bị, buổi tối muốn cùng đặng tiến sĩ gặp mặt. Các ngươi đều cần thiết hảo hảo chuẩn bị, buổi tối, tranh thủ một người hỏi đặng tiến sĩ một vấn đề, mặc kệ các ngươi hỏi cái gì, đều là sẽ bị cho phép, bất quá đặng tiến sĩ có thể hay không trả lời, cái này ta đã có thể không biết, hiểu chưa? Trương Ái Quốc lại nói. Tô Anh Đào ngược đỉnh hảo hảo, lớn tiếng nói, minh bạch. Đi thôi, làm bạn ngươi vị này đồng chí, ngươi cùng bên phải cái kia đồng chí đi, chúng ta nơi này có nhà khách, ngươi được ở nhà khách. Quay đầu lại, hắn trực tiếp làm người đem tô tiểu Nga cấp mang đi. Tiến ký túc xa trước, Tô Anh Đào liền biết sẽ có vài cái nữ đồng chí chờ chính mình, nhưng là phủ vừa thấy mặt, vẫn là làm cho sợ ngây người. Bốn cái nữ đồng chí đang ngồi ở cùng nhau khái hạt dưa nhi, có một cái ăn mặc mới tinh lục con trang, tự giới thiệu. Nàng kêu ngô tiểu lan, nàng lớn lên thật xinh đẹp. Còn có một cái ăn mặc kiện thổ thổ áo dài tử, người cũng thực tháo, làn da thực hắc, nàng nói nàng kêu tôn khẩn. Mặt khác hai cái tương đối cao ngạo, không có làm tự giới thiệu. Các ngươi tính toán hỏi đặng tiến sĩ cái gì vấn đề đâu. Ta phải hỏi một chút, bọn họ máy kéo sinh sản khi nào mới có thể đem sản lượng đề đi lên. Chúng ta hướng dương công xã là chúng ta toàn bộ tần châu năng lực sản xuất tối cao đại đội, hiện tại nhất thiếu chính là máy kéo. Cái kia kêu, kêu tôn khẩn cô nương tùy tiện nói. Khác mấy cái cô nương chỉ là cười cười, lại không nói lời nào. Tô anh Đảo xem bên người nàng giường đệm còn không, chủ động ngồi xuống bên người nàng, đối nàng cười cười, ta kêu Tô anh đào, ngươi hảo. Hỏi tiến sĩ muốn máy kéo nữ hài tử, đã chất phát lại đáng yêu, nàng thích cái này nữ hài tử. Buổi tối chúng ta ở đâu ăn cơm à, các ngươi nghe nói sao, chúng ta còn phải ở chỗ này trụ một cái cuối tuần, các ngươi có hay không mang nha cụ, bằng không như thế nào đánh răng. Nô Tiểu Lan hỏi đại gia. Tô Anh Đào lập tức đứng lên, ta đi xem, nơi này cung tiêu xã có hay không nha cụ. Lao thổ, nơi này đều kêu cửa hàng bách hóa. Phía sau một nữ hải tử khinh thường nói. Liền ngươi thông minh. Tôn khẩn lập tức một câu miệng trở về qua đi. Từ trong môn ra tới, Tô Anh Đào nhưng không hướng cửa hàng bách hóa đi. Nàng ở ký túc xá khu chậm gì gì đi tới, vẫn luôn chuyển động về đến nhà thuộc khu. Rất xa, liền nghe thấy có người ở kêu, giả quỷ dương, lan xa một chút. Lan trở về em mở cốc đi. Nàng định tình vừa thấy, mấy cái hùng ba ba nam hải tử, đang ở đè nặng từng bước từng bước tiểu nữ hải không ngừng đánh. Kia tiểu nữ hải ngồi xổm trên mặt đất, trước mặt một cái đại chậu rửa mặt, bị người đánh, còn ở ô ô nuốt nuốt tẩy khăn trải giường. Làm gì các ngươi, buông tay, buông ra. Thô anh đào nói, thúng lên một cây gậy liền đuổi theo qua đi. Người ai nha ngươi, dám đánh chúng ta? Chúng ta chính là tổ quốc đóa hoa, lãnh tụ trung thành nhất tiểu vệ sĩ. Tiểu tâm chúng ta liền ngươi cũng đấu. Một cái hùng hài tử một chút không sợ, còn đè nặng cái kia tiểu nữ hài không ngừng đánh. Ta là ai? Ta thực mau chính là ngươi lão sư, không sợ chết ngươi liền trở, ta phải cho ngươi an bài một đống lớn tác nghiệp. Tô Anh đảo chỉ vào đứa nhỏ này cái mũi nói. Tiếp theo, nàng đem bị kia mấy cái hùng hài tử đè ở trên mặt đất tiểu nữ hài đỡ lên, ôn nu hỏi, còn đau không? Vừa rồi vì cái gì không phản kháng? Tiểu nữ hài tóc xính màu nâu cuốn khúc. tóc gian có thật nhiều bệnh dụng tóc địa phương rất là thưa thớt hai con mắt mang theo hơi hơi lam này vừa thấy chính là cái dính điểm hôn huyết hải tử xinh đẹp quả thực không chân thật nàng nói chuyện thanh âm đặc biệt ôn nhu mang theo chút cuốn khúc không chân thật em mở đế chó con ta không thể ăn đứa nhỏ này nói chuyện ngữ tự không đúng đại ý là chính mình là cái em mở đế chó con không thể ăn đường nàng là con lai phỏng chừng là mới về nước không lâu tiếng trung mới có thể nói như vậy cố hết sức Ngươi không phải em mờ đế, ngươi là nhân gian đáng yêu nhất tiểu thiên sứ, mau đứng lên, ta nơi này có đường ngươi ăn không ăn. Tô anh đào nói, từ trong túi đào một đống đại bạch thỏ ra tới, đưa cho cái này tóc hơi cuốn tiểu nữ hài. Nữ hài hẳn là thường xuyên ăn đường, nhưng thật ra không thèm đường, đem đường đẩy ra, lắc đầu nói, cảm ơn, không thể. Ngươi là. Đúng lúc này, phía sau vang lên một cái đại ôn nu, lại thuần hậu thanh em tới. Tô anh đào quay đầu lại. Không cần đoán nàng đều biết người nam nhân này là ai. Đặng Côn Luân, nàng trong mộng cái kia chỉ từ văn bản thượng, nàng là có thể cảm giác được ôn nhu cùng bất học, bị lực vô hạn nam nhân. Nàng ở tin đã từng nhiều lần hỏi qua hắn diện mạo, hắn tổng nói chính mình lớn lên thực bình thường, thậm chí vẫn là nữ các đồng chí thấy, đều sẽ tự nhiên mà vậy chán ghét cái loại này tướng mạo. Cho nên nàng vẫn luôn đoán hắn khả năng lớn lên thực xấu. Ngày hôm qua ở Đặng Đông Minh ra nhìn đến kia bức ảnh, Tô Anh Đảo còn hoài nghi chính mình có phải hay không nhìn lầm rồi. Chính là hắn bản nhân, càng thêm kêu nàng giật mình đến tột đỉnh. Người nam nhân này nghe nói đã 28 tuổi, chính là hắn ăn mặc màu trắng sợi tổng hợp áo sơ mi, màu lam quần túi bộ, mang một bộ kính gọng vàng, lạnh lùng cao lớn, làn da trắng nõn, mặt mày gian để lộ một cổ tử lạnh lùng quý khí, mặt mày không có một đinh điểm nếp nhăn. Hắn thoạt nhìn nhiều lắm cũng liền 24 tuổi tả Hữu Như vậy xoay khi đến không chân thật nam nhân, là như thế nào chịu đựng chuồng bò kia 8 năm 5 tháng A. là ở chịu đựng kia đoạn 5 tháng lúc sau hắn mới có thể trở nên đều không có tự tin không dám đi thấy nàng đi năm tháng rốt cuộc đã từng như thế nào tàn phá quá hắn a chẳng lẽ trực tiếp hủy hoại hắn dung mạo sao nữ sĩ ngươi hảo nhà ta tiểu chất nữ đang ở thay răng thời điểm không thể cho nàng đường ăn cảm ơn ngươi đường hắn thanh âm cũng rất êm thái a trong mộng nam nhân thô anh đào rốt cuộc nhìn thấy hắn hắn liền cùng nàng trong tưởng tượng giống nhau văn nhã xoái khí nho nhã lễ độ Mà cái này tiểu nữ Hải, Tô Anh Đào cũng không có cứu lầm, nàng quả nhiên là đặng côn luân cái kia, cùng nàng cùng nhau ngồi quá lao, hơn nữa chết trong nhà lao tiểu chất nữ. Ở trong động, chính là bởi vì cái này tiểu nữ Hải, nàng mới cùng đặng côn luân trời xui đất khiến, thành bạn qua thư tử. Đại hình thân cận hiện trường. thực mau chính là gặp mặt biết. Đừng nhìn hiện tại chú ý một mạc hào phóng, muốn cần kiệm tiết kiệm muốn gian khổ phấn đấu không thể lãng phí. Nhưng là liền ở can sự viên tới kêu đại gia đi tham gia tọa đàm sẽ nghe giảng thời điểm, mấy cái nữ đồng chí mỗi người nhi đều là tiểu gương thêm lược, nô tiểu lan còn lặng lẽ kia chứng vị phấn ra tới hướng trên mặt xoa. Sát xong không ngừng cắn môi Trên má không sát đều chứng bị phấn, loang lổ giống trên tường bóc ra đại bạch. Phấn giống nhau. Trống trải, ghế dựa đều rất hết sơn phòng hội nghị lớn, mấy nữ hải tử đều pha tâm cơ ngồi xuống có quang một mặt. Tô Anh Đào rất là buồn bực. Bởi vì này mấy cái nữ đồng chí thoạt nhìn đều phi thường chủ động, kia vì cái gì, đặng côn luôn tại hạ chuồng bỏ chức vì cái gì còn sẽ độc thân. Nam nhân bước đi tiến vào một cặp chân dài, giày da đập mà, tiếng bước chân khiến cho mấy nữ hải tử không khỏi khẩn trưng lên. Màu lam nhà táo sơ mi, màu đen quẩn, hắn bảo được. Một đôi thâm thúy mà lại cơ trí trong ánh mắt mang theo nghiêm khắc cùng cao không thể phản không thể tới gần, hắn ngồi xuống. Hiện tại bắt đầu giảng bài, hôm nay ta luận đề là... chúng ta tần thành xưởng máy móc cùng cả tờ tiểu lạ cùng với mịt sù bị kỷ chờ quốc tế trọng công xí nghiệp gian tranh lệnh. hắn nói các nữ hải tử toàn ngây ngẩn cả người bởi vì các nàng càng buồn nghe không hiểu đối phương tạp kẹp tiếng anh này đoạn lời nói giảng chính là cái gì đúng lúc này tô anh đào hít sâu một hơi bạch bạch bạch liền bắt đầu vỗ tay chẳng những vỗ tay nàng một đôi ngập nước mắt to mắt thời khắc nhìn chằm chằm đối phương một bộ sùng bái lại ngưỡng mộ bộ dáng không phải giả sùng bái nàng bởi vì có cái tiêm ngộng Là thật sự hoàn toàn ngưỡng mộ đối diện người nam nhân này. Nàng có thể nghe hiểu. Một cái hỏi. Một cái khác trợn trắng mắt. Thú nhi đi, thật tú. Vì thế đại gia cùng nhau biểu môi. Nhưng là nàng tỏ vẻ nghe hiểu được. Đối với thâm cảm thấy chính mình tới cấp mấy cái hoàn toàn không hiểu trọng công ngành sản xuất nữ đồng chí tới giảng bài để thuộc về đàn gậy hai châu đặng cô luân. Chính là thật sâu an ủi. Hắn giảng bài thời điểm ánh mắt trước sau nhìn phía tô anh đảo. Bởi vì nhìn phía nàng mới có thể được đến đáp lại sao. Hảo, ta đầu đề nói xong, các ngươi còn có cái gì muốn nói không? Khép lại đầu đề bản thảo, hắn ngẩng đầu nhìn phía đại gia. Yêu tú, xoay khí, nhưng là ánh mắt nghiêm khắc tiến sĩ mục quét toàn trường. Liên ở cho rằng mọi người đều không lời gì để nói, phải đi khi, một cái nữ hài đột nhiên chỉ thượng anh đảo, đặng tiến sĩ, nàng nghe nhất nghiêm túc, làm nàng nói. Ánh mắt mọi người đều đầu hướng tô anh đảo, một bộ xem ngươi còn như thế nào tú bộ dáng. Đặng côn luôn ánh mắt cũng nhìn nàng. Tô Anh Đào hít sâu một hơi nói, tuy rằng cơ sở xây dựng phương diện hơi kém, nhưng chúng ta có đặng tiến sĩ như vậy chuyên nghiệp giáo thụ, giả lấy thời gian, ta cảm thấy chúng ta nhất định có thể tại thế giới trọng công ngành sản xuất tranh đến một vị trí nhỏ. Cư nhiên là thật sự tú. Vỗ mông ngửa phảng phất mưa thuận gió hòa nhuận vật tế vô thanh. Mấy cái cô nương tức khắc cá khẩu không trả lời được. Đặng Côn Luân cũng ngây ngẩn cả người, đại khái hắn trước nay không nghĩ tới, có thể từ một nữ hài tử trong miệng nghe thế loại lời nói. Tôi anh đào lại ở cờ trộm, công nghiệp nặng, theo cơ sở xây dựng nghiệp hứng khởi, từ bê tông quấy xe đến máy xúc đất, lại đến các loại đại hình vận chuyển xe, sức gió phát điện phi lá, giấy các bảo, phá khí, đại hình đường hầm toàn tắc cơ, cánh tay treo thức tạ khoan giò này đó công nghiệp nặng thiết bị tương lai sẽ là toàn bộ thế giới công nghiệp nặng hòn đá tảng. Đặng Côn Luân đúng lúc là phương diện này ở quốc nội số lượng không nhiều lắm ngôi sao sáng cấp nhân vật, đáng tiếc chuồng bò 10 năm làm hắn chậm trễ quá nhiều. làm hắn cuối cùng không thể bị xếp vào công nghiệp nặng điện phủ, chỉ có thể vĩnh viễn ngốc tại tầng công, làm không có tiếng tâm gì cao cấp kỹ sư. Cái kia, đặng tiến sĩ, chúng ta có phải hay không có thể hướng ngài nhắc lại cái vấn đề? Nô Tiểu Lan thấy đặng côn luân một bộ phải đi bộ dáng, vội vàng hỏi. Ta có quyền không trả lời, thực xin lỗi. Nói, hắn nắm lên diễn thuyết bản thảo, liền như vậy đứng dậy rời đi. Thật! Vô tình lại! xoáy khí! này xác thật là cái bằng thực lực độc thân kim cương vương lá ngũ một gian trong ký túc xá chỉ có tam chương giường này liền ý nghĩa cần thiết có hai người xài chung một phòng nô tiểu lan cùng mặt khác hai cái đều không muốn cùng tôn khẩn trụ một gian tuy rằng không do nói nhưng là xem ra tới các nàng đều ngại nàng là nông thôn ra tới trên người có giường đất ngụy vị xú tô anh Đảo chính mình cũng là từ nông thôn ra tới đương nhiên không chê đối phương cư nhiên hai người được một cái ký túc xá trung gian còn có một trường không giường ngủ đâu buổi tối xưởng máy móc còn quản thức ăn hiện tại người chỉ cần ra cửa đều sẽ mang theo cả mên tử mắt thấy tới rồi giờ cơm mấy cái nữ đồng chí cầm cả mên tử liền đi múc cơm tô anh đào xem tôn khẩn không ở cầm nàng cả mên tử thế nàng đánh tràn đầy một chén lớn mì nước cho chính mình nàng cũng đánh một chén lớn mì nước vẫn luôn ở nông thôn ăn bí đỏ lá cây cây sắn phấn sam nửa năm tám phấn loại này sáu sáu phấn mì nước đệ nhất khẩu liền hương làm nàng thiếu chút nữa không nuốt rất chính mình đầu lưỡi Nghe nói tương lai còn sẽ có 8 năm phấn, thuần tuyết mịn phấn hoa, liền càng không biết vốn là mùi vị như thế nào rồi. Thời đại này sinh ra hải tử không ai biết thuần lúa mạch phấn là cái gì hương vị. Tôn khẩn trở về, nhìn đến tô anh đảo thế chính mình đánh tràn đầy một chậu cơm, nhạc hỏng rồi. Cảm ơn ngươi cho ta đánh cơm, kỳ thật ta cùng Đặng Tam Nhi, cũng chính là Đặng Tiến Sĩ là thân thích, hơn nữa, mẹ nó chính là ta gì hay, này ngươi không biết đi. Tôn khẩn cười tủm tìm nói. Tô Anh Đào đem dư lại đại bạch thỏ toàn cấp tôn khẩn, ta thật đúng là không biết, tới, an đường. Xem ra, nàng tìm được một cái biết đặng côn luân chi tiết cùng nội tình nữ hài tử, đây là thành công đánh vào địch nhân bên trong. Tôn cẩm trảo qua đường, thẹ lươi nói, cảm ơn ngươi, ta thích nhất an đường. Tiếp theo, nàng lại nói, không tình huống, này đó nữ đồng chí không một cái có thể vào được ta biểu ca pháp nhãn, ta liền càng không thể lạ là ta mẹ buộc ta tới, nhưng là đặng tam nhi vừa rồi đem ta kêu đi mắng. Dùng hắn nói, họ hàng gần kết hôn là bậy bạn Vì sao nha, Đặng tiến sĩ thoạt nhìn rất bình dị gần gũi. Vì sao không chịu kết hôn Tô Anh đào hỏi Nàng tưởng kết hôn, kết quả gặp một cái không hôn chủ nghĩa giả Ngay từ đầu, hắn ở nước ngoài là có đối tượng Vẫn là cái nữ nhà khoa học Bất quá cái kia nhà khoa học đối tượng không nghĩ cùng hắn cùng nhau về nước Liền chia tay Ở chúng ta tần công, hắn nguyên lai cũng chố quá một cái đối tượng Nhưng là, ai, không để cập tới Tóm lại kia không phải một đoạn vui sướng trải qua cho nên hắn căn bản là không nghĩ thân cận kết hôn tôn khẩn nói quả nhiên là ưu tú tiến sĩ nay chỉ là nói đối tượng trải qua liền đủ khúc chiết ta mẹ còn muốn cho đặng tam nhi cùng ta kết hôn cho ta làm cái chính thức công tác đâu không tình huống nộp tôn khẩn lại nhắc mai nói ý gì cùng đặng tiến sĩ kết hôn còn có thể giải quyết cái chính thức công tác chuyện này đại thẩm nhưng cho tới bây giờ không cùng nàng để qua a đương nhiên có thể vẫn là xưởng máy móc công tác đâu, xưởng máy móc hiện tại chính là chúng ta tần thành lớn nhất nhà xưởng, tiền lương cao, đãi ngộ hảo, ta mẹ cũng tại đây trong xưởng, đôi ta ca đều ở trong xưởng, hiện tại liền muốn cho ta tiến vào, tốt nhất ở nhà an công tác, có thể đem mặt ta mẹ a thì ta toàn dọn nhà ta đi, không phải thân cận không phải yêu đương, liền vì một cái chính thức công tác cũng cần thiết kết hôn a, huống chi tô anh đảo còn tưởng thế đặng tiến sĩ hóa giải 10 năm chuồng bò hài tướng đâu, ta muốn gả cho ngươi biểu ca. Gả cho lúc sau hai ta làm chị dâu em chồng, ngươi cảm thấy thành không. Ngươi thích ta không? Tô anh đào không e lệ, cũng không biết xấu hổ, dù sao chính là con lên. Tôn khẩn lập tức một cái cá chép lộn mình, từ trên giường nhảy đi lên, ngươi thật sự tưởng. Thật muốn. Cho nên ta nên làm cái gì bây giờ? Ngày mai chúng ta nên đi rồi đi, ngươi cảm thấy hắn đối ta có ấn tượng sao, còn sẽ tái kiến ta sao? Tô anh đào hỏi. dùng tọa đàm sẽ phương thức làm đặng tiến sĩ gặp mặt rất nhiều nữ hài tử. tổ chức lại tuyển ra hắn thích lưu lại làm thâm nhập tiếp xúc lẫn nhau đều nguyện ý dưới tình huống mới có thể làm cho bọn họ bàn chuyện cưới hỏi cộng sản không phải chuyên trị sẽ không ở hôn nhân vấn đề thượng cưỡng bách một người nhưng kia cũng đến người đặng tiến sĩ kia tôn thạch tượng nguyện ý gật đầu a ngươi chờ ta cho ngươi dọn đông phong đi ngươi cũng đến tùy thời chuẩn bị tốt xấu tức phụ thấy cha mẹ trong nha Vô nông ra cửa chỉ nghe bên ngoài một trận máy kéo thình thịch thanh cái này hướng dương công xã máy kéo tay chạy tình huống này có thể so tô anh đào tưởng tượng thuận lợi nhiều nửa giờ chờ sau xưởng máy móc lãnh đạo nhóm sở cư chú tiểu bạch lâu một lớn một nhỏ hai đứa nhỏ sóng vai ngủ rồi một cổ khó nghe hương vị tràn ngập tiểu trong phòng ngủ đặng côn luân đang ở kiểm tra hai hài tử đầu tóc rất kỳ quái hài tử đầu tóc tựa hồ là bệnh dụng tóc giống nhau từng mảnh địa phương tất cả đều là trọc, tựa như cấp kéo quá mao gà giống nhau có người gõ cửa bảo mẫu mở cửa tiến vào chính là đặng tiến sĩ mẫu thân mao kỷ lan đồng chí Canh Mao cùng thật bùn đều ngủ lạc. Hai hải tử, một cái Tom một cái chân y, là Đặng Côn Luân từ em mở quốc mang về tới con lai, nghe nói là hắn bạn tốt hải tử. Này hai hải tử cha mẹ nhóm đều trả lại quốc trước ra ngoài y mướn, lâm chung khi dặn dò Đặng Côn Luân đem bọn họ mang về quốc. Nghe nói lại quá không lâu, Tom ra ra liền sẽ tới tìm bọn họ, cho nên tạm thời ở Đặng Côn Luân nơi này dưỡng, ở. Mẫu thân hảo. Sao ngươi lại tới đây? Đặng Côn Luân ngẩng đầu hỏi. nghe nói ngươi hôm nay cảm thấy có cái nữ đồng chí không tồi ngày mai lưu lại đơn độc thấy cái mặt đi lao thái thái thanh âm rất là huyền chuyển nhẹ nhàng che giấu không được vui sướng đặng côn luân kỳ thật thực không thích loại này một vụ lại một vụ từ tổ chức an bài gặp mặt sẽ những cái đó nữ đồng chí cũng không phải bởi vì thích hắn cá nhân mà đến thân cận một đám ôm mục đích đều là phải vì tổ chức vì tổ quốc hiến thân lại thuận tiện giải quyết một chút các nàng công tác vấn đề làm hắn giống đại tư tế các nàng đều là tế phẩm giống nhau Ta không cảm thấy cái nào nữ hải tử không tồi, ta xem đều giống nhau. Nhưng ngươi không phải cùng người tán gẫu. Mao Kỷ Lan nói. Mẫu thân, nói một lời không tính nói chuyện hiếm. Đặng côn luôn chịu đựng tức giận, phiền chắn nói, ta còn muốn công tác, ngài mời trở về đi. Này muốn trong nhà kia mấy cái sinh trưởng ở địa phương, Mao Kỷ Lan sớm đại tát hai hô đi qua. Nhưng cái này không được, cái này là nàng từ nhỏ đưa ra đi lưu học trở về, ở trên người hắn hoa năm cái đại dương đâu, dưỡng thành dương tính tình. không thể hô chỉ có thể theo mao loát bảo mẫu từ trong phòng ra tới cũng nói sen vào nói nhà này là lên có cái nữ chủ nhân canh mao cùng cái kia thật bùn a bản thân một bộ dương không dương thổ không thổ diện mạo liền ái nhận người đánh thiên vị ra bên ngoài chạy chạy ra đi chính là bị đánh là đến có cái nữ đồng chí thay ta nhìn bọn hắn chằm chằm ta cảm thấy đi chúng ta tiến sĩ tuổi cũng lớn tiểu nữ hài nhóm tử liền tính tính tình đại không hảo hầu hạ tìm cái kết quá hôn mang hoa nữ đồng chí cũng không tồi a tuổi đại nữ nhân sẽ đau người này không bậy bạ sao mao kỷ lan trừng mắt nhìn bảo mẫu liếc mắt một cái làm ngươi việc đi quay đầu lại nàng muốn cùng nhi tử xử đòn sát thủ liền không nói canh mao cùng thật buồn tổ chức cho ngươi an bài nhiều ít nữ đồng chí ngươi một cái đều trướng mắt lẻ loi một mình như vậy thực dễ dàng làm người bắt được lược điểm người khác sẽ nói ngươi không có kiên định xuống dưới nghiêm túc đền đáp quốc gia quyết tâm ngươi không nghe nói sao làm hoạch công nghiệp kêu ba cái tiền tiến sĩ hiện tại lần lượt đều phải hạ phóng ngươi cùng tổ chức đối nghịch có phải hay không cũng muốn đi trụ chuồng bò nói lên hạ chuồng bò chuyện này nhi đặng côn luân mày không khỏi trói chặt tới rồi cùng nhau đây là đối khoa học kỹ thuật ngành sản xuất vũ nhục càng là đối sinh sản lực phá hủy này tổn thất là vô pháp đánh giá sớm muộn gì cái này quốc gia đến vì cái này sai lầm quyết định mà vô cùng đau đớn mao kỷ lan mới mặc kệ nhi tử trong miệng ra bên ngoài phun này đó dương run dùn Dù nói nàng chỉ biết một chút nhi tử cần thiết tìm cái đối tượng chạy nhanh kết hôn Nàng muốn ôm Tôn tử. Tôn Thần nói, có một cái tuổi so ngươi tiểu ba bốn tuổi, nữ đồng chí, ngày mai thấy cái mặt đi. Mao Kỷ Lan lại nói, đặng côn luôn méo một chút mày, cuối cùng là không nói lời nào. Vậy như vậy định rồi, ta ngày mai làm cái kia nữ đồng chí cùng ngươi gặp mặt. Hiện tại này tình hình, tổ chức là ngươi làm gì ngươi phải làm gì, bằng không ngươi chính là trở tiến chuồn bò. Ngươi xem ta là cái không văn hóa thổ lao thái thái. Nhưng nếu không phải ta cái này thổ lao thái thái cùng ta bà bà lúc trước hoa năm khối đại dương đưa ngươi xuất ngoại, nhưng không hôm nay ngươi, ta còn có ba nhi tử toàn trông cũng cậy vào ngươi đâu, ngươi muốn bởi vì cùng tổ chức đối nghịch hạ chuồng bò, ta liền đến ngươi ba, ngươi mãi mổ thượng khóc đi. Bao kỷ lan bàn tay vung lên, võ đoàn nói, ngày mai liền cho ta đi thân cận, lập tức. Lao thái thái nói một không hai, chuyện này, liền như vậy quyết định. Tôn khẩn hôm nay buổi tối không trở về, tô anh đào một người ngủ cả đêm. Nang kỳ thật mã không được cái kia tùy tiện tôn khẩn có thể hay không đem chuyện này cấp thu phục, nhưng cũng không có biện pháp, chỉ có thể chờ. Nô Tiểu Lan cùng khác hai cái cô nương sáng sớm lên, đánh cơm sáng, mấy cái cô nương hôm nay thoạt nhìn, khi áp đều rất thấp à, xem Tô Anh Đảo muốn đi múc cơm, Nô Tiểu Lan hỏi, ngươi có phải hay không cũng bị thông chi phải về nguyên đơn vị lạc. Thân cận thành công, nhưng quan hệ một cái chính thức công tác danh ở đâu, mặt khác hai cái cô nương cũng ngẩng đầu nhìn Tô Anh Đảo, hiển nhiên, không thông chi chạy lấy người, phòng trường chính là còn có hy vọng. năm tiến một trong trò chơi, không thể hiểu được thắng lợi, đối với này nàng mấy cái tương đối tàn nhẫn. Ta còn không biết đâu, ta đi trước múc cơm. Tô Anh Đào nói. Ra cửa, Tô Anh Đào đi tranh ngày hôm qua đi qua cửa hàng bách hóa, lúc này nàng trong túi liền dư lại tam đồng tiền, này thân muốn tương không thành công, ra nàng đều không thể trở về. Nhưng là, nàng còn có một kiện so thân cận càng chuyện quan trọng, cần thiết đến đi làm. Ta ngày hôm qua thấy ta nơi này có bánh trà du, đồng chí, kia bán thế nào? Vào bách hóa cửa hàng, Thô Anh đào hỏi. Tần châu này chỗ ngồi sẵn trà, cho nên có bánh trà du. ở nông thôn, kia đổ vật khắp nơi có thể thấy được, nhưng vào cửa hàng bách hóa, liền không biết giá cả. Một bình thủy tinh một khối năm, còn phải muốn một khối năm phiếu lương thực, ngươi có sao? Người bán hàng thấp nghiêng nghiêng đôi mắt hỏi. Có hay không đều đến có, bởi vì thứ này nàng hôm nay cần thiết muốn. còn phải mua cái bàn trải đánh răng nhi đâu xuyên qua ký túc xá đi tô anh đảo còn hỏi thăm hai lần mới tìm được đặng côn luôn chỗ ở à đồng loạt lưu nhi xinh đẹp tiểu bạch lâu tiến sĩ trụ địa phương liền cùng tiểu chân nhi nguyên lai hình dung giống nhau xa hoa xinh đẹp có hai hài tử một cái là nam hải nhi tóc lực hắc mắt hai mí nhi đại khái 5 tuổi tả hữu một cái khác còn lại là nàng ngày hôm qua gặp qua cái kia tiểu nữ hài chân nhi đại khái 6 tuổi tả hữu hai người vây quanh một cái đại thiết buồn đang ở dùng non nớt tay nhỏ tẩy sàng đan. Chân y, A-di hảo. Tiểu nữ hải đứng lên, cười phất tay. Nam hải hai con mắt sáng lấp lánh, chân, ngươi nhận thức nàng. Hảo A-di, không đánh người. Chân y cắn cắn môi, hai con mắt sáng lấp lánh. Cư nhiên là cái không đánh người A-di. A-di ngươi hảo, ngươi sẽ mang chúng ta sao? Tiểu nam hải so chân y lùn một cái đầu, cũng ghé vào lan can thượng nhìn nàng, cười vô lại vô lại. Vì sao muốn mang hắn? đứa nhỏ này nói làm tô anh đào không thể hiểu được ta không đánh người cũng không mắng chửi người nói nữa hai ta không thù không đoán ta làm gì mắng ngươi nha tô anh đào hỏi lại tiểu nam hải cắn một chút môi một bộ đặc biệt nghiêm túc bộ dáng nói bởi vì ta là cái tiểu dương ngai con trời sinh hẳn là bị mắng bị phê bình bái ta mỗi ngày đều ở tiếp thu phê bình đâu hát hát xú dương ngai con ra tới bị đánh đột nhiên có cái hài tử ở cách vách một tiếng tê Ném một khối to đất cứng lại đây Chúng ta không phải quỷ dương Chúng ta cũng là hoa quốc người Chúng ta cũng yêu chúng ta quốc gia Nhưng chúng ta quốc gia không bao gồm người Sớm muộn gì ta sẽ đánh thắng người đác Thong tay xoay eo Đối với đối diện hải tử nói Mới năm tuổi xuất đầu tiểu Nam Hải Nói như vậy lưu, tô anh đảo chưa từng thấy quá Chân Nhi tắc ngồi sổm trên mặt đất Biên tẩy khăn trải giường Biên tử đầu thượng lặng lẽ đi xuống kéo chính mình đầu tóc Tiểu tâm ta ngày mai đem hai người Các ngươi đầu tóc toàn cấp kéo quang Sú dương ngái con. Đối diện hài tử cao rộng tê đột nhiên cấp ra trưởng xoa nhẹ một phen, sách trong phòng đi. Chân Nhi, muốn cho ngươi đầu tóc biến cùng chúng ta giống nhau hắc, có phải hay không? Tô anh đào dơ dơ lên trong tay bàn chải đánh răng, chuyển tới mặt sau đi, trong chốc lát ta là có thể làm hai ngươi đầu tóc đều biến hắc hắc, được không? Hai hải tử đều ngầm đầu, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Tô anh đào, thật sự. hiển nhiên, muốn cho một đầu không thế nào hắc đầu tóc biến hắc. Là này hai hải tử hiện tại lớn nhất khát vọng. Đương nhiên là thật sự, mau tới đi. Tô Anh đảo cười nói. Mà lúc này, Mao Kỷ Lan tới rồi sưởng lãnh đạo văn phòng, tới cùng sưởng lãnh đạo nhóm Liêu Nhi tử cá nhân vấn đề đâu. Mao chủ nhiệm, khó được đại gia Quang Lâm, có gì chỉ thị. Ngài cứ việc nói. Thư ký cũng có tài nói. Ngày hôm qua tới giao lưu học tập nữ các đồng chí, có hay không lưu lại? Mao Kỷ Lan hỏi. Trương sưởng trưởng cùng cung thư ký hai lướt nhau, có như vậy một cái? Sắc thật không tồi, ngài xem xem, tuổi 24, cao trung tốt nghiệp, xuất thân nông thôn, căn hồng mầm chính, này đó điều kiện liền rất không tồi đi, càng không tồi chính là ngày hôm qua nàng cùng đặng tiến sĩ còn hàn huyên vài câu, chúng ta liền cấp để lại. Mao kỷ Lan cầm lấy hồ sơ vừa thấy, cô nương tướng Mạo có điểm tiểu A, bất quá bộ dáng nhi là thật xinh đẹp, này có 24 sao. Nhìn không giống A, sinh cái hoa hoa mặt đi đây là, này tướng Mạo có thể so nhi tử từ nước ngoài mang về tới. trên ảnh chụp kia không dương không thổ uy hoan mãi túi đều lộ ở bên ngoài dương nữ nhi đẹp quá nhiều cũng so với hắn nhi tử cái thứ nhất thân cận cái kia khóc sức mướt cuối cùng còn nhảy sông thoạt nhìn hào phóng nhiều lại vừa thấy kia kim quang sán sán lý lịch tiểu cốc thôn chiến sĩ thi đua sông nhỏ đại đội máy kéo tay hồng kỳ công xã chồng vội gặt vội mẫu mực ai ra nay vừa thấy chính là cái đỉnh ưu tú cô nữ a nàng thích nhìn đến nơi này mao kỷ lan liền lại đến nhắc mãi một tiếng a di đà phật Nga không, mắt Vạn Tuế. may mắn nhi tử không mang cái kia để lại dương Lưu trở về, phải cho nàng cái dương tức phụ nhi, nàng đến cấp bầu chết. Vậy các ngươi liền an bài một chút, buổi chiều làm cho bọn họ đơn độc gặp mặt, nói một chút cá nhân vấn đề đi. Mao Kỷ Lan vì thế đánh nhịp nói. nghe lời nói đến muốn ra trường nói, thông chi Tôn Kỷ Lan đồng chí vẫn là trước giải phóng Lao Hồng quân chiến sĩ, ở toàn bộ ký Trung Bình Nguyên, đều thuộc về chuyển kỳ thức nhân vật, lời này từ nàng thông chi đặng tiến sĩ đương nhiên tốt nhất. Lãnh đạo nhóm có gì không cao hứng, giải quyết đặng tiến sĩ hôn nhân đại sự, đây chính là từ thủ đô, từ người lãnh đạo châu đó áp xuống tới nhiệm vụ, bọn họ chỉ có làm theo phần. Thân cận chuyện này, ở lãnh đạo mặt, liền như vậy định ra tới. Buổi chiều đặng côn luôn về đến nhà, chật vừa vào cửa, nhìn đến hai tóc đen tuyền đầu, còn sửng sốt một chút. Tom liền nhảy mang nhảy qua tới, trong miệng rầm gì, loạn choạng đầu mình, có thể nói nên ngang. Chân nhi điên chân lượng khăn trải giường khi, cũng không ngừng đuốt chính mình buồn màu đen đầu tóc Thường thường phải ở cửa kính tử thượng nhìn xem bên trong chính mình, nhịn không được dừng lại tự mình thưởng thức, tóc đen, thật xinh đẹp. Này chuyện gì xảy ra? Đặng côn luôn ngừng ở ngoài cửa bậc thang, không chỉ là sửng sốt, phải nói quả thực là ngốc rớt. Bảo mẫu nỗ miệng nói, người mỗi ngày tê nói này hai tiểu dương nhãi con là bởi vì dinh dưỡng bất lương bệnh dụng tóc, hôm nay ta mới biết được, bọn họ không phải bệnh dụng tóc, là ngại chính mình tóc không phải màu đen mới cho người mắng, đánh, lặng lẽ nhi đi xuống kéo đâu. này đó tiểu dương ngãi con tâm tư chính là thầm không biết từ chỗ đó cho chính mình nhiễm cái tóc đen ngươi nhìn xem lúc này nhạt nha tom cũng mặc kệ bảo mẫu như thế nào âm dương quái khí mắng chính mình xoắn mông nhỏ chạy tới chỉ vào chính mình lông mày nói còn có lông mày da hắc hắc lông mày sấn hắn so giống nhau hải tử bạch mấy cái độ làn da quả thực không cần quá đáng yêu hắn hiện tại đã là cái tóc đen hoa quốc người chính thức gặp mặt tuy rằng tô anh đảo sát thật tưởng thân cận thành công Nhưng quá thượng vội vàng không cũng đến dọa sợ tiến sĩ. Hơn nữa, nàng cấp hai hài tử nhuộm tóc, cũng xác thật chỉ là muốn cho chân ni ở nàng còn không có cùng tiến sĩ kết hôn dưới tình huống, quá hảo một chút. Cho nên một nhiễm xong tóc, nàng liền đi rồi. Liên bảo mẫu cũng chưa nhìn thấy nàng là ai. Loại này đơn vị làm việc hiệu suất cũng thật cao, chờ tô anh đảo trở lại chính mình trụ quá ký túc xá, tôn khẩn cùng còn lại mấy cái nữ đồng chí toàn đi rồi, buồn đơn vị đại tỷ đang ở quét tước, rửa sạch nhà ở Ký túc xá cửa, một cái tinh giỏi giang làm, cái đầu cao cao đại tiểu hỏa tử đang ở chờ nàng. Tô Anh Đào đồng chí đúng không, ta họ trương, là chúng ta đặng tiến sĩ tài xế, người kêu ta tiểu trương là được, hôm nay chạm vạng 6 giờ đi, chuẩn bị một chút, ta tới đón ngươi. Hào nột, Tô Anh Đào sảng khoái nói, hoa hoa mặt, thật không dám tin tưởng ngươi đã 24. Tiểu trương lại xem Tô Anh Đào liếc mắt một cái, đến ra như vậy một cái kết luận. Đặng côn luôn làm xong rồi công tác, đang chuẩn bị đứng dậy đâu. xa ở la bố bạc công tác hắn ở nước ngoài khi một cái bằng hữu tới điện thoại nói chính mình ít ngày nữa liền phải hạ phóng về sau không dùng được điện thoại đến viết thư lui tới cho nên muốn đặng côn luân kỹ càng tỉ mỉ địa chỉ mà hắn vị này bằng hữu một chút phóng trên cơ bản từ nước ngoài trở về kia bọn vật lý học gia liền toàn bộ hạ phóng sớm một chút kết hôn đi côn luân ngày hôm qua tổ chức còn có người hỏi ngươi nói ngươi vẫn luôn không kết hôn có phải hay không tâm tư không kiên định còn tưởng hồi nước mỹ ta cùng tổ chức người ta nói ngươi thực mau liền sẽ kết hôn ngươi cũng không phải sợ chúng ta phương đông nữ tính phần lớn mềm mại hòa thuận tổ chức cho ngươi giới thiệu cũng khẳng định đều là cực kỳ ưu tú nữ hài tử cũng đừng lại cố trước hảo sao đối phương nói nghe đặng côn luân nửa ngày không nói lời nào đối phương lại nói ngươi còn không rõ sao kết hôn sinh hài tử này so nghiên cứu khoa học thành quả càng có thể làm tổ chức thượng kia bang nhân cảm giác được ngươi đối cái này quốc gia trung thành minh bạch sao bang đắt một tiếng đặng côn luân treo điện thoại Nếu không tưởng hạ phóng, đi tham gia đốt dây gieo hạt thức lao động, nhất định phải kết hôn. Nếu không, ngươi chính là đối quốc gia bất trung thành. nay tính cái gì chó má lo dịp? Chạm bạn, ăn xong rồi cơm, nghiêm khắc ý nghĩa đi lên nói, đây là đặng côn luân về nước sau lần thứ hai chính thức thân cận. Lần đầu tiên, kia quả thực là thảm thống trải qua. Sườn máy móc rời xa tần thành, tới gần hướng dương công xã một bên có một tòa hồ nhân tạo, là đã từng ngày quân bá chiếm nơi này khi... từ ngay lúc đó một vị hiến binh đội trưởng xây dựng đình đài lầu cát tinh xảo có điểm quá mức màu trắng đã cẩm thạch bức tường thượng đến trên núi đi đến ở nông thôn đi đến bần nông và trung nông trung gian đi khẩu hiệu phía dưới ẩn ẩn còn lộ ra cộng kiến thuyết đại đông á chung ngày thân thiện màu đỏ khẩu hiệu kia khẩu hiệu là ngày ngụy thời kỳ lưu lại tỏ rõ này tòa đại nhà xưởng ở vài thập niên dung chuyển gian từ ngày ngụy quân tàn sát quốc gia của ta người vũ khí kho cho tới bây giờ toàn bộ quốc nội công nghiệp nặng long đầu động mạch chủ tang thương biến hóa ở chỗ này gặp mặt đặng côn luân kỳ thật là chọn lửa kỹ càng tuy rằng phụ thân hắn một cái lao nhà cách mạng là chết ở 731 bộ đội vi khuẩn phòng thí nghiệm thi cốt vô tồn nhưng nơi này mới là hắn vẫn luôn phấn đấu địa phương hắn anh linh cũng khẳng định tồn tại với trên mảnh đất này đặng tiến sĩ ngài hảo một cái nữ đồng chí liền chờ ở bên hồ xem hắn đi tới nhìn lên hắn nắm lấy hắn tay đặng côn luân nguyên bản trong lòng kỳ thật thực phiên muộn ở nhìn đến cái này nữ đồng chí thời điểm không cấm sửng sốt một chút đây chẳng phải là cái kia hắn nói chuyện thời điểm không ngừng vỗ tay nữ hài tử ấn tượng đầu tiên không tồi tiến sĩ đương nhiên liền nguyện ý thâm nhập cùng nàng tán gấu một chút ngươi hảo đặng côn luân cầm đối phương tay ý bảo đối phương cùng nhau đi trước nay một bộ động tác nho nhã lễ độ lại còn nước chảy mây trôi là một loại dấu ở trong xương cốt thân sĩ phong độ nhưng là thực ngạo mạn không thể tới gần Bất quá, đối phương cũng không nói chuyện, đặng tiến sĩ phải giống thượng một hồi giống nhau, hỏi cái này cô nương nói mấy câu, ngươi là nào sống một năm? 1942 năm, ta năm nay 24. Tô Anh Đào nói, 42 năm là thuộc gì đó, cầm tinh. Đặng quân Luân lại hỏi, thuộc mã, kia một năm, các lao nhân tổng nhắc mãi nói ta thiếu chút nữa sống không được tới. tô Anh Đào đi theo hắn phía sau chậm rãi đi tới, nói, thật không giống 24, nhà ngươi có mấy khẩu người. Đều đang làm gì? Đặng Côn Luân lại hỏi. Này nữ hải tử thoạt nhìn tướng mạo quá tiểu, hoàn toàn không giống 24 tuổi như vậy đại. Tô Anh đảo thật là tạp đầu lưới nột, nàng đương nhiên biết, một người có thể ở nước Mỹ, 26 tuổi liền lấy hai lớp tiến sĩ, đương nhiên không hảo lừa gạt, nhưng vấn đề là đại bá cố tình vì ứng phó tổ chức bộ, cho nàng làm cái giả hồ sơ. Hồ sơ chẳng những cho nàng bắt cao 7 tuổi, còn cho nàng biên rất nhiều có lẽ có quang huy lý lịch, tỉ như cái gì nữ dân binh đội trưởng làm, chiến sĩ thi đua lạp mãi kéo tay lạp linh tinh nhưng là ngươi xem này đặng tiến sĩ hắn tùy tùy tiện tiện liền hàn huyên hai cái đề tài lại là dễ dàng nhất xuyên qua nàng giả hồ sơ hai cái đề tài người bình thường hoặc là dấu tuổi thuận miệng có thể nói một cái nhưng có thể lập tức đối ứng đến sinh ra kia một năm rất ít còn có thể nhanh chóng nói thượng cầm tinh cơ hồ không có may tô anh đảo thấy trước mặt đêm này đó cơ sở vấn đề chủ tính chung một lần lúc này mới giấu giếm được cái này kinh thiên đại dối đương nhiên Chuyện này về sau cần thiết cùng Đặng Côn Luân nói rõ ràng. Rốt cuộc, nhậm là ai lừa gạt hắn, thương tổn hắn, nàng cũng không thể. Đây là với trong ngộng cái kia đáng sợ tương lai, duy nhất đã cho nàng ấm áp người. Nàng đến nỗ lực bóp chính mình lòng bàn tay thịt, mới có thể biểu hiện không mất thái. Nhưng hiện tại nên giấu phải giấu giếm, đừng nói công tác cùng thân cận, liền vì trong nhà kia hai chỉ bị nàng bán đi gà, đại thẩm đều đến nháo phiến thiên. Một sớm thân cận thành công, nàng mới có thể trở về kiều căng ngạ mạn Hai người tiếp tục đi phía trước đi, phía trước có một tảng lớn bị vây lên địa phương, dựng một khối thẻ bài, trên tường vây viết mấy cái chữ to, không quên quốc xỉ. Này phiến Mỹ lệ thanh triệt hồ nhân tạo, trước giải phóng từng có cái cảng sát thực tên, đều vạn người hố. Khi đó xưởng máy móc không biết ngày đêm, tăng ca thêm giờ sinh sản thương. Chi đạn, dược, các loại vũ khí, trộm tới lao công thực dễ dàng mệnh chết, hoặc là cấp tàn bạo ngày quân dẫn đầu đánh chết, đã chết liền điền người này công trong hồ, cho nên... Này chỗ ngồi lại kêu vạn người hố, còn có cái thổ ngoại hiệu, tiêu huyết canh vườn. Huyết cùng thành canh ao to, đó là nhân gian luyện ngục. Nếu là nguyên lai like tô anh nào sợ quỷ, loại này chỗ ngồi căn bản không dám tới, cũng may đặng tiến sĩ dương khí tràn đầy, tuy rằng thiên đã mau đen, nàng cư nhiên cũng không cảm giác được sợ. Hơn nữa đi theo đặng tiến sĩ bên người, cái này cao lớn, nghiêm túc, một thân khoa học chính khí nam nhân, làm nàng có loại mạc danh cảm giác an toàn. Cái này địa phương... Này ý nghĩa hiện tại rất nhiều người đều đã quên, đặc biệt là người sinh ở 42 năm, khi đó 731 bộ đội đã rút khỏi chúng ta Hoa Quốc, các ngươi đối với quá khứ lịch sử hiểu biết hẳn là rất ít đi. Lão mà ở, ở, tiến sĩ cùng nàng nói đến lịch sử. Tô Anh đào nói, sao có thể đâu, ai đi ngang qua này tòa hồ sẽ không nghĩ đến, đã từng bên trong trồng chất như núi lao công thi thể. Câu này nói đến mặt sau, nàng có điểm nghẹn nào? Nàng nói không được nữa. Nàng không dám tưởng tượng chính mình trong ngộng tương lai sẽ như vậy thảm, mà hiện tại, nàng còn gửi hy vọng với, có thể thông qua hắn thay đổi này hết thảy. Càng xem đối phương như vậy thong dong, nàng liền càng khó quá, một loại sống sót sau thai nạn thức khổ sở. Nhưng loại này khổ sở ở Đặng Côn Luân xem ra, lại là nàng đối trước giải phóng hy sinh ở chỗ này, những cái đó bi thảm sinh mệnh chân tình biểu lộ. Ta nghe nói ngươi không có chính thức công tác, vẫn là trong thôn ưu tú chiến sĩ thi đua. Đặng Côn Luân lại nói, Về điểm này Đặng Côn Luân rất nhìn chúng, thích lao động, đều đều là thuần pháp nữ hải tử, này chứng minh cái này nữ hải tử thực thuần pháp. Hơn nữa, nông thôn xuất thân nữ hải tử đại đa số tâm lý thượng đều tương đối thành thục, sẽ không giống trong thành thị xuất thân nữ hải tử, một có việc nhi liền khóc sức mức làm đòi chết đòi sống kia một bộ. Cái này kêu tô anh đảo sao nói, nàng mới không thích ở nông thôn lao động đâu, ghi đi điểm viên không công bằng, chi đội thư ký vì cùng khác chi đội so đấu sản lượng, hận không thể đem xã viên nhóm đương sử Nhưng đại gia có thể ăn đến trong miệng vẫn là nhiều như vậy, bằng gì nha? Đúng vậy nói lời này thời điểm, nàng đều cảm thấy răng đau, nhưng nàng vẫn như cũ nói thực kiên định. Ngươi việc nhà phương diện thế nào? Đặng Quân Luân lại hỏi. Kết hôn không phải tìm đồng sự, gặp mặt cũng không ở đơn vị, mà là ở nhà, tuy rằng nói có bảo mẫu, nhưng là nữ chủ nhân cũng là rất quan trọng một vòng. Cái này nữ đồng chí quá mặt nộn, đặng tiến sĩ có điểm hoài nghi nàng xử lý việc nhà năng lực, rốt cuộc hắn ở nhà vụ thượng hai mắt một bôi đen. Phương diện này, muốn nhiều hơn làm ơn với nàng. Ta là trong nhà đại tỷ, đại tỷ sao, khẳng định đều sẽ sửa sang lại việc nhà, ta làm phi thường hảo. Thô Anh đào lại trái lương tâm nói. tưởng cung hắn cộng độ quãng đời còn lại là một phương diện, nhưng việc nhà loại này việc vặt nàng không có khả năng đều làm. Nàng yêu cầu chính là một cái giống trong mộng đặng côn luân giống nhau nam nhân. Thanh thục, ô nhu đỉnh thiên lập địa nam nhân. Bất quá nếu đối phương muốn có bảo mẫu, thủ công nghiệp hẳn là sẽ không khởi quá lớn tranh luận đi. Nàng tưởng. Đặng côn luôn nghiêng đầu nhìn nhau phương, đối phương hút cái mũi, cũng đang nhìn hắn, hai mắt đấm lệ mê ngông, nhìn qua có điểm câu nệ, cùng hắn lần đầu tiên thân cận cái kia nữ đồng chí hoàn toàn không giống nhau, không có cố tình lấy lòng hắn. Hắn này tuổi đã không chú ý cảm tình. Hùng chi thủ đô kia phương diện tổ chức còn bức như vậy khẩn. Hắn nơi này đâu, tòm cùng chân ni trước mắt còn không biết khi nào có thể tiến đi, cái này xuất thân nông thôn, lại còn có điểm tri thức nữ đồng chí. Hẳn là so trong thành những cái đó nuông chiều từ bé nữ hài tử, càng có thể chịu đựng kia hai đứa nhỏ khuyết điểm cùng xấu tính đi. Với ai kết hôn còn không phải kết đâu, từ về nước ngày đó bắt đầu, Đặng Côn Luân về luyến ái tự do khái niệm, liền chôn vùi ở Mỹ kiên lợi Liên Hợp Trung Quốc Thổ Địa Thượng. Nào chúng ta liền. Đúng rồi, ngươi tính cách thế nào, có phải hay không thực mềm yếu? Tuy rằng ta mẫu thân cùng chúng ta không phải thường xuyên lui tới, nhưng cũng thuộc về ngươi cần thiết muốn ứng phó người trí nhất. Đặng Côn luôn lại nói. Thật sự thực xin lỗi, ở phương Đông, gia từ trước đến nay là một cái đại gia đình, mà mẫu thân của ta là một cái phi thường cường thế nữ nhân, ngươi muốn tính cách quá mềm yếu, hoặc là quá cường thế đều không được, kia chúng ta nhất định không thích hợp. Mẹ nó cường thế đến hắn các huynh đệ đều thường xuyên không thở nổi. Muốn lại tìm cái quá mức cường thế, hoặc là quá mức mềm yếu nữ đồng chí, hai tương đối đâm, đối với hắn tới nói, lại là một trọng thai nạn. Không quan hệ lạc, ta là cái đặc biệt thiện giải nhân ý nữ đồng chí. Tô Anh Đào ôn nhu nói, thiện giải nhân ý mới là lạ, ai ngờ làm nàng không hảo quá, kia nàng mỗi ngày làm đối phương không hảo quá. Kết hôn là cái cái gì trình tự đâu, ta hẳn là làm sao bây giờ. Thật nói đến kết hôn, đặng côn luôn có điểm thấp thỏm, hắn đã đối mặt quá một hồi như vậy thai nạn, lại muốn một lần nữa đối mặt một hồi. Phải có pháo hoa, giờ phút này liền ở Tô Anh Đào trong lòng nổ tung, cái này, làm hai bên gia trưởng cùng tổ chức thương đi, ta cũng không biết đâu. Một cái nữ đồng chí. vẫn là không thể mọi mặt chú đáo đến biểu hiện có điểm ngượng ngùng sao nói xong đặng côn luân lễ phép cầm tô anh đào tay đưa nàng tới rồi ký túc xá cửa cũng không quay đầu lại xoay người đi rồi cũng không biết trong động giấy viết thư thượng những cái đó hài hước lời nói dí dỏm lời nói hắn là viết như thế nào ra tới tóm lại nam nhân nàng gặp được nhưng cùng nàng trong tưởng tượng lại hoàn toàn không giống nhau tô tiểu nga ở nhà khách nằm suốt hai ngày mà bên ngoài là một đám buồn đơn vị dê vị sẽ người ở tuyên đọc văn kiện phân tích thượng cấp dê ủy sẽ phát xuống dưới tối cao chỉ thị nếu không chính là đọc diễn cảm báo chữ to quả thực có thể xảo phá người ra đầu từ hôm nay sáng sớm mặt khác mấy cái buổi tới người nhà đi rồi lúc sau tô tiểu nga liền ngăn không được lo lắng bởi vì bị lưu lại liền ý nghĩa tô anh đào hẳn là cùng đặng tiến sĩ triều sâu tiếp xúc kia hồ sơ thật nhiều đồ vật là giả vạn nhất xưởng máy móc truy tra xuống dưới truy tra đến tần thành tổ chức bộ nhưng làm sao bây giờ nếu là giả hồ sơ bị nhảy ra tới Anh Đào muốn là cái lao động cải tạo, nàng ba trực tiếp phải cấp loát công tác. Anh Đào khi còn nhỏ vẫn luôn ngốc, tung ta tung tăng đi theo nàng phía sau, chính là cái tiểu nha đầu ngốc, lần này tô tiểu nga tổng cảm thấy, nàng ẩn ẩn có chút không thích hợp địa phương. Nàng cảm thấy chính mình cái kia muội mỗi ngốc, tựa hồ là thay đổi cá nhân. Anh Đào, thế nào, chúng ta có thể trở về sao? Xem tô anh Đào ninh hành lý đi đến, nhảy dựng lên, tô tiểu nga liền từ trên giường nhảy dựng lên. Nhìn dáng vẻ là không tương thượng. có thể về nhà có thể a đi thôi tô anh đào nói tô tiểu nga đi xuống lầu ngữ điệu vui sướng nói ai nha ta tâm rốt cuộc rơi xuống ngực chuyện này nhưng xem như xong rồi xong rồi sao sao có thể không tương thượng đi cái loại này lưu mỹ tiên sĩ chẳng sợ sắp hạ chuồng bò cũng khẳng định coi thường ngươi thôn này ra tới mọi tử đi tô tiểu nga cười tủm tìm nói tương thượng hắn cố tình liền coi trọng ta thôn này ra tới mọi tử Tô anh đào nói xong cười xoay người xuống lầu tiểu trương tài xế ở dưới lầu xoa mới tinh sáng ngời trong xưởng đang chuẩn bị rỡ xuống làm nghiên cứu phát minh cuối cùng một lần sử dụng xe dịp chờ tô anh đào đâu làm việc đúng giờ xe tới hiện tại nàng đến ngồi xe dịp đi trở về bởi vì nàng đã là đặng tiến sĩ đặng côn luôn sắp kết hôn đối tượng sửa máy móc lãnh đạo nhóm một phách bảng, đem xe dịp cuối cùng một lần sử dụng quyền đưa cho nàng Khít sâu một hơi kéo ra cửa xe tô anh đào lên xe lần này nàng đem phong cảnh hồi thôn anh đạo, ngươi thật cùng cái kia tiến sĩ kết hôn đồ chính nghĩa làm sao bây giờ hắn chính là ngươi chính thức đang nói đối tượng còn có cái trung kỳ đâu như vậy ưu tú nam hải tử vẫn luôn muốn đuổi theo ngươi ngươi cư nhiên bỏ được buông bọn họ xoay người tìm cái tư bản chủ nghĩa chó săn ngươi có biết hay không đặng côn luân sớm muộn gì đến hạ trùng bò tô tiểu nga tử trên lầu đuổi theo xuống dưới quả thực muốn điên rồi tiếng nói đều éc đồ chính nghĩa cùng trung kỳ không đều là tỷ ngươi váy hạ chi thần đây là tưởng bố thí cho ta sao ngươi rộng lượng như vậy bọn họ biết không tô anh đào ngạnh bang bang hỏi lại hải nha đầu này trường tính tình nàng xem tài xế tiểu trương cười tủng tỉm kéo ra cửa xe tô tiểu nga mới đột nhiên ngậm miệng lại Về nhà trên đường đặng tiến sĩ kỳ thật đã đem thân cận chuyện này phiết qua trong lòng tưởng như cũng là trong xưởng nghiên cứu phát minh công tác này không vừa đến rào tre bên ngoài liền nhìn đến tom cách hàng rào đang ở cùng hàng xóm ra tiểu Hải tử đấu võ mồm Ta cũng là tóc đen, hát lông mày, ta cũng là hoa của người, Hừ. Ngươi gian lận, ta đều thấy, cái kia a cho ngươi dùng bàn trải đánh răng nhiễm đầu tóc. Hùng hai tử trong miệng nói như vậy, nhưng trong lòng đã có điểm khiếp. Rốt cuộc hắn hiện tại công kích đối phương duy nhất vũ khí chính là tóc, muốn thật đánh lên tới, hắn không phải cái kia tiểu dương nhãi con đối thủ. Bất quá đúng lúc này, nấu cơm bảo mẫu từ phòng bếp cửa sổ bắt ra một chậu nước bẩn, xoát một chút, vừa lúc toàn hát ở tòm trên đầu. Tom cấp xối thành một con gà rớt vào nồi canh, rùi rùi mắt, trên tóc hắc hắc bánh trà ru đi, một xoa một phen, đầy tay hắc. Ha ha, nhưng nhìn xem đi, ngươi hiện tại lại không phải chúng ta hoa quốc người, Hán gian, em mờ đế, quỷ dương. Hùng hai tử liền nhảy mang nhảy, hết sức vui mừng. Tom quay đầu lại, vừa lúc thấy đặng côn luân từ viện ngoại đi vào tới. Thúc thúc, cái kia a di đâu. Tiểu dương ngại con miệng một phiết, y nịt hờ, khèo, <cười> me. <cười> Tiểu ra hỏa quá sốt ruột. Từ trước đến nay ở người nhiều địa phương không dám nói tiếng nước ngoài đều từ trong miệng băng ra tới. Hai tay tất cả đều là đen tuyển, lại xoa xoa, đôi mắt phía dưới còn vựng nhiễm ra hai cái quần thâm mắt tới. Một chiếu gương, thỏa thỏa một con tiểu gấu trúc. Đứa nhỏ này thiên, sụp! Nơi nào tới Aji? Cái gì Aji? di Đặng tiến sĩ vuốt đứa nhỏ này trên đầu đen tuyền dầu trà, vẻ mặt mở mịt hỏi lại. Rốt cuộc hắn với hải tử sắc thật quan tâm thiếu. còn tưởng rằng đứa nhỏ này đầu tóc là chính mình nhiễm hắc đâu, nói như vậy, là cái a giúp hắn nhiễm hắc. Nàng nói nàng kêu Tô Anh Đảo, chính là cái kia a giúp ta nhiễm đầu tóc. Tom thét chói thai, lại nói, mau đem nàng tìm tới, cho ta nhuận tháo. Tô Anh Đảo, cái kia cùng hắn thân cận nữ hài tử, cư nhiên còn giúp Tom cùng chân mi nhiễm tóc. Đặng tiến sĩ tay sờ nữa thượng Tom đầu, này lại là sao lại thế này. Tô Anh Đảo, ít nhất tại đây một khắc, với đặng tiến sĩ trong lòng, Ấn tượng liền lại gia tăng một đạo nha, Tiến đến cầu hôn. Tiểu cấp thôn, an no hiểu rõ, uống đã, cấp lưu quế phương hầu hạ ngủ ngủ đầu đều bẹp cao lớn hồng chậm gì gì, liền chuyển tới cửa thôn điền ngành thượng, xem các thôn dân làm việc nhi. Nguyên lai like nàng cũng là dân quê, nhưng bởi vì công công là liệt sĩ, trưởng phu cấp an bài chính thức công tác, một đường làm đến tổ chức bộ, nàng tự nhiên hiện tại liền cao nhân nhất đẳng. Cao tẩu tử, ngươi nói anh đào đi thân cận, đều đi hai ngày còn không có trở về. Nàng có phải hay không cấp kia em mở quốc tới tiến sĩ nhìn chúng nha? Vương quả phụ tò mò hỏi, trong thanh âm tràn đầy lịnh nọt cùng lĩnh bợ. Cao lớn hồng làm cho các thôn dân mặt, tổng còn phải cấp nhị phòng trừa chút thể diện, cười nói, rốt cuộc chúng ta chính mình sinh cô nương là cái gì tình huống chúng ta chính mình biết, anh đào tính tình hư, tính tình nhi đại, lớn lên xinh đẹp điểm đi, nhưng cái loại này du học tiến sĩ, nhân gia chẳng lẽ chưa thấy qua xinh đẹp cô nương. Tương không thượng cũng không gì sao, nông thôn có rất nhiều hạt giống tốt Các ngươi xem cách vách thôn những cái đó đám tiểu tử, sức lực cùng nguyêu giống nhau đại, mặt cùng than giống nhau hắc bất chính xứng chúng ta anh đào. Nhưng nàng trong lòng kỳ thật ở cười lạnh, dương tiến sĩ nhìn chúng anh đào. Chê cười, cũng không nhìn xem chính mình mấy cân mấy lượng. Nhưng vào lúc này, một chiếc xe dịp mang theo giờ thẳng lên trời cho bụi mà đến, ở các thôn dân ánh mắt nhìn chăm chú chung, xe ngừng ở cửa thôn, sau đó, từ điều khiển ngồi xuống cái người trẻ tuổi, mở cửa xe. Bọn họ thôn tiểu anh đào từ trên xe chấm rãi, xuống dưới. Tiểu Nga, không nhìn chúng đi. Cao lớn hồng cũng không sốt ruột, chầm gì gì đi qua đi, xem xe dịp nên ngang mà đi, hỏi khuê nữ. Ở một chúng người hiểu chuyện trong ánh mắt, tô anh đào hơi hơi mỉm cười, mỉm cười rời đi. Tô tiểu Nga sắc mặt trắng bệnh, từ kẽ răng phun ra bà chữ nhi, tương thượng. Anh đào thật có thể làm, không hổ là chúng ta thôn xinh đẹp nhất cô nương. Vương quả phụ không khỏi chính là một tiếng kinh ngạc cảm thán. Chưa còn chờ cái gì a chạy nhanh về nhà, cùng ngươi ba thương lượng chuyện này đi. Cao lớn hồng cấp dọa thảm, khí điên rồi, rốt cuộc hồ sơ là nàng trượng phu sửa, anh đào muốn nhìn chúng, lại cùng tiến sĩ kết hôn, nàng trượng phu bị cha được tự mình sửa hồ sơ, đến ném công tác. Tô tiểu Nga cũng cấp dọa buồn, hoàn toàn không biết nên làm sao, chỉ có thể đi theo nàng mẹ, hai người cấp chịu chịu đi, này không, liền bốn dĩ muốn mang đi hai chỉ gà đều cấp đã quên. Đại tẩu, các ngươi cứ như vậy cấp muốn đi. lưu quế phương xem đại tẩu vội vàng phải đi còn rất buồn bực anh đào thật đúng là hồ đồ quá hồ đồ nàng cái kia tiến sĩ sớm muộn gì hạ chúng bò nàng cư nhiên còn đáp ứng nhân ra muốn kết hôn ngươi liền nói nói ngươi lưu quế phương ngươi như thế nào liền sinh như vậy hồ đồ một cái khuê nữ nàng cấp chúng ta gây ra hỏa lạc cao lớn hồng rõ ràng là sợ hồ sơ sự tình bại lộ trưởng phu muốn bị kiện tiến ngục giam nhưng ngoài miệng không dám nói ra còn thế nào cũng phải như vậy người đương nhiên nay một câu liền lại đem lưu quế phương dọa cái chết khiếp. Nhưng ở toàn bộ tiểu cấp thôn, Tô Anh Đào thân cận thành công, hơn nữa vẫn là xe dịp đưa về tới, đã thành đại tin tức. Đương nhiên, Tâu Nguyên Thành cũng không nhàn rỗi, bởi vì khuê nữ thật sự thân cận thành công sao, khắp nơi hỏi thăm, tưởng cụ thể hiểu biết một chút, cái kia đặng tiến sĩ gia đình tình huống, ra ở đâu, trong nhà đều có chút người nào. Kia bất chính hảo, hồng kỳ công xã đại đội thư ký nhận thức trong thị trấn Đặng Đông Minh, mà Đặng Đông Minh đâu? lại là đặng côn luân tỷ tỷ do đó đại đội thư ký hiểu biết một ít đặng côn luân tình huống liền cùng Tâu nguyên thành nói lên tới đặng côn luân tuy rằng quê quán là ly chúng ta không xa tiểu đặng Tôn người nhưng là trước giải phóng lưu học em m quốc hơn nữa là từ nhỏ ở em m quốc lớn lên người đương nhiên không thể chê đó là tiến sĩ cũng là nhà khoa học bất quá chính là hiện tại tình hình không tốt bọn họ này giúp lưu học em m quốc nhà khoa học đều phải hạ phóng nhưng lại hạ phóng không phải cũng là đến nông thôn lao động Cái này đối tượng xứng nhà ngươi anh đào dư giả. Tông Nguyên Thành trong lòng nhưng không như vậy cảm thấy. Chính mình khuê nữ như vậy xinh đẹp, lại vẫn là cái cao trung sinh viên tốt nghiệp, theo lý liền cấp có cái đơn vị đi làm. Ở nông thôn trồng trọt hắn trong lòng là thật khó chịu. Nhưng là nếu là tổ chức thượng quyết định sự tình, liền không phải hắn cá nhân có thể đối kháng. Buôn đầu thở dài, thông Nguyên Thành một lòng A, thật kêu vợ nát. Trái lại khuê nữ, nàng mỗi ngày làm theo đi bắt đầu làm việc, trở về cũng là vui tươi hở cùng nguyên lai like hoàn toàn hai cái bộ dáng anh đảo ngươi thật đúng là muốn gả a lưu quế phương xem khuê nữ vui tươi hớn hở sợ đứa nhỏ này hay là cấp dọa tròn váng vốt nàng đầu hỏi này đầu vốt cũng không thiêu a mẹ ngươi xem ngươi ta phải gả người gả còn không xa một giờ là có thể về đến nhà xưởng máy móc ngươi có gì không cao hứng ta nghe nói người nọ muốn hạ chuồn bò kia chúng ta liền nghĩ cách làm hắn không dưới chuồn bò hạ chuồn bò là tổ chức là dê ủy sẽ quyết định chúng ta có thể có gì biện pháp lưu quê phương mới không tin mẹ dê ủy sẽ cũng là từ người tạo thành ta nói hắn sẽ không hạ liền sẽ không thật sự người khuê nữ sẽ có biện pháp tô anh Đảo cóng lên cỏ heo rổ nói thực mau liền phải gả chồng chờ gả qua đi nàng liền có thể có một phần chính thức công tác không cần lại làm việc nhà nông nhưng là ca ca ở vùng hoang dã phương bắc đương thanh niên trí thức muội muội còn nhỏ cha mẹ thân thể đều không tốt gả chồng phía trước Tô Anh Đào tính toán tận lực nhiều thế cha mẹ tránh điểm công điểm, nguyên lai nàng ghét nhất đánh cỏ heo, hiện tại cư nhiên đều không cảm thấy phiền chán đâu. Chỉ là thân cận thời điểm nói hào hảo, nói tốt liền phải kết hôn, kết quả này đều qua một vòng, cũng không biết sao lại thế này. Đặng Côn luôn bên kia, lăng là một chút động tĩnh đều không có, sờ một phen mồ hôi trên chán, Tô Anh Đào tâm nói, Đặng tiến sĩ, ngươi nhưng mau tới cầu hôn đi, này việc nhà nông nhi ta là thật làm không nổi nữa. Đừng không phải hắn đem nàng cấp đã quên đi. Đương nhiên, toàn thể các thôn dân chờ rồi lại chờ, chậm chạp đợi không được tiến sĩ tới cầu hôn, liền lại suy lo lắng. Đừng cái kia tiến sĩ đã hạ chuồng bỏ đi, nếu là như vậy, anh Đào chơi một hồi thân, bạch sú thanh danh đi. Thiếu anh Đào đã có thể quá thảm. Nhưng liền ở đại gia nghị luận sôi nổi, cảm thấy anh Đào quá thảm thời điểm, một cái thân hình cao lớn, làn da trắng nõn, xuyên y lý phục phong cách Tây đến đại gia chỉ ở điện ảnh gặp qua nam nhân mở ra một chiếc mới tinh máy kéo vào thôn. Từ trên xe nhảy xuống cái lao thái thái, dẫn theo hai bao điểm tâm, xuống xe liền hỏi, Tô Anh Đào ra ở đâu? Tiến sĩ, tới cầu hôn. Tỷ, tỷ, ngươi đối tượng tới cầu hôn lạc, còn cầm điểm tâm. Theo tiểu hoa anh đào hài tử như vậy một tiếng, có một sọt thảo xuống núi Tô Anh Đào, rốt cuộc đang đợi một vòng sau, nghe được đặng côn luân tiến đến cầu hôn tin tức. Như thế nào, tới vài người, khai vẫn là tiểu ô tô không? Tô Anh Đào hỏi Hoa Anh Đào. Là cái máy kéo? Nhưng là tỷ phu lớn lên thật đúng là, tỷ, ta không biết hình dung như thế nào, nhưng là, hắn giống như là từ điện ảnh đi ra giống nhau. Hoa Anh Đào Hưng Phân nói, Tô Anh Đào Tâm nói, ngươi cho rằng liền ngươi cảm thấy hắn giống điện ảnh đi ra. Ta trong mộng thấy như vậy nhiều nam nhân, liền không gặp cái nào so với hắn càng soái Nhưng là, nguyên lai like không phải xe dịp sao, như thế nào hiện tại liền biến thành máy kéo. Này nhưng kém có điểm đại. Bất quá, lại là máy kéo. Cũng làm toàn thôn người đều kinh ngạc đến không khép miệng được ba. Cho người ta mở ra máy kéo tới cầu hôn, còn mang hai đại bao điểm tâm, anh nào chính là toàn thôn cái thứ nhất. Hai người lại ở bờ sông một lần nữa rửa mặt, lại đem bím tóc hủy đi một lần nữa biên một lần, lúc này mới hưng thú bừng bừng về nhà. Trong nhà, đặng mẫu Mao kỷ lan đang ở cùng Tâu Nguyên Thành lưu loát, giảng chính mình cùng bà bà ở trước giải phóng là như thế nào đem nhi tử đưa ra quốc, sau đó, nhi tử lại ở năm trước là như thế nào đột phá thật mạnh khó khăn về nước. Đặng côn luôn hai tay xoa đầu, đứng ở bậc thang, vẫn luôn ở không ngừng xem biểu. Thông ra, chúng ta thương lượng một chút lễ hỏi đi, các ngươi cảm thấy bao nhiêu tiền thích hợp. mao kỷ lan xem tô nguyên thành hai vợ chồng đều không nói lời nào, vì thế ngừng câu chuyện, hỏi quan trọng nhất chuyện này. Chúng ta vẫn là. Nghe nói các ngươi cái này tiến sĩ cũng đến hạ chuồng bò rèn luyện. Kỳ thật chính là không nghĩ cả. Vậy 99 khối 9 đi, thông ra, hiện tại người bình thường ra, lễ hỏi nhưng đều là 49 khối 9. Ta cho các ngươi cao gấp đôi, được chưa? Mao Kỷ Lan lại nói. Kỳ thật nàng trong lòng chẳng lẽ liền cao hứng. Nếu không phải nhi tử gần nhất phải bị tổ chức thẩm tra, nàng sốt ruột muốn con dâu, liền đem nguyệt cung thường Nga xứng nàng nhi tử, nàng đều coi thường. Rốt cuộc nàng này nhi tử ở mở quốc nói đối tượng nói đều là nhà khoa học. Ở quốc nội, nguyên lai tổ chức giới thiệu đều là tốt nghiệp đại học sinh, còn phải là thành thị hộ khẩu. Cái này nông thôn cô nương cũng không biết như thế nào tuyển thượng. Nhưng còn có thể làm sao bây giờ? Rốt cuộc hiện tại khắp nơi đồn đãi, nói này đó Lưu Mỹ tiến sĩ nhóm đều đến hạ phóng, chịu đựng rèn luyện, vì bảo nhi tử không giới phóng, nàng chỉ có thể nhịn đau, coi như giá cao mua tức phụ nhi. Chúng ta, này tiền biếu cũng quá cao. Tô phụ thiếu chút nữa dọa hôn mê, rốt cuộc hiện tại bình thường cô nương kết hôn, nhiều nhất 49.9 tiền biếu, đối phóng trực tiếp cho hắn 99.9, này cũng quá dọa người. Tô Mẫu hai chân mềm lún đều không đứng được, thẳng run. Đây chính là tổ chức an bài hôn sự, kia chúng ta liền nói như vậy định rồi, hậu thiên đi, nông lịch dương lịch đều là ngày lành, chúng ta ước hảo đi xả trứng nhi. Mao Kỷ Lan dứt khoát vỗ tay nói, tô phụ tô mẫu nhưng thật ra còn tưởng nói chuyện a, nhưng cấp Mao Kỷ Lan một ngụm một tổ chức, liền dọa không dám nói tiếp nữa. Tô Anh Đào vẫn luôn ở bên ngoài, còn không có cùng Đặng Côn Luân trò chuyện qua, nói chuyện qua đâu, tráng la gan, nàng tiến sân. Đặng Côn Luân cau mày, hai tay cắm ở trong túi. nhìn không chấp mắt nhìn phía trước, một bộ nhậm nhân phẩm bình bộ dáng. Nàng cung cấp chín trăm chín tiền biếu kinh thiếu chút nữa không xuyên quá khí tới, mà trong thôn rất nhiều người vây quanh ở cửa, nghe xong nửa ngày, cũng là sôi nổi nghị luận, gì, này tiến sĩ, vừa ra tay chính là 99 tiền biếu. Ở cái này một cái công nhân một tháng cũng liền năm đến 10 đồng tiền tiền lương, cán bộ cũng bất quá lấy 18 khối thời đại, đây chính là một bút giá trên trời tiền biếu A. Trên thực tế, ở trong động, Vẫn luôn cấp anh Đào viết thư cái kia đặng cô luân, nôn ngự hài hước, giữa những hàng chữ đều có thể cảm giác ra một loại ôn nhu cảm tới. Nàng có một lần nói, trong phòng giam con dán quá nhiều, nàng ban đêm tổng sợ, ngủ không tốt. Hắn cư nhiên nghiêm trang cho nàng gửi tới một con tiểu con dán, hơn nữa nói, này chỉ con dán mang theo một loại có thể tiểu phạm vi diệt sạch trùng tộc bệnh truyền nhiễm, có thể giết chết trong ngục giam sở hữu con dán, làm nàng đem này con dán phóng tới trên mặt đất là được. Tô anh Đào lúc ấy cũng không tin tưởng, nhưng là thật sự từ nàng thả kia chỉ tiểu con rán, trong phòng giam không còn có xuất hiện quá con dán Muốn nói hiện tại cái này, phòng trừng là bởi vì tuổi trẻ duyên cơ đi, hơn nữa, tới cửa cầu hôn, bên ngoài còn vây đầy xem náo nhiệt các thôn dân, hắn thoạt nhìn đặc biệt không được tự nhiên. Tô Anh Đào lấy hết can đảm, vốn dĩ tưởng tiến lên cùng hắn đáp lời. Bất quá đúng lúc này, mao kỷ lan từ trong phòng ra tới. Vậy như vậy, các ngươi ngày mai mua của hồi môn, chúng ta hậu thiên tới đón người. chúng ta cái này hôn liền tính là kết chúng ta cũng chạy nhanh đăng báo tổ chức các ngươi cảm thấy thế nào mao kỷ lan nắm lấy tô phụ tay lại nói nay cũng quá sốt ruột đi vừa mới mới nói đính tiền biếu lập tức liền phải kết hôn thông ra lúc này mới thương lượng đính hôn kết hôn tổng còn phải chờ một chút đi tô phụ nói lao thông ra không phải ta quá sốt ruột thật sự là chuyện này là tổ chức ăn bài chúng ta cũng nghe tổ chức nếu không ngươi đi theo tổ chức giảng Mao kỷ Lan vô đôi tay nói. Tô Nguyên Thành cho nàng nói á khẩu không trả lời được. Lưu Quế Phương trong tay cầm 99 khối chín một tuyệt bút tiền biếu, quả thực muốn khóc. Này chín chín, quả thực là cái phỏng tay khoai lang A. Tóm lại, Tiểu Anh Đào hôn sự, ở toàn thôn người vây xem hạ, này liền sao định ra. Việc hôn nhân này bởi vì 99 tiền biếu, khiếp sợ toàn thôn. Đặng tiến sĩ. Tô Anh Đào xem hắn phải đi, hô một tiếng. Đặng Côn luôn nhìn nhìn đồng hồ, ngắn gọn nói. kia chúng ta liền lánh chứng thời điểm tai kiến. Cũng thật dứt khoát ta hắn thượng máy kéo, nên ngang mà đi. Mà tại đây đồng thời, tô tiểu Nga đang ở tầng trong thành thị bưu điện sở, nôn nóng chờ đổ chính nghĩa điện báo đâu. Nàng tâm quả thực muốn cấp lạ, rốt cuộc anh đảo là thật không thể gả cho tiến sĩ, mà nàng cùng cha mẹ thương lượng một phen, phát hiện hiện tại thật đúng là không có biện pháp khác ngăn cản anh đảo kia nha đầu ngớ ngẩn, toàn ra người thương lượng tới thương lượng đi, phát hiện anh đảo cũng liền nghe đồ chính nghĩa nói. vì thế Tiểu Nga cũng chỉ có thể cho đồ chính nghĩa chụp điện báo, làm hắn cấp anh đảo viết phong thư, khuyên nhủ anh đảo. Chính là cái này đồ chính nghĩa, như thế nào liền vẫn luôn đều không trở về điện báo nha hắn. Bạn trai cũ. Tiếc không, ước hảo xả chứng đặng tiến sĩ còn không có tới. Lưu Quế Phương đang ở trong nhà giúp đội sản xuất cấp bắp tốt hạt tử. Xoa xoa bắp đầu, đại tẩu cao lớn hưởng phá lệ, cư nhiên xách theo một túi hàng rời bánh quy tới cửa tới. Quế Phương, ta một đường tới. Như thế nào nghe nói anh đảo thật đúng là muốn cùng cái kia tiến sĩ kết hôn. Các ngươi đều đem thân cấp đính lạc. Anh đảo nguyên lai nói không phải đồ chính nghĩa sao, đồ chính nghĩa ba chính là đồ tể xưởng xưởng trường đâu. như vậy tốt việc hôn nhân các ngươi cũng bỏ được thiết. Cao lớn hồng trực tiếp đem bánh quy phóng tới Lưu Quế Phương trong lòng ngực, tức giận nói, cấp, đây là nàng đại bá chuyên môn cấp anh đảo xương bánh quy, đỡ phải nàng tổng nhắc mãi, nói ở nhà của chúng ta 10 năm không ăn no quá. Lưu Quế Phương xoa xoa tay đầu. trong lòng kỳ thật rất khó xử nhưng vẫn là cùng đại tẩu ăn ngay nói thật đồ ra là người trong sạch ta bán mặt già còn đã từng chuyên môn tới cửa đi theo người để qua thân nhưng nhân ra không phản ứng chúng ta nguyên bản ta là chuẩn bị làm anh đảo thượng hắc long giang trực tiếp đi tìm đồ chính nghĩa nhưng nếu nàng đã đáp ứng rồi tiến sĩ đồ chính nghĩa ra đều không để ý tới anh đảo chúng ta thượng vội vàng làm gì la là, lưu quế phương mấy phen sách theo bánh quy trứng gà chạy đến đồ ra đi chủ động tưởng kết thân Nhưng đồ gia chính là không phản ứng nàng, vì sao? Đó là bởi vì đồ sưởng trưởng coi trọng đối tượng là tiểu Nga, không phải anh đạo. Liên vi này, kỳ thật cao lớn hồng cùng đồ ra hai gia trưởng bối gần nhất đánh chính nhiệt tồn tại đâu, đồ ra mỗi ngày khiêng heo chân cấp cao lớn hồng đưa. Lão nhị toàn ra sao, dân quê, bà con nghèo, cao lớn hồng nguyên lai căn bản liền không đem bọn họ để vào mắt quá. Đồ chính nghĩa kia hài tử, người linh hoạt, có thể nói, hơn nữa lớn lên xoáy khí, tương lai xoay nghiệp, Tại địa phương thượng tuyệt đối có thể thăng lên đi, cái kia hảo đối tượng, cao lớn hồng đương nhiên không nghĩ ném. Nhưng là, ai có thể nghĩ đến anh đảo cư nhiên thật đúng là cùng đặng tiến sĩ thân cận nhìn chúng nha. Tiến sĩ cùng anh đảo cái này hôn muốn kết, nàng trượng phu đã có thể gánh vác tư sửa hồ sơ tội danh nha. liền nói bà con nghèo giúp không được giúp không được, xem đi, giúp tới giúp đi, giúp thành hại, không có biện pháp, cao lớn hồng từ trong nhà chọn nửa ngày, chọn một túi người khác đưa mau quá thời hạn bánh quy. còn phải tới hống hống lão nhị toàn ra ta liền như vậy cùng ngươi nói đi tiến sĩ sớm muộn gì hạ chuồn bò các ngươi này đó dân quê kiến thức hạn hẹp ta không kiến thức không biết hiện tại bên ngoài cách mạng cùng đấu tranh đáng sợ tưởng một con đường đi tới cuối liền dốc hết sức đi thôi nhưng đừng nói ta không nhắc nhở quá ngươi cao lớn hồng này kỳ thật vẫn là ở hù người nhưng là lão nhị toàn ra không phải cho nàng hù mười mấy năm bánh quy một ném nàng cố ý ném môn rời đi chính là tưởng cấp lưu quế phương ăn cái sợ hãi Lưu Quế Phương mỗi ngày nhi cấp đại phòng đưa đông đưa tây, nay vẫn là đầu một hồi an đại phòng mua tới bánh quy, xem Hoa Anh Đào xoa bắp xoa hai tay thượng tất cả đều là tinh mịn mật huyết khe, để bánh quy qua đi, cấp, ngươi đại bá mua bánh quy, nếm một ngụm, Hoa Anh Đào tiếp tiếp nhận bánh quy, nếm này bánh quy có cổ siêu mùi vị, từ bên trong móc ra một trường tờ giấy từ tới, quan sát nửa ngày, đột nhiên di một tiếng, mẹ, này bánh quy là ngươi nguyên lai đưa đến đồ xưởng trưởng ra, nơi này có cái tờ giấy nhi, mặt trên viết sinh sản ngày đâu. 65 năm 8 Nguyệt 17, ta nhớ rõ ràng đâu. Gì? Lưu Quế Phương mỗi ngày nhi cấp đại phòng tặng đồ, gà cùng vị không đoạn quá, đại phòng trước nay đều là tay không tiếp, chưa nói quá một câu cảm tạ nói. Này khó khăn đưa túi bánh quy đi, vẫn là nàng nguyên lai like đưa cho đồ xưởng trưởng ra, kia chứng minh, này bánh quy, là đồ xưởng trưởng lại đưa cho Cao Lớn Hồng, Cao Lớn Hồng lại trở tay, đưa cho nàng đi. Liên vị này túi đổ mấy tay, còn siêu bánh quy, Lưu Quế Phương nhưng cấp tức điên. Ngươi đại bá toàn gia có tiền có thế, đây là không đem chúng ta đương người xem đâu, phi, này ăn không thành hư bánh quy mới cho chúng ta, ở bọn họ trong mắt chúng ta là gì, ngốc tử đi. Đem bánh quy một ném, nàng cái từ trước đến nay miên mềm tính cách, cũng sinh khí, ai nói tiến sĩ liền nhất định hạ chuồng bò, vạn nhất nhân ra hảo hảo ở xưởng máy móc đi làm đâu. Nhưng thật ra đồ xưởng trưởng toàn gia, không nghĩ muốn nhà nàng cô nương cứ việc nói thẳng, đem nàng bánh quy qua tay đưa cho đại phòng, cái này kêu cái chuyện gì. nay khuyên nữ nàng còn không cản trở làm anh đào liền gả tiến sĩ ngày hôm sau chính là mua của hồi môn nhật tử anh đào đến cùng hoa anh đào mẫu thân cùng đi cho chính mình chọn mua của hồi môn anh đào ngươi bà bà tới thời điểm ngươi không ở nhưng là nhà bọn họ gia đình tình huống ta hiểu biết qua trong nhà huynh đệ nhiều con dâu cũng nhiều chúng ta đến nhiều mua điểm của hồi môn mang qua đi bằng không ta sợ chị em dâu chi gian ngươi không hảo ở chung lưu quế phương đầu tiên nói về đặng côn luân gia đình tình huống Tô Anh Đảo so lưu Quế Phương càng hiểu biết là, các vinh đệ nhiều, còn đều rất nghèo, rốt cuộc cái này niên đại nhà ai đều không có cơm no ăn, nhưng là, lui tới thiếu. Hơn nữa, nàng là ở tại xưởng máy móc tiểu bạch lâu, cùng chị em dâu nhóm nhưng không ở một khối. Mẹ, đi thôi, ta kế hoạch mua đồ vật, ngươi cùng hoa Anh Đảo hai đi theo ta là được. Nàng nói, nếu không có đối với tương lai 10 năm cái tiêu ngộng, có gần 100 đồng tiền, Tô Anh Đảo khẳng định sẽ xài hết sở hữu tiền. lại đem chính mình trang điểm xinh xinh đẹp đẹp kết hôn. Nhưng là nàng toàn mơ thấy, tuy rằng ngay từ đầu, nàng bởi vì là hồng 5 loại sẽ không chịu đánh sâu vào. Nhưng là đến mặt sau, đọc quá thư người đều sẽ thành sú lão cửu, mà nàng, vừa lúc liền bởi vì đọc quá cao trung, cũng đến bị người ta nói thành là sú lão cửu. Đáng sợ đi, lao động thời điểm còn phải quải cái bài bài, mang cái tân búc, liền bởi vì nàng nhiều đọc mấy năm thư, cao trung tốt nghiệp. Cho nên, nàng cho chính mình của hồi môn quy hoạch tiền cũng không nhiều. Ngược lại là cha mẹ, an mặc cần kiệm cung nàng đọc cao trung, còn tổng phải bị đại bá một nhà nhắc mãi, thật sự quá không dễ dàng. Lần này, nàng nhất định đến nhiều cho các nàng mua điểm đồ vật mới được. Mà nàng mội mội ngốc hoa anh đảo, bởi vì là lao tam, lại vẫn là cái nha đầu, vĩnh viễn xuyên đều là quần áo cũ, cũ dày, cái gì hảo quần áo cũng chưa xuyên qua. Trong thôn hơi chút giàu có điểm nhân gia cô nương, hiện tại xuyên đều là vải nhung kẻ cùng quân màu xanh lục vải mịn, hoa anh đào thấy luôn là không rời mắt được. Mua bố thời điểm liền lại là vải nhung kẻ lại là vải mịn, các dạng tô anh đào đều tải một đại bó. Sau đó chính là ăn, từ sữa bột đến đại bạch thỏ đường, bánh quy, dân quê từ trước đến nay luyến tiếc ăn sáu sáu phấn, các dạng đều mua. Mua được đường anh đào cũng không tỉnh, trực tiếp liền bắt đầu lột, lột liền đút cho hoa anh đào cùng mẫu thân ăn. Nay một đường một bên chọn mua đồ vật, một bên ăn đường, ăn bánh quy, hoa anh đào cùng lưu quế phương ăn qua đại bạch thỏ cùng bánh quy, so hai người đời này ăn qua đều nhiều. Lưu Quế Phương xem nữ nhi mua nhiều như vậy, chỉ đương nữ nhi là cho chính mình mua, còn rất cao hứng. Nhưng là, nữ nhi cư nhiên hoa hai khối tiền mua mấy cái đại gọng kính tử, lại còn lại hoa tam đồng tiền, mua mấy cái đại thùng giấy tử, cái này Lưu Quế Phương liền có điểm không hiểu. Nha đầu, ngươi mua mấy thứ này làm gì? Lưu Quế Phương sợ không được đầu góc hỏi. Ta của hồi môn A mẹ, ngươi không biết đi, ta bảo bà Mao Kỷ Lan đồng chí ở hướng Dương Công xạ chính là phụ nữ chủ nhiệm. Nàng có một đống lớn giấy khen, đang lo không cái đại gọng kính tử phiếu đi lên, ta lấy cái này đi, nàng chuẩn cao hứng, cho nên, ngươi cũng đừng nhọc lòng ngươi khuê nữ gả chồng gả có được không, ta bảo đảm ta một gả qua đi là có thể quá ngày lành, được không? Tô Anh đào đem đầu hầu ở nàng mẹ nó trên vai, cười tủm tìm nói. Cái kia hấp tấp bà thông ra, cư nhiên là cái đại đội phụ nữ chủ nhiệm. Cấp đại đội phụ nữ chủ nhiệm đưa gọng kính tử phiếu giấy khen, nha đầu này, mệt nàng nghĩ ra. nhưng là. Quê nữ một hồi ra liền đem trượng phu cũ giày bộ dáng tìm ra tới, bắt đầu tài giày mặt, nạp giày mặt, Lưu Quế Phương liền có điểm sở không được đầu óc, nha đầu, ngươi hiện tại là muốn kết hôn, đến cấp nhà chồng làm xiêm y liễ, làm giày, không cần cho chúng ta làm. Mẹ, ngươi yên tâm, có kia mấy cái gọng kính tử ta bà bà chỗ đó là có thể giao đái, ngươi xem ta bà, thân thể không như thế nào đi, ngươi thân thể cũng không hảo đi, làm điểm việc tổng choáng váng đầu đi, chúng ta thôn sở hữu nữ nhân bên trong liền số ngươi nhất gầy đi. Ta mua tam vại sữa bột, ta không ở thời điểm, mỗi ngày hướng một chén sữa bột, ngươi cần thiết đem nó uống sạch, đừng cùng ta nói tỉnh tiền nói, thân thể của ngươi so gì đều quan trọng, minh bạch sao. Anh đào ôm mẫu thân, đem mua của hồi môn dư lại 50 đồng tiền cũng phóng mẫu thân trong tay, này đó tiền, mẹ ngươi cũng đến thay ta cầm. Ngươi phải gả nam nhân mắt thấy hạ chuồng bò đâu, mẹ khổ sở trong lòng, mẹ không bắt ngươi tiền, như vậy không tốt, chạy nhanh đem tiền chính mình thu. Lưu Quế Phương không chịu tiếp tiền. Hơn nữa khuê nữ mắt thấy muốn xuất giá, nàng khổ sở trong lòng, nước mắt ào ào. Mẹ, ta không ở thời điểm, ngươi chính yếu chính là muốn chiếu cố hảo tự mình thân thể. Ngươi là chúng ta tỉ mỗi hai người tâm phúc, ngài sẽ không sợ vạn nhất ngài nào một ngày thân thể không tốt. Không có, chúng ta tỉ muội hai ở bên ngoài bị khổ, bị bị khuất, cũng chưa cái châu ngồi khóc đi. Đem tiền hung hăng miết tiến mẫu thân trong tay, anh đào ôm mẫu thân, nhớ cập trong mộng mẫu thân liền như vậy lặng yên không một tiếng động té xỉu ở đồng ruộng rốt cuộc không bỏ dậy Thanh âm đều mau nhẹn, bất luận ta gả qua đi thế nào, ngươi dù sao cũng phải có cái hảo thân thể đi. Vạn nhất ngày nào đó bà bà, hoặc là chị em dâu nhóm khi dễ ta, ngươi cũng chưa sức lực cùng người cãi nhau sao chỉnh? Vạn nhất ta cùng tiến sĩ sinh hài tử, ngươi cũng chưa sức lực ôm cháu ngoại, lại sao chỉnh? Lưu Quế Phương sắc thật thân thể không tốt, còn thường xuyên mượn, nhưng không khác tật xấu, chính là thiếu dinh dưỡng. Vì cấp đại phòng tỉnh gả tỉnh vị tỉnh thịt, cũng vì có thể làm trường thân thể hoa anh đảo cùng trượng phu ăn cơm no. nàng từ 58 năm bắt đầu đến bây giờ không ăn qua một ngụm thịt, cơm đều tận lực tỉnh không ăn, một cái đại người sống, sinh sôi đói ra bọc xương, ngắm lại khuê nữ phải gả người, gả cho người rất có thể nàng muốn ôm tôn tử, lưu quế phương nhận tâm nắm chặt tiền, hảo, mẹ hảo hảo uống sữa bột, dưỡng hảo thân thể ôm đại cháu ngoại, nay liền đúng rồi sao? tô anh đảo cùng hoa anh đảo ngồi đối diện, ngao một đêm, cấp lưu quế phương làm hai thân xiêm ý lìa, cấp tô nguyên thành làm hai thân xiêm ý lìa, còn làm hai giày đi mưa mặt. còn cấp hoa anh đào làm một bộ màu xanh lục tiểu con trang. Hoa anh đào mặc ở trên người, mới 13 tuổi tiểu nha đầu, bộ dáng nhi cư nhiên thoạt nhìn so tô tiểu nga còn xinh đẹp. Một đêm không ngủ, dậy sớm liền chạy đến sông nhỏ biên, tiểu hoa anh đào không ngừng nhìn nước sông chính mình bộ dáng. Nho nhỏ nha đầu, quả thực mỹ phiên. Tâu Nguyên Thành trong miệng không nói gì, nhưng là thay khuê nữ cho chính mình dùng tay phùng mới tinh giải phong trang, một thân màu xanh đen, tuy rằng chỉ là cái nông dân, nhưng cũng dáng người cao cao đại đại thoạt nhìn lịch sự văn nhã đâu hắn xoay người vào phòng bếp ở lưu nước không ngừng đánh giá quần áo của mình nhạc miệng đều khép không được tô anh đào đêm qua chỉ ngủ gật nhi đã có thể ở ngủ gật thời điểm nàng lại mơ thấy đặng côn luân nàng mơ thấy chính mình sắp ăn sinh nhật vì thế liền đem tin tức này viết thư nói cho đặng côn luân đặng côn luân chẳng những gửi nàng rất nhiều sang quý đồ trang điểm hơn nữa còn làm nàng buổi tối thông khí thời điểm nhớ rõ xem ngục giam đối diện trên sườn núi hải đăng nàng thông khí thời điểm Liên vẫn luôn nhìn đối diện trên sườn núi Hải Đăng. Sau đó nàng liền nhìn đến, Hải Đăng thượng kia một cái dựng đèn mang, cư nhiên lập lòe chính là tiếng Anh bản sinh nhật vui sướng. Tối nay, ngục giam Hải Đăng đem vì ngươi lập lòe một đêm. Chờ ngươi hình mãn phong thích, ta sẽ làm toàn bộ tần thành sở hữu đèn, vì ngươi lập lòe. Hắn ở tin nói. Liên vì cái này mộng, sáng sớm lên, Tô Anh Đào lập tức liền đi đại đội muốn thư giới thiệu. Trong mộng cách tưởng cao cho nàng khánh sinh trong hiện thực cho nàng toàn bộ trong thôn đệ nhất cao lễ hỏi cái này trượng phu tô anh Đảo phi gả không thể nay không sáng sớm hôm sau nàng cùng hoa anh Đảo cùng nhau chạy đến đại đội nhìn thiếu kỳ thư ký một mở cửa lập tức liền đem muốn kết hôn thư giới thiệu dùng hai khối đại bạch thỏ đường cấp đổi lấy thiếu kỳ thư ký viết thư giới thiệu thời điểm cũng thay nha đầu này thẳng nhạc a tô anh Đảo cầm thư giới thiệu ra văn phòng hoa anh Đảo lập tức đệ lưỡi dao lại đây làm nàng đem mặt trên tuổi cạo từ mười liền đổi thành hai Còn bất thời giờ uy nàng một viên đường, ngọt miệng. Như vậy, ít nhất đăng ký thời điểm liền sẽ không lòi đi. Đến nỗi Đặng cô Luân, nàng cảm thấy sớm muộn gì có một ngày, hắn sẽ biến thành trong ngộng nam nhân kia. Lại nói Đặng cô Luân, sáng sớm rời giường sau, hắn cho chính mình thỉnh ba cái giờ giả, phải đi tiểu cốc thôn tiếp tô anh đảo, sau đó đi xả giấy hôn thú. Đối với bận rộn tiến sĩ tôi nói, thời gian này cũng là hắn ngạnh rút ra. Rốt cuộc hắn công tác phi thường bận rộn. Nay không... Hắn vừa mới rời giường, đang ở đánh răng, hắn tiểu cháu trai Tom xoa đôi mắt đi tới. Thúc thúc, ta nghe nói ngươi lại muốn đi thân cận. Hai tử lo lắng sốt ruột hỏi, là cái kia cho ta nhuộm tóc cá gì sao? Ngài có thể buông tha nàng sao? Ngài cũng đừng đi thân cận, hảo sao? Không phải thân cận, là kết hôn, ta là cùng cái kia a Di kết hôn. Nhưng vì cái gì ngươi không nghĩ ta đi cùng nàng thân cận? Đặng côn luân kiên nhẫn hỏi. Tiểu gia hỏa một giây đồng hồ liệt khai miệng, cười, may mắn không phải thân cận. Người nguyên lai thân cận Mao Aji nhảy sông về sau, bảo mẫu tổng nói, ta không nghe lời, Mao a liền sẽ đem ta trảo tiến trong sông đi, ta sợ cái này a di cũng sẽ nhảy sông, ta không nghĩ nàng nhảy sông. Ta chưa nói qua cái loại này lời nói, này tư bản chủ nghĩa quốc gia tới hải tử cũng thật sẽ nói dối. Liền xứng đáng mỗi ngày đi thụ giáo dục. Ta một lát liền kêu nhà ta tùng tùng tới giáo dục hắn. Trong phòng bếp, bảo mẫu gào thét nói, Tom lập tức giả cái mặt quỷ, xoay người chạy. Hiển nhiên. Tung tung là hắn đặc biệt sợ người đặng côn luân soát xong rồi nha dùng khăn lông xoa miệng mặc danh nghe khăn lông có cổ chân xú mùi vị lại tìm hài tử sát chân khăn lông lại phát hiện nó ở trong phòng bếp cái một chậu phát tốt mặt ai liền vì có thể có phân sạch sẽ sinh hoạt hắn tựa hồ cũng cần thiết sớm một chút kết hôn vẫn như cũng là may kéo bất quá lần này bất đồng với nguyên lai hắn không mang tài xế cũng không dẫn hắn mẹ đặng tiến sĩ đơn thương độc mã chính mình tới tiểu cốc thôn tiếp tô anh đảo này không Hắn xa xa xuất hiện ở tiểu cốc thôn thôn đầu, liền thấy một cái ăn mặc kiện màu xám nâu áo trên, hắc quần nữ hài tử, rộng rãi quần áo ở trên người phiêu chán, khuôn mặt hồng giống quả táo giống nhau, đứng ở một viên cây sơn cha hạ, đang theo hắn phất tay, công đạo lẫn nhau. Đặng tiến sĩ hôm nay sáng sớm tinh mơ, mới 6 giờ đồng hồ liền đến tiểu cốc thôn. Hơn nữa hắn xuyên quả thực, màu xanh là tây tràng, thâm màu nâu cả vạt, màu nâu, đầu lược tiêm dày da, màu trắng áo sơ mi phụ trợ hắn cả người. xoáy khí giống như là từ điện ảnh đi ra giống nhau hoa anh đào bắt lấy anh đào cánh tay liền bắt đầu lặng lẽ ơ tỷ tỉ, tỉ phu quá đẹp bá anh đào phân không rõ hiện thực vẫn là cảnh trong mơ nhưng ít ra bề ngoài nàng thực thích người nam nhân này nay liền muốn đi xả trứng lạp anh đào ngươi rốt cuộc nghĩ kỹ rồi không sắp đến xả trứng lúc lưu quế phương lại luôn cuống mẹ ta nghĩ kỹ rồi ngươi cũng đừng nhọc lòng chạy nhanh đi bắt đầu làm việc đi đuổi vãn ta liền đã trở lại Tô Anh Đào cười nói, cái kia, con rể, tiến sĩ, chiếu cố hảo nhà ta Anh Đào, nàng con nhỏ, không hiểu chuyện. Lưu Quế Phương vì thế lấy hết can đảm đối với đối phương nói. Tô Anh Đào tâm nói, tiểu cái gì tiểu nha, phải bị đối phương phát hiện ta hồ sơ tạo giả, kia đã có thể xong đời. Hiện tại cái gì thời đại A, cha Tô Tu cha em mở đế cha như vậy nghiêm, hồ sơ tạo giả, kia chính là phải bị hoài nghi là em mở đế hoặc là Tô Tu, trực tiếp bắt được vùng hoang dã Phương bắt đi. Chúng ta hôm nay đi thành phố làm giấy hôn thú, ngày mai vừa lúc cuối tuần, ta đẳng thời gian ra tới kết hôn, ngươi cảm thấy không có vấn đề đi. Đặng Quân Luân ở phía trước đi tới, quay đầu lại hỏi Tô Anh Đảo. Tô Anh Đảo cười lắc đầu, không thành vấn đề. Ta lại ngắn gọn cùng ngươi giao đãi một chút đi, ta ở em ở Quốc đã từng từng có bạn gái, Hoa Kiều, sinh vật học tiến sĩ, nhưng đối phương không muốn về nước, cho nên chia tay. Ở quốc nội tương quá một lần thân, ngươi đến xưởng máy móc liền sẽ đã biết, đối phương nhảy sông tự sát. Trừ cái này ra, tình sử thực trong sạch, người đâu, muốn giới thiệu một chút chính mình sao? Đặng tiến sĩ lại nói. Tô Anh Đào ngắn còn nói, nói qua một cái đối tượng, bất quá đã chia tay. Nàng nghe Tôn Khẩn nói tiến sĩ đã từng nói qua một cái đối tượng, nhưng không nghĩ tới đối phương sẽ là tự sát. Kỳ thật rất muốn hỏi một chút nguyên nhân, nhưng ngẫm lại vẫn là tính, nào có cái kết hôn nhật tử hỏi đối phương cái này nha? Đúng rồi, người có hay không tham gia quá tiểu hát binh tổ chức, theo chân bọn họ có hay không quan hệ? tiến sĩ đi rồi hai bước đột nhiên dừng lại quay đầu nghiêm túc nhìn chằm chằm tô anh đảo lại nói về tiểu hát binh tô anh đảo kỳ thật là tham gia quá rốt cuộc hiện tại sơ cao trung sinh không tham gia cái loại này xã đoàn ngươi liền sẽ bị bọn học sinh cô lập mà nàng sở tham gia hùng võ sẽ tô tiểu nga đã từng đối với tượng trung kỳ chính là lãnh đạo mười năm sau loại này xã đoàn sẽ bởi vì võ đấu cùng với đánh chết người mà xú danh rõ ràng đương nhiên cũng sẽ bị thanh toán nhưng hiện tại Bọn họ đúng lúc là đặng tiến sĩ loại này lưu quá em mở phần tử trí thức phần tử nhóm sợ nhất người, bởi vì bọn họ không sợ trời không sợ đất, muốn may roi mang theo các loại hình cụ, tùy thời chuẩn bị thượng cấp đặng tiến sĩ từ chủ nghĩa đế quốc quốc gia trở về người. Đặng tiến sĩ chuyên môn hỏi ngươi có phải hay không tiểu hát binh, hiển nhiên, cũng là sợ nàng vạn nhất tham với cái loại này tổ chức, hôn sau phải đối chính mình bất lợi. Cũng may tô anh đảo chỉ tham gia quá văn. Đấu, không có tham gia quá võ. Đấu. Từ giờ trở đi, nàng cũng tuyệt đối sẽ không lại tham gia cái loại này xa đoàn. Hơn nữa, rốt cuộc ở trong ngộng đi xong rồi cả đời, từ giờ trở đi, có nàng ở, tiến sĩ cũng tuyệt đối không có khả năng lại bị hạ phóng, càng sẽ không tiến trùng bò, nàng tin tưởng chính mình có rất nhiều năng lực, giúp tiến sĩ hóa giải tiến chuồng bò vận rủi. Bằng không, nàng vì cái gì muốn cùng hắn kết hôn, có phải hay không? Không có. Nàng cực ngắn gọn nói, tạm thời trước giải cái rối đi. Rốt cuộc nàng trong tay lại không từng ra mạng người, cũng không động thủ đánh hơn người, về sau lại cùng tiến sĩ chậm rãi giải, giải thích sao? Không có liền lên xe, chúng ta đi thôi. Tiến sĩ lại là cực kỳ quả quyết, dứt khoát nói. Đối với nàng nói qua đối tượng, hắn cư nhiên một câu đều không có kỹ càng tỉ mỉ hỏi. Dù sao cũng là tổ chức giới thiệu hôn nhân, mà đặng tiến sĩ đâu, tất yêu cầu hết thể giản lược. Hơn nữa gần nhất bất luận thành phố, tỉnh, các nơi dê ủy sẽ đều ở nhìn chằm chằm đặng Côn Luân. Cục dân chính bên này. Sưởng máy móc đã sớm thông chi quá, làm cho bọn họ trước tiên một giờ đi làm, phối hợp đặng tiến sĩ đăng ký. Cục dân chính cục trưởng là cái lao thái thái, có hai đăng ký viên, đều là nữ đồng chí, mà hiện tại giấy hôn thú vẫn là viết tay, hôn thú là đã sớm dùng bản giấy nến in ấn tốt, chỉ cần đem tên dùng viết tay phương thức điển đi lên thì tốt rồi. Chúc nhị vị bách niên hào hợp, vĩnh kết đồng tâm. Đặng tiến sĩ, chúc mừng ngài à, có thể tại như vậy gian nan dưới tình huống về nước. còn có thể tại chúng ta quốc nội tìm một cái bạn lữ, thì kết lương duyên, chúc mừng chúc mừng." Cục trưởng điền thượng hai người tên, đứng lên, đem hai phân giấy hôn thú cùng nhau đưa cho Đặng Cô Luân, cười tủm tìm nói: "Ngài đây là bia thời ngụy, nữ đồng chí luyện thư pháp nhiều, nhưng luyện bia thời ngụy nhưng không nhiều lắm, phát vụng, đại khí, hảo tự." Đặng Tiến sĩ tiếp nhận giấy hôn thú quan sát một phen nói. Cục trường đại khái không nghĩ tới Đặng Tiến sĩ lưu quá em ở, cư nhiên còn hiểu thư pháp, theo bản năng tay đều run đi lên. Thật là không thể tưởng được, đặng tiến sĩ ngài cư nhiên còn hiểu thư pháp. Hai cái nữ cán sự cũng ha ha cười, trong đó một cái còn lặng lẽ nói, cái này tiến sĩ lớn lên so điện ảnh nam diễn viên còn xinh đẹp, nhân gia còn đi qua em mở cốc đâu. Cái này nữ đồng chí mới cao trung tốt nghiệp, không xứng với tiến sĩ đi. Một cái khác xem tô anh đảo cười tủm tỉm nhìn nàng hai, bất động thanh sắc từ phía sau khắp kia một cái một phen. Đặng tiến sĩ với này đó việc vặt nhi bừng tỉnh không nghe thấy, cầm hôn thú, xoay người. Đi nhanh đã ra cửa. Liên này, còn không đến một giờ, hai người tuy rằng vẫn là người xa lạ, nhưng đã là có pháp luật ý nghĩa, sự thật phu thê. Nhưng là xem thời gian, lúc này Thái Dương đều còn không có dâng lên tới A. Chúng ta đi cửa hàng bách hóa nhìn xem, người muốn ăn cái gì, sữa bột, sữa mạch nha, vẫn là, muốn ăn cơm. Đặng Côn luôn nhìn trên đường còn nhắm chặt mặt tiền cửa hiệu môn, chột dạ nói. Hắn kỳ thật căn bản không có thời gian ăn cơm, bởi vì với hắn tới nói, kết hôn. Hắn còn thừa hai cái giờ thời gian. Tính, về đi, ngươi không phải rất vội. Thô anh đào là khách khí. Kết quả đối phương cư nhiên trực tiếp liền nhảy lên máy kéo. Hào đi, ta nơi này có 30 đồng tiền, ngươi trở về về sau tùy tiện mua điểm chính mình thích ăn đồ vật. Nói, hắn cư nhiên liền cho nàng 30 đồng tiền. Rất hào phóng, 30 nguyên đâu, trực tiếp cho nàng. Tuy rằng còn không có ăn cơm phải hồi thôn, nhưng tiền, đủ để đền bù hết thể không thoải mái. Tiểu cấp thôn. Lưu Quế Lan hôm nay mới dám mở ra thông gia đưa tới tô ra điểm tâm, hai đại bác à, vương quả phụ ở ngoài cửa đầu nhìn, thèm đều mau chảy nước miếng. Đương nhiên, nàng cũng chỉ bỏ được trước hủy đi một bao, giữ lại một bao, về sau trong nhà tới khách quý lại ăn đi. Một bao bên trong tổng cộng 8 khối, nàng một khối, trượng phu hai khối, tiểu hoa anh đảo là hai khối, Hai từ sau, muốn xương ống đầu, đến cấp ăn nhiều một chút, liền sáng sớm hướng sữa bột, thật hương à. Mà cao lớn hồng đưa tới bánh quy, còn ở trên bàn phong đâu, thời buổi này bánh quy cũng là hiếm lạ đồ vật, cao lớn hồng toàn ra cư nhiên có thể đem bánh quy cấp phóng hỏng rồi, có thể thấy được ở nhà bọn họ bánh quy có bao nhiêu. Tâu Nguyên Thành sáng sớm lên, tới trước chi đội đi lao động 3 cái giờ, tránh 3 cái công điểm, lúc này mới về nhà, chuẩn bị ăn cơm sáng, vừa nhìn thấy bánh quy, theo bản năng liền hướng trong miệng tặng một mảnh, nhà ta này từ đâu ra bánh quy? Phi, như thế nào là siêu? Lưu Quế Phương bưng hướng tốt sữa bột vào cửa, ngẩng đầu nhìn chính mình trung thực Nhưng lại ở nhà từ trước đến nay cần mẫn Cần lao trượng phù Tuy rằng không đành lòng đi Nhưng cũng không thể không đem sự thật cấp trọc thùng đi Đại tẩu mang đến Nói là đại ca cấp Bất quá nay bánh quy là ta năm ngoái đưa cho chúng ta Trấn trên đồ tể xưởng đồ xưởng trưởng ra Lâu Cái này sinh sản ngày nhãn Chính là lúc ấy cung tiêu xã người bán hàng trang Ở bánh quy trong túi Lúc ấy hoa anh đảo thèm bánh quy Không dám ăn bánh quy Bắt lấy liếm vài cái nhãn Ngươi xem trên nhãn Còn có chúng ta hoa anh đảo tiểu trảo ấn nhi đâu? Nói, Lưu Quế Phương đem nhãn liền cấp trưởng phu đưa qua đi. Bọn họ lạc khẩn lương quẩn, đưa cho đồ xưởng trưởng bánh quy, cư nhiên ở đại tẩu trong tay chuyển cái con nhi, lại đến nhà bọn họ trên tay. nay chứng minh, đồ xưởng trưởng cùng đại ca một nhà cũng có lui tới đi. Tâu Nguyên Thành trong lòng lạc đặng một tiếng, tâm nói, mất công nguyên lai đổ ra vẫn luôn không tới cầu hôn. Hắn đã từng hỏi đại ca, hỏi hắn có nhận thức hay không đồ xưởng trưởng? Xem đồ sưởng trưởng ra có hay không cười anh đảo ý tư khi, đại ca nghiêm trang nói chính mình không quen biết đâu. Cảm tình nhân ra hai gia đình quan hệ vẫn luôn khá tốt. Kia đại ca vì sao muốn nói chính mình không quen biết. Tâu Nguyên Thành không giống đại ca có tổng quân trải qua, hơn nữa khi còn nhỏ thượng quá Nhật Bản người khai học hay Tuy rằng bởi vì phụ thân là liệt sĩ nguyên nhân thành phần là hồng năm loại, nhưng chính mình liền đem chính mình định nghĩa rất thấp, Đối đại ca có thể nói trung thành và tận tâm, phụ thân trước làm đại ca đỉnh. mẫu thân cũng là chính mình một người hầu hạ đi hắn cũng vẫn luôn tin tưởng đại ca lấy hắn mấy cái hài tử là trở thành thân sinh ở chăm sóc hắn ở nông thôn tận tâm tận lực giúp đại ca dưỡng gà dưỡng vịt thơ phụng đại ca một nhà ở trong thành sinh hoạt đương cái trung thực lao nông dần, đại ca thì tại trong thành đương vẻ vang cán bộ nhưng đại ca đối chính mình tựa hồ không có hắn tưởng tượng như vậy thẳng thắn thành khẩn tâm tình phá lệ phức tạp cầm khởi một khối tô ra điểm tâm ra tô ruột ngọt hơn nữa một cổ du hương mùi vị So với kia siêu bánh quy, ăn ngon quá nhiều. Này không, toàn gia đang ở An tô ra điểm tâm đâu. Không nghĩ tới chỉ chốc lát sau, bình thường chưa bao giờ tiến người thường trong nhà thiếu kỳ thư ký cư nhiên cũng tới trong nhà ngồi. Thiếu kỳ thư ký bản thân không gọi thiếu kỳ, là bởi vì hắn tổng học lưu thiếu kỳ đem quần áo khoát trên vai, lại lãnh cũng không hề quần áo nút thắt, đại gia mới như vậy kêu hắn. Thiếu kỳ thư ký, mau ngồi. Tông Nguyên Thành nói, không thể như vậy tiêu làm, các ngươi không biết sao. Thủ đô cái kia thiếu kỳ chủ tịch bởi vì lộ tuyến sai lầm đã cấp hạ phóng, nghe nói hiện tại cũng mang bài bài ở chuồng bò lao động. Ai, về sau đừng gọi ta thiếu kỳ thư ký. Thiếu kỳ thư ký lao dai đôi mắt, rất có điểm khổ sở nói. Gì? Gì bỉ? Phó chủ tịch, như vậy đại lãnh đạo đều hạ phóng. Tông Nguyên Thành Phu thê tâm liền lại có chút không được tự nhiên. Đương nhiên, đến cấp thư ký cũng tới một khối điểm tâm, dư lại liền chờ anh đảo trở về ăn. Nay thời đại tô ra điểm tâm chỉ là kia mỡ heo súng nước tô ra là có thể đem người hương chết huống chi còn có bên trong kia du du đậu phượng ngọt ngào bí đao ti nhi vào miệng là tan đường đỏ an nữ nhi đính hôn lễ lưu quế lan đầu một hồi cảm thấy trong lòng còn rất thoải mái rốt cuộc đại đội thư ký vẫn luôn ở khen đặng côn luôn sao nói hắn là trăm năm khó gặp nhân tài nói hắn đối với quốc gia có bao nhiêu quan trọng ý nghĩa hai vợ chồng cấp thiếu kỳ thư ký thổi nha phiêu phiêu dục tiên tâu nguyên thành trong lòng cũng rốt cuộc thoải mái Hắn rốt cuộc nguyên lai like đọc quá điểm thư, biết tiến sĩ đối với quốc gia ý nghĩa ta có bao nhiêu đại, hắn khuê nữ gả cho như vậy cái nam nhân, hắn trong lòng vẫn là thoải mái. Mà bên kia, tô tiểu Nga vẫn luôn đang đợi đồ chính nghĩa điện báo. Tuy rằng nàng vẫn luôn biết đồ chính nghĩa ở cùng anh đảo nói đối tượng, nhưng anh đảo cũng không biết nàng cũng cùng đồ chính nghĩa ở lén phong tới, hơn nữa đồ chính nghĩa tương lai tiền đồ, có thể nói không thể hà lượng. Hiện tại đi, đồ chính nghĩa càng nhiệt tâm kỳ thật là nàng, cũng không phải anh đảo. nhưng anh đào đối đồ chính nghĩa lại là si tâm một mảnh nàng muốn cho đồ chính nghĩa cấp anh đào phát cái điện báo khuyên nhủ anh đào chính là tô tiểu nga trông mòn con mắt ở biêu điện sở chờ điện báo đâu hợp với đợi vài thiên không chờ tâm nói này đồ chính nghĩa sao lại thế này à, vì sao không cho ta phát điện báo mắt thấy biêu điện sở đều đóng cửa nàng từ biêu điện sở ra tới chầm chậm hướng trong nhà đi đâu mới vừa đi đến nửa đường thượng liền thấy một cái ăn mặc quân trang cái đầu cao cao cực kỳ soái khí nam nhân Có một cái đánh vương vức tay mãi, đứng ở nhà nàng dưới lầu. Tiểu Nga, là người phát điện báo. Người này tiếng nói trầm thấp, thanh em rất là ôn nhu. Đồ, đồ đại ca. Đây chẳng phải là đồ chính nghĩa. Hán cư nhiên ở nhận được điện báo sau, liền trực tiếp đã về rồi. Đón dâu lạc. Đồ chính nghĩa vẫn luôn ở bộ đội thượng, bất luận cùng Tiểu Nga vẫn là cùng anh Đào, trên cơ bản đều chỉ là thư từ lui tới. Anh Đào là cái khả khả ai ái, ái Tiểu Cô Nương, viết tin luôn là đặc biệt thú vị. Tổng có thể đậu đồ chính nghĩa phủng tin cười ha ha. Nhưng trưởng bối vẫn luôn chướng mắt nàng xuất thân, cùng với nàng gia đình điều kiện. Mà tiểu Nga đâu, còn lại là đồ gia phụ Mâu vẫn luôn tự cấp đồ chính nghĩa mạnh mẽ giới thiệu kết hôn đối tượng. Này hai nữ đồng chí muốn nói ai ở đồ chính nghĩa trong lòng vị trí càng trọng một chút, kia đương nhiên là anh nào, nhưng là tiểu Nga phụ thân ở tổ chức bộ công tác, đại ca hiện tại còn ở thủ đô, một cái đặc biệt đại tiểu hát binh tổ chức đương thủ lĩnh, đồ chính nghĩa đối với Tô tiểu Nga liền phải càng tôn trọng một chút. mà cuối cùng sẽ với ai kết hôn, nay tất cả tại với đồ chính nghĩa chính mình lựa chọn. nay không, tô tiểu Nga còn không có há mùng đâu, đồ chính nghĩa lập tức nói, tiểu Nga, ngươi không cần phải nói, ta đi khuyên anh đào đi, nàng tuyệt đối không thể gả cho cái kia lưu em mở tiến sĩ. Nhưng là đồ đại ca ngươi tô tiểu Nga dừng một chút. Rốt cuộc bất luận nàng ba vẫn là nàng đại ca, đều ở khuyên nàng, làm nàng cùng đồ chính nghĩa kết hôn, mà nàng chính mình cũng vẫn luôn yên lặng thích đồ chính nghĩa, tuy rằng vẫn luôn ở ngầm, lặng lẽ. Nhưng là, nàng khẳng định sẽ cùng đồ chính nghĩa kết hôn, bởi vì dùng đại ca nói, đồ chính nghĩa tương lai nhất định tiền đồ vô lượng. Yên tâm đi tiểu Nga, ta vẫn luôn thích đều là người, lấy anh đảo ta vẫn luôn là đương muội muội nhưng liền tính là muội muội ta cũng không thể trơ mắt xem nàng hướng hố lửa nhảy đi, ngươi nói có phải hay không. Ngươi cũng đừng quản lạc, ta đi khuyên nàng. Đồ chính nghĩa dùng tay lau một chút cái mũi nói. Vậy là tốt rồi, tô tiểu Nga yên tâm nhiều. Lòng ta cũng là như vậy tưởng đâu. Ha ha. Nàng gian nan tễ cái gương mặt tươi cười ra tới. May mắn anh đào muốn trước tiên kết hôn, bằng không, nàng trong lòng sẽ bởi vì đoạt mội mội như vậy ưu tú đối tượng mà xấu hổ nha. Lại nói tô anh đào cùng đặng cô luân, máy kéo giống như nhanh như điện chớp, vốn dĩ một giờ lộ trình, cư nhiên nửa giờ không đến, hắn liền đem nàng đưa đến trong thị trấn. Đại khái là phát hiện tô anh đào này một đường cũng chưa nói chuyện, nhìn ra được tới không cao hứng nguyên nhân đi, đặng côn luân tới rồi trong thị trấn cung tiêu xã cửa. dừng lại máy kéo, nhảy xuống đi. Chỉ chốc lát sau, hắn dẫn theo một bao tô ra điểm tâm, lại từ cung tiêu xã ra tới, ngươi còn không có ăn bữa sáng đi, cái này lấy về ra đi ăn, ta cần thiết đến trở về đi làm. Ngươi tỉ ra liền ở đối diện, ngươi không đi xem. Đối diện bất chính hảo là đặng đông minh ra. Đặng Côn Luân đã đem sở hữu kiên nhẫn, cấp trước mặt vị này nữ đồng chí, đặc biệt kiên nhẫn. Hắn nói, ta rất bận, liền không đi, thật sự thực xin lỗi, ta hiện tại phải trở về Cho nên một bao điểm tâm, liền đem nàng kết hôn ngày cấp đổi rồi. Hơn nữa, xem nàng giàu dĩ không vui, hắn cư nhiên còn nói, ngươi muốn thật sự không tiếp thu được ta loại này làm việc phong cách, cấp tổ chức đánh cái xin, chúng ta hôn nhân còn có thể trở thành phế thải, ta có thể cho cục dân chính trường bất kể nhập hồ sơ, bất quá ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi có thể chịu đựng ta loại này làm việc phong cách, chờ ta vội xong rồi nhất định hảo hảo bồi thường ngươi. Những lời này, nửa câu đầu thiếu chút nữa đem tô anh đảo cấp khí đến thăng thiên. nhưng nửa câu sau liền lại làm nàng tâm ấm áp ở trong động nàng đã từng mơ thấy chính mình có rất dài một đoạn thời gian không có thu được quá đặng côn luân gửi thư cho rằng hắn đem chính mình cấp quyến mất hoặc là hắn ở bên ngoài đã tìm được nữ nhân khác cộng độ quãng đời còn lại rốt cuộc một cái 20 năm tù có thời hạn lao phạm nhưng không dễ dàng tìm cái bạn qua thư tử vì thế nàng chuyên môn khẩn cầu cảnh ngục cho chính mình chiếu chiếu giống gửi cho đặng côn luân sau đó gần nửa năm nàng vẫn như cũ không thu đến hắn hồi âm Nàng là ở trong tù a, ăn mặc tù phúc chiếu, kia bức ảnh cũng đặc biệt xấu, thoạt nhìn thổ ba ba. Nàng con tưởng rằng đối phương nhìn đến chính mình tù phục ảnh chụp quá xấu, từ đây sẽ không lại cùng chính mình lui tới. Nửa đêm ở trong ký túc xá ôm nùi yên lặng khóc không biết bao lâu. Không nghĩ tới lại qua một thời gian, hắn cư nhiên gửi cho nàng một chương nàng bị thẩm phán khi báo chí thượng cắt từ báo ảnh chụp. Kia bức ảnh thượng nàng đứng ở tòa án thượng, túi đầu miệt thị đối diện màn ảnh, tóc dài như cuộn sóng, đôi mắt như thâm khe. có thể nói phong hoa tuyệt đại, mỹ diễm không gì sánh được, báo chí đều hình dung nàng là tuyệt đại giai nhân, nề hà vì tặc. Gần nhất ta đặc biệt đặc biệt vội, vội đến không có thời gian cho ngươi viết thư, nhưng ta trên bàn vẫn luôn đều phóng này bức ảnh, kia trương tù phúc chiếu, cảm ơn ngươi lấy hết can đảm cho ta, ta sẽ vĩnh viễn trân quý nó, nhưng tuyệt đối sẽ không làm bất luận kẻ nào nhìn đến nó. Hắn ở tin nói, cái kia chưa từng mỗ mặt, chỉ dùng văn tự đả động Tô Anh Đào nam nhân, muốn hắn vẫn luôn là buổi sáng kia vội vội vàng bộ dáng. Tô Anh Đảo nên phải bị tức chết rồi. Nhưng bởi vì này bao điểm tâm, nàng lại bị cảm động. Hắn rốt cuộc vẫn là sẽ biến thành trong ngộng dáng vẻ kia đi. Đương nhiên, không biết nên nói là tiếp nối vẫn là may mắn, bận rộn đặng tiến sĩ từ trong thị trấn liền đi vòng nghèo đương nhiên liền chạm vào không hơn ngàn dặm xa xôi tới rồi đồ chính nghĩa. Mà Tô Anh Đảo từ trong thị trấn ra tới thời điểm, cũng cho chính mình tán xưng ba lượng bánh quy, một đường chậm rãi đi tới, một khối bánh quy một khối tô ra điểm tâm. Dù sao cũng là tân hôn ngày sao trong tay xủy giấy hôn thú, quy hoạch tương lai sinh hoạt, nàng trong lòng phá lệ vui sướng. Nay không, mới vừa đi đến cửa thôn kia cây cây sơn cha bên, nàng liền nghe thấy có người ở kêu nàng, tô anh đảo đồng chí. Thanh âm này, có vài phần nội liễm, còn có vài phần ngượng ngủng, là cái trầm hậu nam nhân tiếng nói, nghe tới còn có vài phần quen thuộc đâu. Tô anh đảo xoay người vừa thấy, đồ chính nghĩa. Hắn cư nhiên đã trở lại. Hơn nữa, liền ở cửa thôn chờ nàng. Bất quá, ngắm lại trong ngộng cái kia đồ chính nghĩa, Tô Anh Đào lại nhịn không được đến những mày, chỉ kém cười lạnh. Ở trong nộng, nàng không có đi cùng tiến sĩ thân cận, mà là ở cha mẹ thấu tiền cho nàng mua vé xe lúc sau, xoay người đến vùng hoang dã phương Bắc, đi tìm đồ chính nghĩa, nhưng là chỉ là trước sau chân chuyện này, hai người gặp thoáng qua, đồ chính nghĩa chuyển nghề hồi tần châu, lại còn có ở đại bá vận tác hạ trực tiếp để làm. Ngay sau đó hắn liền cùng Tô Tiểu Nga kết hôn, chính là hắn lại còn thường xuyên thừa dịp kỳ nghỉ. nàng rậm xa xôi chạy đến đông bắc đi, dẫn theo các loại đồ vật đến thanh niên trí thức điểm đi xem nàng. Chẳng sợ nàng đuổi đi hắn, không để ý tới hắn, hắn cũng sẽ ở thanh niên trí thức điểm khâu ngồi một đêm, hơn nữa, có một lần còn đã từng ở tần thành giúp nàng liên lạc một cái công tác, muốn nàng trở về đi làm, tóm lại, một bộ si tình cực kỳ bộ dáng. Nhưng trở lại tần thành, hắn cùng Tô Tiểu Nga vẫn như cũng là một đôi ân ái phu thê, hắn thậm chí sẽ cho Tô Tiểu Nga tẩy mang kinh nguyệt dây quần, dựa chân, tần trong thành đầu không ai không nói chuyển nghề sau so đổ doanh trưởng là cái hảo trợ phu. Mà bởi vì hắn si tình, vùng hoang dã phương Bắc thanh niên trí thức điểm thượng, còn thật nhiều nữ đồng chí còn khuyên anh đảo cùng hắn hảo đâu. Ha ha, nàng muốn thật sự cùng hắn hảo, chẳng phải là làm đường tỷ tiểu tam. Như thế nào, ta nghe nói ngươi muốn cùng một cái lưu em mở tiến sĩ kết hôn, anh đảo, này không thể được, ngươi đây là ở chính mình hướng hố lửa nhảy. Đồ chính nghĩa vừa thấy mặt chính là nghĩa chính từ nghiêm, cũng là trước cấp tô anh đảo khấu cái chủ mũ Tô Anh đào hướng trong miệng tắt tấm ảnh bánh quy, nhẹ nhàng vô vô tay, Tao mày nói, vậy ngươi nói ta nên làm cái gì bây giờ, ta lại không giống ta đường Tỷ có thể tiến đoàn văn công, ta chỉ có thể ở nông thôn lao động, này nhưng quá vất vả, ta không nghĩ ở nông thôn lao động a. Lúc này trước sau chân, khắp nơi cũng chưa người, đồ chính nghĩa tả hữu nhìn một vòng nhi, mới nói, ngươi liền không thể chờ một chút, chờ ta chuyển nghề đến địa phương ta thế ngươi nghĩ cách, nhưng ngươi thật sự không thể liền cứ như vậy. Đem chính mình gả cho một cái sắp hạ chuồng bò nam nhân A. Cái gì, chờ ngươi rửa vào ta đại bá quan hệ chuyển nghề, thay ta nghĩ cách an bài công tác. Tô anh đào đột nhiên thanh âm biến rất lớn, cao giọng nói, thật vậy trăng đồ đại ca, chờ ngươi dựa vào ta đại bá quan hệ chuyển nghề, liền giúp ta an bài công tác. Chúng ta lặng lẽ nói, đây là thật sự đi. Thanh âm này, là sợ người khác nghe không được đi. Còn lặng lẽ nói, anh đào, thanh âm tiểu một chút, rất nhiều chuyện chúng ta đều có thể bàn bạc kỹ hơn. Lời này không thể để cho người khác nghe thấy. Đồ chính nghĩa hiển nhiên cấp anh đảo lớn như vậy thanh âm cấp sợ hãi, hận không thể tới che nàng miệng. Hảo à, chúng ta bàn bạc kỹ hơn, ta minh bạch ngươi ý tứ, ngươi muốn chuyển nghề thế nào cũng phải dựa vào ta đại bá, nhưng là, chỉ cần ngươi chuyển nghề, khẳng định sẽ giúp ta an bài công tác, có phải hay không? Thô anh đảo thanh âm lớn hơn nữa. Đồ chính nghĩa lại ngượng ngùng đi che nàng miệng, hai tay chợt ở giữa không trung, hận không thể tìm cái hầm ngầm chui vào đi. nhưng là Hôm nay về hắn danh trường hợp còn không có xong đâu. Liên ở hắn còn ý đồ làm tiểu anh đào bình tĩnh lại, hai người hảo hảo đối thoại thời điểm. Đột nhiên, tô tiểu Nga cư nhiên từ thôn đầu cây sơn tra mặt sau đi ra, khí sắc mặt trắng bệnh, gắt gao nhéo hai tay không được phát run, run lên một lát, đột nhiên đi tới, cấp độ chính nghĩa dương một phen thổ, xoay người đi rồi. Tiểu Nga, ngươi nghe ta nói, tiểu Nga này không, Đồ chính nghĩa đuổi theo tô tiểu Nga, cũng xoay người chạy. Tô anh đào hai tay chống nạnh. nhìn đồ chính nghĩa cùng tô tiểu nga một trước một sau rời đi bóng dáng quả thực muốn cười chết chính mình giao nhớ trong động nàng biết đồ chính nghĩa cùng tô tiểu nga kết hôn vẫn là tô tiểu nga viết thư nói cho chính mình nàng ở tin dùng một quán thiên chân ngọt ngào ngự khi nói thực xin lỗi a muội muội không phải tỷ tỷ cố ý muốn cướp ngươi đối tượng thật sự là đồ chính nghĩa quá yêu tỷ hắn cứ như nói ta nếu không cùng hắn kết hôn hắn liền tự sát đâu tỷ là vì cứu vớt hắn không cho hắn tự sát mới cùng hắn kết hôn nha. Ngắm lại còn có điểm ấy nấy đâu, sớm như vậy nàng liền trọc thủng đường tỷ kia không kết hôn liền tự sát kiên trình tình yêu lạm. đi mẹ nó tình yêu, nay liền kết hôn lạm, cũng quá nóng nảy điểm đi. Ngày mai liền phải đem người cưới quá môn. Lưu Quế Phương xem nữ nhi vào cửa khi, khỏe miệng giấu không được ý cười, lại nói. Tô anh đào giặt sạch bắt tay, tiếp nhận mẫu thân đưa qua tô ra điểm tâm, cười tủm tỉm hỏi lại. Ta gả chồng, ngay chẳng lẽ không tao hứng? lâu. Ngài xem xem, đây là gì? Nói, nàng liền đem 30 đồng tiền cấp lấy ra tới. Nơi nào tới tiền, ai cho ngươi? Lưu Quế Phương nhìn tiền, mỹ mắt không ngừng nhảy. như vậy một tuyệt bút tiền, đều theo kịp một cái bình thường cô nương lễ vật. Đặng tiến sĩ cấp nha, nói cho ta mua bánh quy. tô anh đảo che giấu không được ý cười nói. Mua bánh quy liền cấp nhiều như vậy tiền. Cái này đặng tiến sĩ ngốc nét lắm tiền sao? Lưu Quế Phương như vậy tưởng tượng, lại cảm thấy chính mình không đúng. có thể đương tiến sĩ người nơi nào có gốc ngày nay liền cảm thấy tiền nhiều lạc. mẹ đặng côn luân là cái tiến sĩ trong nhà trụ chính là tiểu dương lâu liền hiện tại người khác lại có tiền không thể thỉnh bảo mẫu đi hắn có thể đó là quốc gia cho hắn đặc phê quyền lợi hắn tiền lương khẳng định cũng so đại bộ phận công nhân cao theo ta hỏi thăm tới tin tức tiến sĩ tiền lương chính là tỉnh trưởng đãi ngộ xem mẫu thân vẫn luôn ở cảm thán tô anh đào lại nhịn không được cho nàng an tâm đây đều là tình hình thực tế vứt bỏ trong mộng ràng buộc đơn thuần chỉ nói kết hôn sinh hoạt đặng côn luân cũng là khó được hảo đối tượng càng nhưng huống tô anh đảo tin tưởng vững chắc có một ngày nàng nhất định sẽ biến thành trong mộng nam nhân kia đâu hôm nay buổi tối bởi vì ngày mai tô ra gả cô nương gả vẫn là đặng tiến sĩ thiếu kỳ thư ký phá cách làm đại đội chia tô ra một cân thịt phiếu thịt tâu nguyên thành đến chấn trên cắt một cân mới mẻ thịt mới mẻ thịt sao nửa phi nửa gầy anh đảo cũng không tỉnh một nồi cùng giã hành xào nửa phi nửa gầy Xào tiêu lưu lưu lắt thì tử, hại một năm đến cơ hồ rất ít ăn đến thịt tiểu hoa anh đào, thiếu chút nữa không đem đầu lưỡi cấp nước rớt. Lại nói đặng ra, Mao Kỷ Lan đã sớm chuẩn bị tốt muốn cưới con dâu, đương nhiên, nàng con dâu đủ nhiều, đã có ba cái. Nhưng kia đều là thất học, chữ to không biết một cái, ngược lại tô anh đào, cao trung tốt nghiệp, vẫn là gả cho nàng tiến sĩ nhi tử. Mao Kỷ Lan đối nàng đương nhiên so đối khác mấy cái coi trọng. Nàng cảm thấy đối phương cha mẹ nên nhiều lấy điểm của hồi môn của hồi môn. Rốt cuộc nhi tử là tiến sĩ, nàng ra 99.9 lễ hỏi, kia đối phương của hồi môn có phải hay không cũng đến xa hoa một chút. Nàng muốn cho nhi tử đặng lao tư truyền cái lời nói đến tô ra, làm đem của hồi môn làm phong phú điểm. Liên này, nàng mới có thể xem khởi tô anh đảo cái kia con dâu, nàng trong lòng cũng mới có thể thoải mái điểm nhi. 99 khối 9, toàn bộ tần thành đệ nhất cao lễ hỏi. Kết quả lời nói còn không có truyền ra môn, liền cấp vì kết hôn. Hôm nay buổi tối cô ý mang theo Tom cùng chân Nhi trở về quê quán Đặng Côn Luân Cấp không. Của hồi môn, nhân ra nguyện ý của hồi môn cái gì liền của hồi môn cái gì, ngài có thể hay không thiếu quản điểm nhàn sự. Hắn vào cửa, lệ mục đảo qua toàn trường, sau đó nói. Tẩu tử nhóm vừa thấy hắn, đều dọa lòng bàn chân mặt du, toàn lưu. Đặng Lao tứ có điểm không cao hứng, ca, ngươi chính là cái tiến sĩ, tam tẩu của hồi môn nên phong phú điểm. Rốt cuộc tam tẩu chỉ là cao trung tốt nghiệp, nàng không xứng với ngươi. Nguyên lai tổ chức cho ta giới thiệu chính là cái tốt nghiệp đại học sinh, vẫn là bác sĩ, nhưng đối phương yêu cầu chỉ cần kết hôn liền phải ta và các ngươi đoạn tuyệt hết thể lui tới, của hồi môn không nói chuyện, lễ hỏi 300, bởi vì hiện tại quốc nội sinh viên khang hiếm, nhân ra thực đoạt tay, nếu không, ta còn là làm tổ chức lại thay ta giới thiệu cái sinh viên đi. Đặng Côn Luân Đơn giản nói, Đặng Lao Tứ vội vàng nói, tam ca ngươi đừng như vậy, chúng ta cũng là vì ngươi hảo. Tốt với ta đừng nói này đó, ngày mai đi đón, đón dâu. Bất luận đối phương mang cái gì của hồi môn, cái gì vô nghĩa đều đừng nói, ta nơi này không chú ý này đó. Đặng Côn Luân quả quyết nói. Mao kỷ Lan ở tiến sĩ nhi tử trước mặt không nói một lời. Đứa con trai này là nàng kiêu ngạo, quang vinh, cũng là nàng khắc tinh. Nàng ở bất luận kẻ nào trước mặt đều có thể hoành hành ngang ngược, duy độc cái này trước mặt, nàng thí cũng sẽ không tha một cái. Đặng Côn Luân là sinh hoạt ở xưởng máy móc tiểu bạch trong lâu, về quê làm hôn lễ, cũng chỉ vì an ủi phụ thân trên trời có linh thiêng. Cử hành thành hôn lễ, liền sẽ hồi Tiểu Bạch lâu đi trụ. Đương nhiên, hôn sự cũng không thể làm mạnh tay, rốt cuộc hiện tại chú ý cần kiệm tiết kiệm, không thể phô trương lãng phí, làm mạnh tay, liền chờ dê ủy sẽ tới cửa đi. Nay không, sáng sớm hôm sau, đặng ra bốn huynh đệ, cũng ba cái tẩu tử, liền tới đón đón dâu. Tiểu cốc thôn toàn thể thôn dân đều ra tới xem náo nhiệt. Mà lần này, có thiếu kỷ thư ký tự mình ở cửa đưa thân, còn chuyên môn giặt sạch cái tay. Đứng ở tô ra ngoài cửa nhất biến biến luyện bắt tay tư thế, chuẩn bị muốn cùng đặng côn luôn bắt tay. Đại gia mới biết được, khó lường, bọn họ cái kia bình thường tính tình hư Điểm Nhi, miệng không buông tha người, nhưng là tâm địa thiện lương tiểu anh nào, cư nhiên là gả cho cái liền đại đội thư ký đều sợ đại nhân vật. Anh nào, nhớ rõ trở về xem mẹ. Lưu Quế Phương nói. Anh nào, con rể lại hung cũng không phải sợ, hắn muốn dám khi dễ ngươi, ngươi liền về nhà, ba khiêng đòn gánh đi tấu hắn. Nguyên Thành cố ý lớn tiếng nói. cái kia tây trang dày da anh tuấn làn da trắng nón nhưng vẻ mặt nghiêm túc nam nhân đứng ở đội ngũ đằng trước làm cho mọi người mặt cao giọng hô tô phụ một tiếng phụ thân lại hô tô mẫu một tiếng mẫu thân tô anh đảo này liền kết hôn lạp thân hôn này đã từng đem tô anh đảo hồ sơ nhét vào hồ sơ túi thời điểm tô song thành nhưng không nghĩ tới chính mình cái kia trung thực chất nữ sẽ làm ra như vậy kinh thiên động địa chuyện này tới nhưng hắn không đem này đương kiện quá lớn chuyện này hai tử yêu cầu đã kích đặng côn luân hạ phóng ở cái này thời đại là xu thế tất yếu anh đào chỉ cần bị đả kích một chút khẳng định sẽ quay đầu lại bằng không nàng chẳng lẽ còn muốn đi trụ chuồng bò loại chuyện này làm nữ nhân đi làm là được hắn gần nhất lập tức muốn thăng phó chủ nhiệm cần thiết ngốc tại đơn vị hảo hảo biểu hiện rốt cuộc hiện tại cán bộ chức danh cao một bậc gạo và mì lương du đều phải thật tốt nhiều lúc này cao lớn hồng ở xưởng máy móc đại khuê nữ tô tiểu kiều ra tiểu kiều trượng phu trương bình an ở xưởng máy móc tổ chức bộ kia chính là hảo bộ môn. tô tiểu Kiều tuy rằng không công tác, ở xưởng máy móc cũng thuộc về công nhân viên trước người nhà. tuy rằng trụ chỉ là trong xưởng kém cỏi nhất ngói nhà trệt, nhưng ở toàn bộ tần thành tới nói, cũng là nhất phong cảnh kia loại người. yên tâm đi, mao kỷ lan khó chơi, mãn thế giới đều hiếm thấy. đặng côn luân kia mấy cái huynh đệ càng là mấy cái kẻ bất lực, không tiền đồ, mấy cái tẩu tử tất cả đều là nghèo trấn hưng, đặng côn luân từ nước ngoài mang về tới kia hai hài tử, càng là hai bị đánh hóa. Anh đào gặp qua gì việc đời a, trước làm nàng đi đặng ra cảm thụ một chút bà bà khó chơi, huynh đệ chị em dâu đều một bộ lang giống nhau muốn gặp nàng bộ dáng, nhìn nhìn lại kia hai tùy thời đều ở bị người đánh hài tử, nàng liền hối hận, đến lúc đó chúng ta trực tiếp làm nàng ly hôn không. Phải xong rồi, kia hồ sơ chuyện này, phiên không ra hoa nhi tới. Nàng định liệu trước nói, đặng ra người thật sự như vậy khó ở chung. Cao lớn hồng hỏi lại khuê nữ. Đương nhiên, một đám cực phẩm. trong xưởng không người không lặng lẽ chê cười đặng quân luân tiến sĩ thân phận đáng tiếc là cái nông thôn xuất thân tô tiểu kiều nói hào đi cao lớn hồng liền thả nhìn chất nữ ly hôn đi nàng cũng không tin liền anh đào kia tiểu bạo tính tình kia thẳng tính nàng có thể chịu đựng được những người đó mà tô tiểu nga ngày hôm qua ở cùng đồ chính nghĩa đại xảo một trận lúc sau khóc lóc hồi văn công đoàn rốt cuộc đoàn văn công, công tác với nàng tới nói mới là quan trọng nhất cái kia công tác nhưng tới không dễ dàng ít nhất đoàn văn công kia công tác Tiểu Nga có, anh Đào không có. Cao lớn hồng nhìn xem tiểu tiểu, nghĩ lại tiểu Nga, trong lòng vẫn là nhịn không được đắc ý. Nàng sinh hai khuê nữ, trừ bỏ không anh Đào hai tỷ muội lớn lên xinh đẹp, phương diện kia đều sò các nàng cường. Anh Đào thật là đáng thương nột, gả như vậy một hộ nhà, ai, ta cũng không thể chê cười nàng. Cao lớn hồng đã lâu mới than một câu. Hoa anh Đào hôm nay muốn đưa thân, bốn cái đại thùng giấy tử, bên trong bốn cái đại gọng kính tử, này đó tự nhiên có nhà chồng người dẫn theo. Sau đó chính là tô anh đào chính mình dụng cụ rửa mặt, anh đào ôm. Càng xem tỷ phu, càng cảm thấy xoáy khí không được, hoa anh đào trong lòng vụng trộm vui vẻ, liền lo lắng một chút, tốt như vậy tỷ phu, đại bá toàn ra đừng lại từ giữa mọc lan tràn một chân mới hảo. Nguyên bản, nàng còn lo lắng tỷ của hồi môn quá mỏng, tới rồi đặng ra, đặng ra người sẽ rêu cợt nàng tỷ. Không nghĩ tới, vào đặng ra môn, nàng bồi nàng tỷ, mới ở trên giường đất ngồi một hồi một lát, liền nghe thấy bên ngoài một trận sắc nhọn tiếng cười thứ người màng thai gì đại gọng kính tử vẫn là tam nhi tức phụ hiểu biết ta các ngươi là không biết hiện tại trong thôn đều lưu hành ngươi phê ta ta phê ngươi dê hủy sẽ còn mỗi ngày áp chúng ta làm chúng ta làm tự mình phê bình không sai lầm cũng đến nói ra cái có sai lầm tới ta là ai trước giải phóng chính là chúng ta tam tần đại địa thượng lợi hại nhất đội du kích nữ đội viên côn luân hán ba đó là vì hiểu rõ phóng hy sinh liệt sĩ ta bằng gì phê bình chính mình với lúc gọng kính tử tới Chạy nhanh đem nhà chúng ta liệt sĩ chứng, vinh dự giấy chứng nhận đều lấy ra tới, liền quải trong viện đầu, có pha lê tre trở sẽ không sợ xối, mau treo lên tới. Những cái đó tưởng phê ta người làm, đều đến xem nhà ta vinh dự giấy chứng nhận. Đây là tô anh đào bà bà, mau kỷ lan thanh âm. Hoa anh đào này vừa nghe, kia kêu, kêu trong trường học học được gì. Đưa than ngày tuyết, dạy hoa trên gấm. Nàng còn lo lắng tỉ gả cho người muốn chịu ủy khuất đâu, kết quả tỉ này vừa vào cửa. này liền làm bà bà cao hứng thành như vậy nhi. mặc danh, hoa anh đào cảm thấy tỷ tỷ đột nhiên thay đổi, biến cùng nguyên lai tổng ở đường tỷ trước mặt tự ti bộ dáng hoàn toàn không giống. nàng nguyên lai liền thông minh, hiện tại giống như càng thông thấu. đương nhiên, như vậy tỷ cũng thật hảo. nay không, hai tỷ mội ngồi đâu, chỉ chốc lát sau, lặng lẽ sờ tiến vào một cái nữ đồng chí, vào cửa liền nói, ta là ngươi nhị tẩu, ta kêu như tỉnh nga, ngươi kêu anh đào đi, tên cũng thật dễ nghe, khuôn mặt cũng thật giống viên anh đào. nói nàng hướng trên giường đất thả một chén khoai tây bắp mặt đàn đàn ngươi sớm tới tìm thời điểm không ăn cơm đi chạy nhanh ăn một chén lót lót bụng ta đem cho ngươi thả thịt tuy rằng không phải năm tám năm cái kia thời đại nhưng hiện tại nông thôn cũng không thịt rốt cuộc đại đội chảo sinh sản heo a gà a tất cả đều là tập thể nuôi dưỡng ngươi đến thấy được chạy liền cùng lông heo đều sở không tới mà đại đội mỗi tháng cấp thôn dân phát đều là năm xưa thịt khô đại gia luyến tiết sảo tất cả đều là sinh tatan một xảo Thịt đều hóa thành ru, ai bỏ được Khoai tây bắp mặt đàn đàn thượng kia Hai mảnh đại phì thịt khô trung gian Nhìn kỹ, mặt trên còn bỏ một con màu trắng giỏi Nhưng là, này hai mảnh thịt Kỳ thật cũng chỉ là làm làm bộ dáng mà thôi Nhị tẩu chú ý quan sát Xem tô ra hai tỷ muội một biểu môi Liền biết các nàng ghê tởm, Ăn không vô cái này Thịt mầm nhi, hương đâu, các ngươi muốn ghét bỏ Ta làm nhà ta đoàn kết ta ăn. Nàng nói, hướng ngoài cửa hô một tiếng đảo mắt Một cái choai choai Nam Hải chạy tiến vào, chờ nhị tẩu đem hai mảnh thịt kẹp lên tới, dùng tay tiếp nhận, ném trong miệng liền chạy. Tô Anh Đào từ nhỏ ở Đại Bá Gia Trường Đại, nói là vào thành đọc sách, kỳ thật chính là Đại Bá Gia hai cái ca ca, hai cái tỷ tỷ miễn phí bảo mẫu, luyện một tay hảo chủ nghệ, xem này đàn đàn đều làm không thế nào ăn ngon, vẫn là bưng lên tới ăn. Này, đã là dân quê có thể quả nhiên lên đài mặt, tốt nhất cơm. Nhị tẩu tắc khắp nơi đánh giá. vừa thấy trên mặt đất có bốn cái trang quá gọng kính tử thùng giấy tử, lập tức nói anh đào kia thùng giấy tử ngươi từ bỏ đi, đưa ta đem nhà ta hải tử nhiều, rách nát cũng nhiều, mẹ cho ta phân cái dương gì đều trang không dưới, ngươi kia thùng giấy tử trang quần áo đỉnh hảo, hành à còn có đại tẩu cùng tứ đệ mua đi, một người nhặt một cái, dư lại một cái cấp ta mẹ lưu trữ. tô anh đào nói làm hoa anh đào đem cấp mấy cái chị em dâu lễ gặp mặt đem ra nhị tẩu, các ngươi mấy cái đi phân. Một người một đôi miếng độn giải tử, tay của ta không khéo, làm khó coi, đừng thấy cười. Ai nha, này như thế nào không biết xấu hổ. Ngươi chính là muốn trụ tiểu bạch lâu, anh nào, về sau nhị tẩu thường đi xem ngươi, ngươi nhưng nhớ do muốn chiêu đái nhị tẩu a. Như tỉnh Nga vừa thấy Lao Tam tức phụ còn mang theo miếng độn giải tử, kích động hỏng rồi. Rốt cuộc này thời đại, có giải xuyên đều không tồi, nàng lớn như vậy còn không có lót quá miếng độn giải tử đâu. Thứ đồ kia, địa chủ ông chủ cùng quốc gia cán bộ mới lót đến khởi. nhưng là nàng cũng không được trước ném đá dò đường về sau hảo đi tiểu bạch lâu tống tiền nghĩ đến làm khách đương nhiên hảo chính là chúng ta đều đi làm sợ không có thời gian chiêu đãi ngươi tô anh đào đáp ba phải cái nào cũng được vừa không đáp ứng chiêu đãi cũng không đáp ứng không chiêu đãi nhưng là phải biết rằng đặng côn luân chính là nghiêm cấm mấy cái huynh đệ cùng bọn họ tức phụ nhi đi xưởng máy móc nơi này tô anh đào tung khẩu liền chứng minh các nàng về sau có thể đi làm nhị tẩu có thể không cao hứng nay không nhị tẩu hoan thiên hỉ địa xoay người ra cửa mới vừa vừa ra khỏi cửa bên ngoài liền đổ một cái thanh âm cực kỳ khinh miệt nói nhị tẩu tam tẩu vừa mới vào cửa ngươi liền đi liếm kênh rạch liếm đủ kịp thời nha nhân gia đắp không đáp ứng chiêu đái ngươi thượng tiểu bạch lâu a ngươi tam tẩu có miếng độn giày tử đưa ngươi ái muốn hay không không cần ta toàn lấy đi nhị tẩu phiết miệng nói cái này nói nói mát chính là lao tứ tức phụ vừa nghe có miếng độn giày tử lập tức vui vẻ Tam tẩu rốt cuộc là cao trung sinh, chính là hào phóng, chạy nhanh cho ta. Hoa anh đào tuy giang tiểu, cũng nghe ra tới, cái này tứ tẩu, chính là một viên tường đầu thảo, theo gió rơi. Đại tẩu còn không có gặp mặt, phòng trưng ở trong phòng bếp bận rộn, nhưng liền này hai, nghe tới liền đủ khó chơi. Tỉ, ta cảm thấy về sau các nàng khẳng định thường xuyên đi xưởng máy móc phiền ngươi, có ăn cọ uống, nhưng ta không đi, ta sợ cho ngươi thêm phiền thoái. Mẹ nói, cọ thân thích là nhất mất mặt chuyện này. Chúng ta vì cọ đại bá ra chỗ tốt, liền vẫn luôn hủy khuất ngươi, lòng ta khổ sở. Hoa Anh Đào nhớ tới tỷ tỷ cấp đại bá ra làm 10 năm miễn phí bảo mẫu, trong lòng liền khổ sở. Tô Anh Đào lại rất thản nhiên, người nếu không phải nghèo không được, sao có thể ra mặt dạy đi cọ thân thích. Thà rằng người khác cọ chúng ta, chúng ta cũng không cọ người khác, bởi vì này đại biểu chúng ta có cái gì nhưng cọ, minh bạch sao. Cho nên người A, vẫn là muốn chính mình có phiếu gạo, có tiền, có hảo công tác tự tin mới có thể ngạnh. Đến nỗi bị cỏ. Tô Anh đảo cảm thấy kia vẫn là đến xem bà bà. Quả nhiên, đột nhiên bên ngoài truyền đến một tiếng sắc nhọn thanh âm, "Gì? Miếng độn giải tử, còn không, có cho ta liền chính mình phân thượng lạp, có mặt sao các ngươi? Tất cả đều cho ta lấy lại đây, cần mẫn mới có đến lót, lười ma quỷ đầu thai, một ngày liền biết gian dối thủ đoạn tưởng từ ta con thứ ba chỗ nào có ăn có uống." Lót miếng độn giải tử, "Ta cho ngươi lót viên thí." Ma kỷ lan nói, xoát xoát xoát, mấy đôi giày cái đệm liên quan đại thùng giấy tử, toàn bộ cùng nhau thu đi rồi. cho nên cái này bà bà quả nhiên cường thế. đến lúc này, hoa anh đào nên về nhà. đặng lao tứ phụng mệnh đưa hoa anh đào trở về, trong tay cầm hắn tam ca máy kéo chìa khóa, kích động nước mũi đều xuống dưới. cái này máy kéo nhưng khó lường, hắn ca chính mình cải trang, khai lên quả thực giống ở khai xe tải lớn giống nhau nhẹ nhàng, có lực lượng, ai khai ai biết. bình thường hắn nhưng không cơ hội khai, hôm nay rốt cuộc có thể sở một phen tay lái tay. Lại nói tô anh nào, Tân Tức phụ đầu một ngày, ngồi ở cửa sổ bên trong, nàng vẫn luôn ở tìm đặng quân luân. Hắn hôm nay là Tân Lang Quan, sáng sớm cùng nàng cùng nhau ở lãnh tụ giống trước tuyên quá thể, hiện tại là bất luận xả chứng vẫn là nghi thức, đều đã hợp pháp trợ phù. Mà hiện tại, trong xưởng lãnh đạo nhóm tới, bùn thôn, công xã, trong huyện dê ủy sẽ người cũng đều tới, đại gia cùng nhau vây quanh hắn, không ngoài đều là ở giảng, từ em mở quốc trở về người, thế tất muốn nhiệm em mở quốc tư bản chủ nghĩa phù hoa là lức chi phong. Mà hắn nhất định phải nhớ kỹ chính mình căn bản, nhất định phải cần kiệm tiết kiệm, muốn gian khổ phân đấu, muốn đem chỉnh trái tim đều đặt ở quốc gia xây dựng thượng. Những người này, có chút là chân chính vì đặng côn luôn tốt, tỉ như trương ái quốc sướng trưởng, cung có tài thư ký, nhưng là giống huyền thành, đại đội dê ủy sẽ những người đó, kỳ thật liền cùng Sài lang hổ báo giống nhau. Bọn họ đều là đi chân trần xuất thân, chữ to không biết, đầu chọc đâu sợ bị nắm tóc, đấu đảo một cái đức cao vọng trọng cán bộ, hoặc là chứ danh nhà khoa học. Với bọn họ tới nói, chính là công lớn một kiện, có thể khoác lác thổi trời cao. Tô Anh Đảo có cái kia ngộng làm chỗ dựa, đương nhiên liền tự tin chính mình có thể bãi bình hết thảy, đêm này mười năm quá an an ổn ổn. Đương nhiên, cũng đem trong ngộng kia 20 năm lao ngục kiếp sống cấp hóa giải. Nhưng nàng cũng đến hảo hảo nhớ kỹ những người này, rốt cuộc bọn họ chung, liền có chuẩn bị hại tiến sĩ người. Nhìn đến đặng côn luôn bị người hô lên viện môn, nàng mới quay đầu lại. Đúng lúc này, trên cửa thăm tiến vào một viên tròn trong đầu. Tóc trình màu nâu, đôi mắt tạc viên tạc đại, tiểu gia hỏa trên đầu trên mặt đều là tím tím xanh xanh vết thương, liệt miệng nhỏ, cười hì hì. Đây là tiểu Tom. Xem này làn da, gần nhất bị đánh không ít. Nhưng xem hắn biểu tình, hiển nhiên, vĩnh không chịu thua. Thầm thầm, vừa rồi tứ thầm thầm nói, ngươi chính là cái thân công báo. Tiểu gia hỏa vẫn là cái cáo trạng cao thủ, nên môn gặp mặt chính là một tiếng cáo trạng. Hơn nữa hắn nói chuyện có thể so chân ni miệng lưu nhiều, cái miệng nhỏ ba bá quả thực có thể chạy xe lửa Khác thẩm thẩm nói như thế nào a tô anh đào hỏi thân công báo kia không phải phong thần chuyện nhân vật theo tô anh đào hồi ức cũng không phải là gì người tốt hiển nhiên chị em dâu nhóm đang ở nghị luận nàng nàng cần thiết biết các nàng là nói như thế nào nàng nhị thẩm thẩm nói thân công báo cũng không quan hệ ngươi có thể cho nàng một cái bạch bánh bao ăn nàng liếm ngươi mương từ liếm cả đời tom học theo nói nay nhị tẩu thật có thể phóng hạ thân đoạn nói ngạnh bang bang Tô Anh Đào cảm thấy nàng quả thực là cái nữ trung hào kiệt. "Vậy con ngươi, ngươi cảm thấy thầm thầm là gì?" Tô Anh Đào hỏi lại. Tiểu Gia Hỏa này đã sớm bị nàng nhuộm tóc kỹ thuật cấp chính phủ, Tô Anh Đào cảm thấy hắn hiện tại một lòng khẳng định là hướng về chính mình. Kết quả, Tiểu Gia Hỏa nhết miệng cười, "Ngươi phải cho ta nhuộm tóc, ta chính là ngươi nhất ngoan tiểu thiên sứ, nhưng ngươi nhưng ngàn vạn không nên nhảy hà nha, ngươi muốn nhảy sông tự vẫn sẽ có tân a Di rất tốt với ta đát đương nhiên, chỉ là mặt ngoài hảo." Chờ cùng ta thúc thúc ở bên nhau, liền sẽ đuổi ta đi, các ngươi đều giống nhau, hừ Xem ra tiểu gia hỏa thế sự xoay vần A. Hơn nữa đối thế sự, có rất khắc sâu giải thích. Cái này tiểu gia hỏa, theo tiểu chân mi nói, tương lai sẽ ở em mở quốc, là cái nổi danh luật sư, mang kính vọc vàng, vẻ mặt văn nhã, đầy mình ý nghĩ xấu. Dựa xảo trá xí nghiệp lớn làm giàu cái loại này lưu manh luật sư, tên suối bảy Hiện tại xem, quả nhiên còn tuổi nhỏ liền lòng dạ thâm hậu Tiểu tô. Ăn qua đồ vật sao? Đói sao? Trong nhà những người đó không khi dễ ngươi đi. Đặng côn luôn bước đi cực nhanh, nhưng lại bình tĩnh đi đến, trong tay hắn dẫn theo một kiện lạn quân áo khoác, ngựa tốc cực nhanh, nhưng lại ngắn gọn sáng tỏ nói. Này ở nam nhân tính không tồi đi. Một cái ở em M quốc cảm thụ quá tự do, dân chủ người, trở lại tổ quốc thổ địa thượng, một khang nhiệt huyết, lập trí báo quốc, lại bị một đám vô tri tiểu nhân vây quanh ở trung gian phê bình, tìm tra thời điểm, còn có thể nhớ tới hỏi một chút nàng cảm thụ. Ta thực hảo, ngươi cũng ngồi một lát đi, xem ngươi rất mệnh bộ dáng. Tô Anh Đào ôn nhu săn sóc nói, cố ý hướng hắn bên người ngồi ngồi. Tân hôn trời ạ, hôm nay buổi tối bọn họ phải một giường ngủ, làm vợ chồng. Ngẫm lại liền kích động. Đặng Côn Luân cũng thoáng hướng Tô Anh Đào bên người ngồi ngồi, vẫn như cũng là việc công xử theo phép công thái độ, nhưng ngồi ở nàng trước mặt, đặc biệt đánh giá cẩn thận nàng, như vậy giống như ở nghiên cứu cái gì dường như. Hai tử đều chạy, bên ngoài cũng lẳng lặng, người cũng không biết chỗ nào vậy liên ở tô anh đảo cho rằng cái này du học trở về tiến sĩ có phải hay không tưởng hôn một chút chính mình hoặc là ôm một chút nàng thời điểm hắn lại đột nhiên đứng lên đi đến chính mình vừa rồi mang tiến vào kiêu kiện quân áo khoác bên cạnh làm cho tô anh đảo mặt đem kia kiện quân áo khoác vạch trần bên trong hiển hắc nhiên cư nhiên là một cái nhan sắc đỏ thấm còn mang theo huyết thịt đều có thể cảm giác được có dãn heo chân sau này nơi nào tới một chân tô anh đào huy quá heo nhiều nhưng rất ít gặp qua như vậy chỉnh tề mập mạp một cái đại chân sau Đồ chính nghĩa, nói là ngươi nguyên lai like nói qua đối tượng, đây là đưa cho ngươi kết hôn lễ vật. Đặng côn luân nhàn nhạt nói. Đồ chính nghĩa ngày hôm qua không phải đuổi theo tô tiểu Nga đi rồi. Xoay người lại lặng lẽ tắc nàng một cái heo chân. Tên kia quả nhiên là cái tình thánh, ngươi vĩnh viễn đừng nghĩ hắn đắc tội cái nào nữ nhân. Thật lớn một chân, thúc thúc, hắn là làm gì, về sau còn sẽ đưa chúng ta chân sao. Tông tiểu tử này lại không biết từ chỗ nào chui ra tới, nói cư nhiên vươn đầu lưỡi ở heo trên đùi liếm một chút hải tử lâu lắm không ăn qua mới mẹ thịt một cái quân nhân nghe nói phụ thân hắn là đồ tể xưởng xưởng trưởng. hoa ác thịt heo vương tử ra tom kinh ngạc cảm thán ta mẫu thân đối với ngươi thực vừa lòng đặng côn luôn đem heo chân bông ngẩng đầu căng chặt trên mặt cư nhiên hiện ra một tia sống sót sau hai nạn thức may mắn tới hắn cường thế khắc nghiệt đối bất luận kẻ nào đều khinh thường mẫu thân hôm nay cư nhiên phá cách khen tô anh đảo vài câu nói nàng thật hiểu chuyện không hổ là đọc quá thư đương nhiên Này heo chân lại lấy ra đi một phân, mao kỷ lan đối với lao tam tức phụ chỉ biết càng vừa lòng lạc. Rốt cuộc của hồi môn một cây heo chân, này ở toàn bộ tiểu đặng thôn, chính là sẽ khiến cho hoanh động, này thời đại, ai có thể của hồi môn đến khởi một cây heo chân A. Chờ đại thẩm toàn gia biết nhân ra lão đặng gia như vậy náo nhiệt hòa thuận, tô anh đảo cư nhiên chưa cho cực phẩm bà bà khi dễ, khẳng định đến cùng nhau khóc chết. Tiểu bạch lâu, heo chân, chúng ta đến lấy đi một nửa nhi, tom cùng chân mi đều phải ăn thịt. tô anh đào sợ đặng côn luân là cái không hiểu giá hàng duy gian vội vàng nói ta minh bạch đặng côn luân nói đi ra ngoài quả nhiên nay chân ở lão đặng gia lập tức khiến cho oanh động mấy cái con râu nhất bang hải tử toàn vây trong phòng bếp đi xem kia căn heo chân đi may mắn dê hủy sẽ kêu bang nhân đã đi rồi không cần lại xào một mâm chiêu đái bọn họ đi thôi chúng ta về nhà đặng côn luân đem nửa chân dùng kia kiện lạn quần áo khoác bọc lên dứt khoác nói đây là nhị tẩu phòng ở Lâm thời cấp chúng ta kết hôn dùng, buổi tối nơi này cũng không chỗ ngồi ngủ, nhị tẩu ba cái hài từ đâu, chúng ta đến hồi xưởng máy móc, tiểu bạch lâu đi. Được rồi. Tô anh đào sảng khoái nói. Nàng từ nhỏ đến lớn, không phải cùng hoa anh đào tễ ngủ, chính là cùng tô tiểu nga tễ một khối. quá tưởng có được một chiếc giường, một cái đơn độc phòng. Hùng chi vẫn là xưởng máy móc, tiểu bạch trong lâu giường. Ngắm lại trong mộng kia 20 năm ngục giam tập thể ký túc xá. Nàng thật sâu may mắn chính mình hôm nay đến tới không dễ tự do. Mà tiểu bạch lâu như vậy tốt cư trú điều kiện, liền tính ở trong thành, cũng tuyệt không sẽ có. Cái này kết hôn, tô anh đảo kiếm quá độ. Tam tẩu này liền đi lạp. Ở lâu một lát bái. Lao tứ tức phụ nói. Đại tẩu xem ra là cái con bò già, vẫn luôn ở trong phòng bếp bận rộn, lúc này mới ra tới. Trên mặt nếp nhăn so bà bà còn thâm, chính là, chú một đêm lại đi đi, dương đất sao, tế tế tổng hội có. Nhị tẩu thoạt nhìn đều mau khóc, cũng ngạnh miệng nói, Chủ một đêm đi. Này muốn lao tam tức phụ trụ một đêm, nàng cùng mấy cái hải tử thượng chỗ nào tế đi. Không được, vội các người đi, mẹ, tiền ta sẽ ớn nguyện cho ngươi, không có việc gì đừng tới xưởng máy móc. Đặng Côn Luân không kiên nhẫn nói. Này nam nhân có thể a, người trong nhà, cự tuyệt lên như vậy không lưu tình. Tô Anh Đảo còn tưởng rằng chính mình yêu cầu cự tuyệt cực phẩm thân thích tới cửa tống tiền đâu, không nghĩ tới Đặng Côn Luân trực tiếp giúp chính mình. Đêm này giúp cực phẩm thân thích chiêu số cấp phá hỏng. Người nam nhân này, nhưng gả. Đương nhiên, hắn đối Tô Anh Đảo cũng chỉ là một loại lễ tiết tính chiếu ứng. Người trước lên xe, ôm hải tử ngồi xe xương, tà tới lái xe. Máy kéo trong xe phủ kín mạch thảo, Tô Anh Đảo ngồi trên đi, vốt trong một góc, rồi ra tay, cư nhiên linh ra tới 5 viên trứng gà đỏ. Đây là lưu quế lan nấu, hẳn là muốn bắt đến đặng ra, phân cho chị em dâu nhóm ăn, xem ra là để của hồi môn người quên cầm. Thật tốt. Nam viên trứng gà đỏ đâu không ngừng có thể lấp đầy bụng còn hương a có thịt cũng có trứng đây chính là cái hảo dấu hiệu nàng tân sinh hoạt hướng đầy buôn đầu đến xưởng máy móc cũng liền nửa giờ máy kéo không phải chạy quá nhanh mà là phi quá thấp xem ra tới đặng côn luôn nóng lòng về nhà rốt cuộc hắn vội công tác sao chân nhi tiểu khả ái luôn là ôn nhu không tiếng động ngoan ngoan ngoãn ngoan, so sánh với dưới tom nói nhiều quả thực liền cùng cái người ba hoa giống nhau bảo mẫu cái kia bảo bác gái đặc biệt tái nói dối Nhưng ta thúc thúc đặc biệt tin tưởng nàng, ngươi nhưng ngàn vạn không thể tin nàng, nàng là cái hư lao thái thái, luôn muốn đuổi đi ta cùng chân nhi. Kêu bảo bác gái, có phải hay không bảo kiếm anh mẹ? Tô anh đào lại hỏi cái này hài tử. Tom nằm ở trong xe bẻ ngón tay, hình như là bá. Tô anh đào lần đầu thấy đặng côn luân ra bảo mẫu liền cảm thấy quen mặt, nghe đứa nhỏ này kêu nàng bảo mụ mụ, nghĩ tới. Cái kêu bảo mẫu là nàng đường tỷ, tô tiểu kiểu chị em dâu, bảo kiếm anh thân mụ, thân thích ở cách xa. cho nên nàng không quá nhận thức. Nhưng chỉ cần vừa nghe tên, nàng biết. Chúng ta bên trái là cung thư ký ra, cung mãi mãi hung ba ba, còn thối thoát Bên phải là từ chủ nhiệm ra, con của hắn từ hừng hực là ta đối thủ một mất một còn, ta sớm muộn gì muốn đánh thắng hắn, chứng minh ta là hòa quốc người. Tom lại nói, ba con trong xóm, đứa nhỏ này trong lòng có một quyển trứng đâu. Thầm thầm, không nhảy xuống nha, ta, không đuổi đi nha. Chân mi nhát gan, sợ hãi hoa ở tô anh đảo trong lòng ngực. lặng lẽ hỏi. Rốt cuộc tiểu hài tử, đại khái đặng côn luân cái thứ nhất thân cận đối tượng nhảy sông, khiến cho bọn họ cảm thấy nàng cũng sẽ nhảy sông. Sẽ không, ta cũng sẽ không đuổi đi các ngươi, sẽ vẫn luôn chiếu cố các ngươi, thẳng đến các ngươi bị người nhà tiếp đi, được không? Tô Anh Đào nói. Nàng ở trong nộng, không hỏi quá chân ni quá nhiều khi còn nhỏ sự tình nàng đã bị bắn chết. Buôn lậu ma túy, tử tội, không có chân trước, cần thiết bắn chết lấy chứng pháp luật chính nghĩa cùng công bằng, kinh sợ buôn ma túy. thật là đáng tiếc chỉ mong nàng hiện tại có thể giúp được đứa nhỏ này thúc thúc nghe thấy được sao ta thẩm thẩm không tự sát nàng nói chuyện so mau a còn dễ nghe tom cảm thấy còn chưa đủ đắc ý rào rạt hướng về phía đặng côn luân tê chân ni cũng nói thẩm thẩm không nhảy sông giúp thúc thúc tỉnh tiền tiền này hai hài tử hủy đi khởi đài tới hoàn toàn không lưu tình a nếu là các ngươi từ giờ trở đi câm miệng một mình ta cấp cái ăn ngon không câm miệng liền không có ác tô anh đào nói lấy ra trứng gà đỏ nhuộm thanh màu đỏ trứng gà quả nhiên kích phát rồi hai hải tử lòng hiếu kỳ mắt trông mong nhìn tô anh đào lột trứng gà ruột đương nhiên vẫn là bạch nhưng này trứng gà là dùng trong núi đầu khe thủy nấu khe thủy có cổ độc đáo cỏ xanh hương thơm này trứng gà cũng liền mang theo một cổ cỏ xanh hương khí a di kỳ thật ta có chuyện này nhi tưởng cùng ngươi nói bất quá vẫn là thôi bởi vì ngươi khẳng định sẽ làm như vậy đắt tom nói cắn khẩu trứng gà vuốt chính mình hắc hắc đầu tóc Lại nhắc mãi một câu, nhưng ta còn là cảm ơn ngươi cho ta nhiễm đầu tóc. Mới đến sườn cửa, Đặng Côn Luân còn không có dừng xe đâu, hắn tài xế Tiểu Trương rất xa múa may hai tay, ý bảo Đặng Côn Luân dừng xe. Còn có vài cái người trẻ tuổi, đứng ở hắn phía sau, cùng nhau huy xuống tay. Tiến sĩ, giáo thụ, chờ Đặng Côn Luân ngừng xe, tức khắc, tất cả mọi người vây lại đây. Đây là làm sao vậy, các ngươi không đi công tác, đây là đang làm gì? Đặng Côn Luân tắt hỏa, hỏi lại đại gia. Tiểu Trương nhìn trong xe Tô Anh Đào, mặt lộ vẻ khó xử, tao mày nói, chúng ta vẫn là đến một bên Nhi nói đi, tiểu Tô đồng chí mới vừa kết hôn, ta sợ nàng nghe được tin tức, muốn chịu kích thích. Chẳng lẽ là các nàng già xảy ra chuyện? Tô Anh Đào từ trong xe nhảy ra ngoài, tiểu Trương đồng chí, có chuyện gì Nhi ngươi giáp mặt nói, ta không có gì sẽ chịu kích thích. Mặt sau kia mấy cái, Tiêu Đặng Côn Luân là giáo thụ, hẳn là hắn mang học sinh, trong đó một cái, Tô Anh Đào nhận thức, hắn kêu ngô hiểu ca. tương lai sẽ là quốc nội một nhà rất lớn tư nhân trọng công sĩ nghiệp tổng giám đốc hắn tiến lên một bước nói nghe nói thành phố một học sinh đoàn thể kêu cái cái gì quần anh hội muốn tới chúng ta trong xưởng thị sát công tác nói là thị sát công tác kỳ thật chính là tới đà kích phê bình chúng ta công tác chung trong sinh hoạt sở tồn tại tư bản chủ nghĩa phù hoa tác phong ngài nghe nói là bọn họ lần này công tác chủ yếu chuẩn bị phê bình đối tượng đương nhiên chúng ta sinh sản phân xưởng bọn họ vào không được Nhưng là tiểu bạch lâu phòng trừng ngài tạm thời không thể ở, ngài đến dọn ra đi, dọn đến trong ký túc xá trụ một đoạn thời gian, trốn tránh gió đầu. Ở tân thành xưởng máy móc, trừ bỏ tiểu bạch lâu, chính là ký túc xá khu, sở hữu ký túc xá đều là một gian gian 38 mét vuông tiểu nhà ngói, đại đa số đều ở mưa rột, liền tính không mưa rột, tới gần sinh sản phân xưởng vĩnh viễn một cổ dầu máy mùi vị. Lần trước Tô Anh đảo tới thời điểm trụ quá, cho nên nàng biết chỗ đó sinh hoạt hoàn cảnh. cùng tiểu bạch lâu là hoàn toàn vô pháp so. Đặng Côn Luân cũng không nói chuyện. Chỉ là, sắc mặt biến càng trắng. Như vậy nhiều nhà khoa học toàn hạ phóng, chứ danh tam tiền đều ở Hà Nam tham gia lao động, hiện tại, liền hắn cũng có người muốn phê bình. Liên ở đại gia hai mặt nhìn nhau khi, vừa mới tham gia xong Đặng Côn Luân hôn lễ, còn uống lên một chén rượu sưởng trưởng trương ái quốc đã trở lại, vừa nghe nói chuyện này, tức khắc cổ đều đỏ, con mẹ nó, chúng ta trong sưởng vẫn luôn đem đặng tiến sĩ bảo hộ thực h Trước nay không để lộ quá hắn ở tại chỗ nào sự tình, nhưng cái đó học sinh chỗ nào biết đến. Học sinh đại biểu hôm nay tới, trước cùng ta giao thiệp, nghe bọn hắn y tứ, bọn họ cũng không nhận thức đặng tiến sĩ, hơn nữa, cũng không có thực chất tính tội danh, chỉ là nghe nói hắn ở tại tiểu bạch lâu, liền phải tới phê bình hắn sinh hoạt cá nhân. Nô hiểu ca nói thời điểm, còn không quên cấp Tom đại cái văng chỉ. Tom sao, tiểu hài tử vô ưu sầu, còn đuổi theo nô hiểu ca ngón tay cán, hoàn toàn không phát hiện. Bọn họ sắp muốn từ trên dưới hai tầng tiểu bạch lâu, dọn đến trên chút hẹp hỏi còn oi bức ký túc xá khu đi. Đặng Côn Luân vẫn như cũ không nói lời nào. Như vậy, ngươi trụ nhà của chúng ta, dù sao bọn họ muốn tới đánh tạp, vậy tạp nhà ta đi, hai ta đem phòng ở thay đổi, ta thế ngươi nhìn chằm chằm. Trương Ái Quốc lại nói, nay kỳ thật cũng vẫn có thể xem là một cái biện pháp, tiến sĩ bọn học sinh, tiểu trương, mọi người đều ở gật đầu. Vì thế, đại gia cùng nhau sôi nổi nói. làm đặng côn luân trụ đến trương xưởng trưởng ra đi đánh sâu vào làm tiến sĩ tới chịu tô anh đào nghĩ nghĩ nói chuyện trương sưởng trưởng các ngươi nghĩ tới sao hôm nay tới học sinh chỉ phê đặng tiến sĩ ngày mai khả năng liền phải phê người khác hôm nay phê đế ngày mai phê hán gian chó con dẫn đường đằng đâu hậu thiên lại đến phê tư tưởng không tiên tiến không tích cực đâu nếu là như vậy tiểu bạch lâu sở hữu phòng ở kỳ thật đều giữ không nổi các ngươi mọi người cũng đều không có khả năng trốn đến quá Tuy rằng nàng không biết tiểu bạch lâu tương lai sẽ thế nào, nhưng là nàng biết một chút, hiện tại tại một đống, tương lai sở hữu liền đều sẽ tập rớt. Lúc này, làm đặng côn luôn dọn ra đi kỳ thật là không thể thực hiện. Hắn dọn ra đi, một đống phòng ở bị tạp, dư lại giống được bệnh truyền nhiễm giống nhau, đều sẽ bị lục tục tập rớt. Đương nhiên, những cái đó nháo sự bọn học sinh, một vụ lại một vụ, sẽ trực tiếp bước đỉnh này tòa đại nhà xưởng sinh sản mới có thể thu tay lại. Hiện tại nhất quan trọng. Là ở những cái đó học sinh tiến đến đánh sâu vào thời điểm, như thế nào giữ được sở hữu phòng ở. Hơn nữa, đại gia còn có thể ở tại bên trong, giống nguyên lai giống nhau sinh hoạt. tiểu Tô đồng chí, ngươi không đồng ý dọn ra đi. trương ái quốc là cái thực dân chủ lãnh đạo, lập tức nói, nếu ngươi có biện pháp, cứ nói đừng ngại, chúng ta chỉ cầu một chút, bảo vệ tốt đặng tiến sĩ. Mọi người đều ở gật đầu. Đảo không phải bọn họ cảm thấy Tô Anh Đảo có bao nhiêu lợi hại, mà là bởi vì nàng hồ sơ kim quang lấp lánh. Đã là tiên tiến đội quân danh dự vẫn là sinh sản mẫu mực, hiện tại lại vẫn là tiến sĩ phu nhân, thân phận nhân vật không phải một cái 17 tuổi tiểu nữ Hải nàng lời nói tự nhiên liền có người nghe. Này, là đặng côn luân cái này tiến sĩ thân phận, mang cho nàng lần đầu tiên trọng chỗ tốt. Không tính bảo hộ đặng tiến sĩ đi, là bảo hộ hắn công tác cùng nghiên cứu khoa học tiến trình, rốt cuộc hắn liền tính hạ trôn bò, vẫn như cũ có thể bằng vào lực lượng của chính mình nuôi sống chính mình, nhưng là, xưởng máy móc công tác liền sẽ đình trệ. Công tác đỉnh trệ mang đến phá hư, mới là lớn nhất tổn thất. Tô Anh Đào nói, trong mộng, Đặng Côn Luân đã từng đề qua, chính mình hạ phóng chuồng bỏ khi, còn giúp cái kia thôn trước tiên cả nước 20 năm thực hiện sinh hoạt thượng cơ giới hóa ứng dụng đâu. Nhân tài ở nơi nào đều sẽ sáng lên, nhưng là, quá nhiều người không rõ đạo lý này. Là như thế này, nhưng là tiểu tông ngươi, thật sự có biện pháp. Trương Ái Quốc hỏi lại, quá mới lạ, một cái nữ đồng chí cư nhiên nói chính mình có thể đối phó kia giúp học sinh. Tô Anh đào cười một chút, rốt cuộc đại lãnh đạo trước mặt, nên khiêm tốn thời điểm vẫn là đến biểu hiện khiêm tốn điểm nhi, ta thử xem đi. Yêu cầu cái gì duy trì cứ việc đề, chỉ cần không được lập tức triệt. Chúng ta sẽ lập tức đem các ngươi bảo vệ lại tới. Trương Ái Quốc vì thế nói. Một đám kỳ thật tuổi không sai biệt lắm, nhưng là đặng côn luân học sinh trẻ trung người, đồng thời nghiêm, cư nhiên cùng kêu lên hô thanh sư mẫu. Cái này niên đại, có bao nhiêu giống Tô Tiểu Nga cùng cao lớn hồng giống nhau vô cơ gây rối. Hận không thể đem khắp thiên hạ tiện nghi đều chiếm qua người, liền có càng nhiều chân chính một khang nhiệt huyết người tốt. Ta thử xem đi. Tô Anh Đào lặp lại một câu. Có thể ở lại tiểu bạch lâu, nàng liền quyết không được ký túc xá. Có thể ở lại ký túc xá, nàng liền chết đều sẽ không hạ trùn bò. Mà hiện tại, thay đổi trong ngộng cảnh ngộ cơ hội tới, nàng cũng khẳng định có thể thay đổi chuyện này, ngẫm lại lập tức liền phải xuống tay thực thi ý nghĩ của chính mình, nàng trong lòng còn rất kích động. Bất quá nàng đặng đại tiến sĩ. Tân hôn đầu một ngày, gặp như thế đại biến cố, hắn trong lòng rốt cuộc là nghĩ như thế nào, Tô Anh Đào đặc biệt tò mò. Đặng tiến sĩ, đều như vậy nhi, ngài không nói hai câu. Tô Anh Đào hỏi lại Đặng Côn Luân. Đặng Côn Luân trả lời đặc biệt thản nhiên, thật sự không được liền hạ phóng, ta sẽ xin đi Hà Nam, có mấy cái lao bằng hữu đều ở bên kia, ta có rất nhiều nông dùng máy móc phương diện thí nghiệm có thể ở bên kia làm, bất quá Tô Nữ Sĩ, ngươi đại khái không muốn đi nông thôn đi, ngươi muốn hiện tại tưởng hối hận hối hận sao có thể trong ngục ở 20 năm nhà tù tiểu bạch lâu nàng trụ định rồi về đến nhà rốt cuộc đều ly không xa hơn nữa đi đặng ra uống rượu người còn rất nhiều liền tiểu Kiều trượng phu trương bình an cũng đi trở về lẫn nhau vừa nói cư nhiên cường thế mao kỷ lan láo thái thái đối tam nhi tức phụ đặc biệt vừa lòng tiếng cười truyền toàn bộ tiểu đặng thôn người đều nghe thấy được liền cái kia ngây ngốc anh đảo nàng như thế nào làm được liền kia mấy cái nghèo trấn hương chị em dâu cư nhiên không từ anh đảo trên người quát thịt anh đào kêu bạo tính tình cư nhiên không có bởi vì những cái đó khắc nghiệt chị em dâu mà sinh khí nghe xong trượng phu trương bình an lời nói tô tiểu kiều tức khắc nói câu không có khả năng cao lớn hồng cũng lập tức che thượng miệng sao có thể nhân ra toàn ra cư nhiên vô cùng hài hòa mẹ con hai cái hai mặt nhìn nhau trận mắt há hốc mồm thẳng đến trương bình an buổi chiều tan tầm trở về nói lên lập tức phải có cái học sinh xã đoàn muốn tới xưởng máy móc du hành sâu chuỗi hơn nữa chủ yếu nhằm vào chính là đặng côn luân rốt cuộc hắn là cái lưu em mở tiến sĩ ở toàn bộ tần thành độc dựng một xí thụ rất tốt gây và sao này hai mẹ con cái mới tính sống lại hai người nhìn nhau cười tâm nói cái này anh đào khẳng định muốn tao hương hẹp đến thấu bất quá khí tiểu gạch phòng nàng cũng là trong lòng cao hứng không xem dưới chân mà tô tiểu kiểu đâu lại trên mặt đất hầm thịt ban một chân một nồi canh thịt liên quan than tổ hong bếp lò liền toàn cấp ném đi mẹ người đôi mắt hạt sao không nhìn thấy đây là thịt ta bà bà tới ta cũng chưa bỏ được cấp ăn liền cho ngươi ngươi toàn cho ngươi xúc lạp Này than tổ hong bếp lò chính là anh đảo trung khảo toàn thị đệ nhất thời điểm trường học thưởng cũng cho ngươi đá hư lạp tô tiểu tiêu khí cả người đều ở phát run. thì ta hảo mới mẻ một miếng thịt rớt đến cao lớn hồng dày than tổ hong bếp lò a thời buổi này nhất tinh quý đồ vật tập đến trên mặt đất cao lớn hồng với nhấc chân trên chân năng một đại bài màu trắng đại thủy phao đau xuyên tim đau a Đặng côn luôn nhất quán không nói lời nào, nhưng hắn hôm nay rốt cuộc không nóng nảy đi làm, rốt cuộc bảo vệ phòng ở hiện tại thành hắn việc cấp bách chuyện này. Bất quá hai người còn không có vào cửa, liền thấy tiểu bạch lâu môn đột nhiên thai, bảo mẫu từ trong môn vật ra, trong tay còn ninh thật lớn một cái ni lon đại bao tải tử. Bảo bác gái, ngươi đây là? Đặng côn luôn hỏi. Bảo bác gái, trong nhà bảo mẫu vô tay một cái, hắc, đừng nói nữa, ta hôm nay choáng vắng đầu, hoa mắt, còn khó chịu. ta cảm thấy chính mình sợ là sắp chết, ta đi trước, tỉnh ở nhà cho các ngươi thêm phiền toái, các ngươi à, đừng nhớ mong ta, quá các ngươi chính mình nhật tử đi. nàng đầu vừa thấy tô anh đảo nàng còn cười nói, này nhìn so với kia cái mau tiểu anh còn nhỏ, ngươi cũng đừng sợ, chúng ta tiến sĩ là người tốt, chính là về sau nhật tử sợ là khổ sở lâu. toan cùng chân mi đã nhìn ra, này lao bà tử là muốn trốn chạy. đương nhiên, hiện tại mãn sưởng khu đều chuyến khắp, nói có học sinh tới nháo sự, nhằm vào chính là đặng cô luân. Lào thái thái chạy, đương nhiên. Chân Nhi không nói lời nào, cắn răng cười. Tôm lặng le nói, hôm nay thật đúng là cái ngày lành. Nguyên lai like đuổi đều đuổi không đi bảo mẫu, cư nhiên phải đi lạp, hai người bọn họ từ giờ trở đi, có phải hay không liền không cần bị đánh lạp? A Di ngươi đợi lát nữa? Xem bảo mẫu phải đi, tô anh đào một phen, liền đem cổ tay của nàng cấp túng chặt, ngươi này bao không lý hảo, ta giúp ngươi lý một lý. Này có gì lý không để ý tới, ta lý hảo đâu? Bảo mẫu dùng sức một xả, len ken một tiếng, bản thân chính là cái ni lo túi, khẩu tử bung lỏng, rớt ra tới thật nhiều đồ vật. Sa phong thơm, bàn chải đánh răng, rửa mặt khăn lông, bảo bác gái, ngươi lấy mấy thứ này làm gì? Đặng côn luôn thấy bảo mẫu lấy tất cả đều là trong nhà đồ vật, mày một chút cũng nhăn lại tới. Trong nhà tổng không khăn lông, ba người dùng một hối, nàng còn thường xuyên dùng hắn rửa mặt khăn lông cấp hải tử sát chân, lúc này đột nhiên lại ra tới nhiều như vậy khăn lông. Nguyên lai lão thái thái đem hắn khăn lông đều ẩn giấu. Nay bảo mẫu, mệnh nàng vẫn là tổ chức giới thiệu đâu. Các ngươi không cũng dùng không xong, ta liền lấy mấy khối bái, cái này ta bung đi, ta đi trước lạc. Bảo mẫu nói, đem xả phòng thơm cùng bàn chải đánh răng, khăn lông đều đào ra tới, một ném liền chuẩn bị chạy. Tô anh đào một cái trở tay, đem nàng trong tay túi toàn bộ nhi xả lại đây, du hồ, cây đậu, bột mì, đây là gì, gạo, bảo a di, ngươi đây là lão thử gà cô nương. Một chuỗi lại một chuỗi A. Dù sao các ngươi muốn hạ phóng, tới rồi phía dưới khẳng định có đồ ăn sao. Tiến sĩ, nhà ta tùng tùng đã đói bụng, điểm này lương thực ta mang đi đi. Bảo mẫu cư nhiên một bên cầu xin một bên chạy, chạy thật nhanh. Hiện tại một người liền như vậy điểm đồ ăn, đồ ăn chính là mệnh, hảo sao. Mà này bảo mẫu, vừa thấy chính là cái tiểu nhân, nghe nói chủ nhân xảy ra chuyện nhi, đây là chuẩn bị cuốn đồ vật chạy. Tô anh đào có thể tiện nghi nàng, vươn chân dẫm lên nàng trong tay ni lo đuối. chỉ nghe len ken một tiếng lao thái thái trực tiếp té lăn quay trên mặt đất quăng ngã cái cầu gầm phân thả ngươi mẹ nó cẩu xu thí ta một cây châm đều để ý chạy nhanh đem chúng ta đổ vật buông xuống lăn bằng không ta liền đến đơn vị cửa rán ngươi báo chữ to tô anh đào nói đem Nhi lon túi toàn bộ nhi cấp đoạt trở về đều bất chấp đau lao thái thái vừa nghe báo chữ to ba chữ bỏ dậy chạy toàn ra lúc này mới vào cửa không có bảo mẫu tiểu bạch lâu tiến vào đều không giống nhau lạp Ở bị thẩm thẩm đuổi đi trước, ta có thể quá mấy ngày ngày lành lạc. Tom chắp tay sau lưng, trong ngoài lay động một vòng nói. Chân Nhi vẫn như cũ không nói lời nào, gắt gao đi theo tô anh đảo phía sau, này bản thân chính là bọn họ hai ra lại còn trong ngoài tò mò nhìn. Thật giống như bọn họ cũng là đầu một hồi đến cái này địa phương giống nhau. Lần trước tới tô anh đảo chỉ nhìn bên ngoài, không có vào quá. Lần này, nàng vào cửa, kinh ngạc cảm thán a, này đóng tiểu lâu bên ngoài liền đủ xinh đẹp. nhưng là bên trong càng xinh đẹp trên tường đều dán gạch một sắt là có thể sạch sẽ trên mặt đất cũng là đá cẩm thạch gạch thoải mái có thể thỏa mãn một cái bẩn nông và trung nông đối với tư bản chủ nghĩa xa hoa lãng phí sinh hoạt sở hữu tưởng tượng đương nhiên nay phòng ở là nhật bản người lưu lại trong phòng khách trừ bỏ một chương sofa mấy chương họa ngoại ngoại trống không một vật, lầu một chính là phòng bếp phòng khách cùng nhà ăn nhà ăn cái bản cũng là xem ra tới quý báu cái loại này nhưng là đáng tiếc chỉ có tam đem ghế dựa Phong bếp cũng đủ hảo, chính là lao thái thái dùng than tổ hong bếp lò, còn tổng từ cửa sổ ra bên ngoài bắt thủy, làm thực dơ, dọn dẹp một chút, này phong bếp quả thực không cần quá tiện tay. Lên lầu, là tam gian phòng ngủ. Hai hải tử phòng ngủ, đẩy khai chính là một cổ nồng đậm nước tiểu tao mùi vị. Này hai hải tử luôn là đái rầm phòng trưng đến chờ bọn họ ra ra tới, dẫn bọn hắn đi Bắc Kinh xem, ngươi làm cho bọn họ chính mình tẩy nước tiểu rước chăn nệm liền hảo. Đặng côn luôn lại hơi mang ngày này nói. Chân Nhi ấy nay cúi đầu, Tom vẻ mặt vô lại sờ sờ chân Nhi, yên tâm đi chân, ta tẩy. Liền hắn tay ngắn nhỏ, cư nhiên sẽ tẩy khăn trải giường. Đây là nguyên lai bảo mẫu trụ một gian. Thô anh đào đẩy ra đệ tam gian phòng ngủ môn, sau đó nói. Một cổ càng đầm nước tiểu tao mùi vị. Đặng côn luôn nói, này gian bảo bác gái ở một đoạn thời gian, bởi vì bọn nhỏ tổng đáy rầm, vì nhìn hai tử, liền cung bọn nhỏ ở, vẫn luôn không.